Gần đi Nam Dương Vương Giao muốn mang cho Nguyên Phượng Khanh Đích Trưởng Tử lễ vật, hắn muốn đưa lại đây, lúc này mới thuận đường lại đây một chuyến. Trường 304 Tiểu Lý Thị Đạo Thủ Thân là Nam Dương Vương phụ Đích Trưởng Tử, hắn mỗi ngày phải làm sự tình không thể so Nam Dương Vương Thiếu, thậm chí càng nhiều, nơi nào lại có thời gian ở chỗ này tiêu ma, chỉ là nói xuất khẩu, nếu muốn đổi ý lại là tìm không thấy lấy cơ tới, vừa mới cũng không biết vì sao ma xui quỷ khiến liền nói như vậy một câu, Bùi vu hiến chân mày cao lại. Trên mặt thần sắc lại là trợt lóe mà qua, ở Khương Tiên Sinh còn không có ý thức được phía trước, hắn liền đã lại khôi phục phía trước lánh đạm lại là. Có lễ bộ dáng, một bên đem chính mình cổ tay háo chỗ triều một trường điệp đến chỉnh tề đơn tử ra tới, một bên triều Khương Tiên Sinh đưa qua, trong miệng nói, gia phụ nghe nói vượng Khanh mừng đến đích trưởng tử, nhưng vẫn có việc không thể thoát đến khai thân tới, bởi vậy lúc này liền sử ta cùng nhau mang đến. Ở chỗ này còn muốn chỉ hoãn đệ muội một ít thời gian, mong rằng đệ muội thông quái. Tô lệ ngôn mày cũng đi theo nhăn lại, khỏe miệng lại hàm tiêu ý cười, ôn nhu nói, nói chi vậy, thúc thúc có thể ở hàn xá tiểu trụ, là phu quân cùng tiếp thân vinh hạnh mới là. Miệng nàng thượng nói như vậy, kỳ thật trong lòng rất là kinh ngạc, Nam Dương Vương Phủ vài thập niên chưa từng tự mình ra mặt cùng Nguyên Phượng khanh lui tới quá, lúc này mới đến, không chừng sau lưng liền có cái gì mặt khác ý tưởng, Nguyên Đại Lang có thể cùng Nam Dương Vương Phủ đáp thượng quan hệ, chỉ sợ cũng là chính hắn có giá trị, hoặc là chính hắn tìm tới môn nguyên nhân. Nếu không không có khả năng trước kia dư thị cùng Từ thị ở Nguyên Phượng khanh phía sau có người trắng trợn táo bạo. Duy chỉ dưới tình huống, còn dám như vậy đối Đại Nguyên đại lang, càng vì chủ yếu chính là Nam Dương Vương phủ tiểu quận chúa chưa lập gia đình lại cùng người có thai, này ở cổ đại là dèm pha, có thể đi mẫu mà lưu tử, chỉ sợ Nam Dương Vương phủ liền tính là lại đau cái này, nữ nhi liền đều coi chi vì xấu, 20 năm liền tính lén có lui tới, nhưng bên ngoài thượng lại chưa từng cùng hắn đi lại, lúc này giống trống khuya chiên phái buổi vu hiến lại đây. Lại nghe Khương Tiên Sinh gọi người này, tiểu quận gia liền chứng minh này bùi vũ yến nhất định sinh ra bất phàm, lớn nhất có thể là Nam Dương Vương Đích trưởng Tử, sau này muốn kế thừa vương vị, hắn như vậy trắng trận táo bạo xuất hiện. Nam Dương Vương nhất định trong lòng có tính toán của chính mình ở. Chỉ là bất luận như thế nào, tô lệ ngôn phải làm chỉ là sắm vai hảo một cái có thể xử khách nhân xem như ở nhà hảo chủ mẫu mà thôi, nàng hôm nay ra mặt một hồi, cũng coi như là kết thúc lễ nghi. Này vẫn là tính xem ở buổi vũ yến là nam dương vương phủ người, cùng Nguyên đại lang có thân thích quan hệ phần lượng. Tô Lệ Nôn khách sáo một trận, lại dặn dò Khương Tiên Sinh hảo hảo tiếp đón khách nhân lúc sau, lúc này mới trong thanh âm mang theo một chút cười nói, thiếp thân nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, mong rằng thúc thúc bao dung, hiện giờ trong núi có cây sum suê. Nếu là thúc thúc có hứng thú, không ngại Khương Tiên Sinh lãnh ngài nhiều đi dạo, thiếp thân không dám chỉ hoãn. Này liên cáo lui. Nàng nói xong, hành lễ Bùi vu hiến ánh mắt xuyên thấu qua bình phong rừng ở nàng phúc lê khi có chút mơ hồ không rõ thân ảnh thượng, sau một lúc lâu lúc sau mới đáp ứng rồi một tiếng. Lúc này liền khương tiên sinh đều nhìn ra có chút không thích hợp như tới, bất quá hắn rồi lại tưởng chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi cái gì. Bùi vu hiến chính là Nam Dương Vương phủ Đích Trường Tử, đã sớm đã cưới vợ, hơn nữa làm người nghiêm cẩn lãnh đạm, ở thượng kinh bên trong từng có mỹ danh truyền ra, người như vậy chỉ sợ sẽ không làm ra cái gì kinh thế hai tục sự tình đến đây đi chỉ là khương tiên sinh trong lòng tồn kinh nghi tự nhiên đó là nhìn trầm trầm đến Bùi vu hiến càng khẩn một ít kia đầu tô lệ ngôn quả thực cũng không nhiều lắm lưu tiếp nhận nguyên hỉ từ khương tiên sinh chỗ truyền đạt đơn tử chỉ vội vàng nhìn lướt qua nhìn đến phía trên danh mục quả tặng trước khi trong lòng không khỏi có chút trầm trọng Bùi vu hiến khoe mắt dư quang chỉ nhìn đến một mặt lan sắc phiêu giật váy theo đi lại gian động tác nhẹ nhàng đông đưa sái ra đẹp hoa văn tới lộ ra kia trắng thuần sắc mềm đế dày đều chân ngọc tinh xảo tinh xảo chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi, chính hắn liền đã hiểu không thỏa đường khai đôi mắt. một cổ u lãnh hoa hồng hương ở chót mũi cuốn quanh, Bùi Vũ Hiến hơi hơi đóng một chút đôi mắt, lại mở khi không còn có nhìn đến kia mặt thân ảnh, Hàn Tuấn Lang gương mặt khôi phục phía trước Khương tiên sinh từng nhìn đến quá lãnh đạm cùng rụt rè, không bao giờ gặp lại chút nào thất thố chỗ. Tô lệ ngôn lúc này bản năng cảm thấy có chút không thích hợp nhì, nhưng nàng nhân vẫn chưa cùng kia Bùi Vũ Hiến trực tiếp gặp mặt, bởi vậy cũng hoàn toàn không đem kia mặt quái dị cảm để ở trong lòng ngược lại là lệnh nàng có chút để ý, còn lại là buổi vu hiến đưa lại đây đã tử. Kia phía trên rồng bay phượng múa viết tràn đầy thi lễ đơn đồ vật, chỉ là nàng nhìn trong đó mấy thứ, liền cảm thấy có chút không đúng, trừ bỏ một ít minh châu cùng chân bảo ở ngoài, mặt khác còn có chiến mã hai vạn, chiến xa năm nghìn thừa, này căn bản không giống như là đưa nguyên thiên thu lễ vật, ngược lại như là đưa cho nguyên phượng khanh giống nhau. Bất quá mấy thứ này liền tính tô lệ ngôn đối trình chiến việc rốt đặc cán ai cũng có thể nhìn ra được tới chỉ sợ cực kỳ chân quý không phải cho đùa nàng lại nghĩ tới buổi vu hiến tới kỳ quặc nên không phải là sớm đã cùng nguyên đại lang nương hảo nhân gia hiện giờ bất quá là tặng đồ lại đây vừa vặn đụng phải nguyên đại lang không ở đi nhưng là bất luận như thế nào hôm nay đi lên một chuyến cũng là hẳn là hôm qua khương tiên sinh xử vi thị tiến bảo khi vẫn chưa nhắc tới danh mục quà tặng cùng chiến xa ngựa việc hôm nay buổi vu hiến còn lại là tự mình thân cho chính mình chỉ sợ khương tiên sinh cũng không để phòng có này một Khương tiên sinh đối nguyên đại lang trung thành và tận tâm, không có khả năng lừa gạt. Như vậy hôm qua buổi vu hiến lại đây khi liền vẫn chưa mang lên ngựa cùng trên xa. Nếu là hôm nay chính mình không đi lên một chuyến, chỉ sợ mấy thứ này hắn là sẽ không giao ra đây. Như vậy ý niệm tô lệ ngôn cũng chỉ là ở trong lòng thực mau qua một lần, liền ném chi với sau đầu. Những việc này nhi nên là nguyên phượng khách sầu, nàng nhiều nhất kế tiếp muốn như thế nào đi ứng phó, còn phải nguyên đại lang bản thân quyết định. Tô lệ ngôn tưởng tượng đến nơi này liền nhanh hơn hồi sân một bước. Vừa đến trong phòng, đầu tiên là làm phòng bếp nâng thủy lại đây, nàng đối với chính mình đầy đầu phát du thật sự còn có chút không quá thói quen, tuy rằng phát du hàm hoa nhài mùi hương nhi, bất quá trên đầu dầu mỡ, thập phần không thoải mái. Nguyên Hi cũng biết nàng thói quen, bởi vậy vội vàng liền đi ra ngoài gọi thủy, không bao lâu, bên ngoài bốn cái thân thể cường tráng bà tử từng người nâng hai đại chậu nước gấm tiến vào, Tô Lệ Nôn tắm rửa một cái, bỏ đi toàn thân, kia giường già trang điểm. Lại thay đổi một thân đơn giản nhẹ nhàng xiêm y đi, một bên cầm khăn rảo nửa làm tóc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi rửa vào giường nệm thượng. Hiện giờ tẩy quá mức, mới thoải mái. Tô Lệ Ngôn đầu tiên là bản thân đoán giận một câu, tiếp theo lại đem bọc tóc khăn ném mở ra, lúc này đã mau tháng 5 sơ thời tiết chậm rãi hai ngày này nhiệt lên, như là lập tức từ mùa đông tiến vào tới rồi mùa hạ giống nhau, nàng như vậy tóc nửa làm cũng không sợ thổi phong chứ lạnh, bất quá nguyên hỉ vẫn là làm hết phận sự lấy khăn thế nàng giảo tóc. Nghe nàng nói lời này, biết nàng bất quá là muốn đoán giận một phen mà thôi, cũng không đi tiếp cái kia miệng, chỉ là cười cười, tô lệ ngôn cũng. Không muốn nàng trả lời, dừng một chút, một bên đóng đôi mắt rửa vào trên giường, một bên không chút để ý hỏi, tiểu lý thị bên kia làm người nhìn chầm chầm hảo, nhìn một cái có thể hay không thu mua đến bên người nàng người. Nếu là không được, liền làm thủ sân các bà tử đem nàng cấp xem đã chết, triệu thị bên kia cũng không cần thả lỏng, làm ngươi tẩu tử nhiều chú ý một ít, vị kia lý cửu cô nương chính là cái năng lực nhân nhi. Tô lệ ngôn nói đến nơi này khi khoe miệng biên không tự chủ được lộ ra một tia ý cười tới. Như thanh thủy xuất phủ dung khuôn mặt sạch sẽ mà no đủ, trong sáng non mềm da thịt tràn đầy sức sống cùng có dãn, nhắm mí mắt hạ có thể nhìn ra được nhỏ bé mạch máu, mảnh dài lông mi. Nàng nửa khép con mắt, khuôn mặt như là dưới ánh mặt trời trắng non sáng trong đến có thể chít xạ ra ánh sáng tới giống nhau. Nguyên hỉ nhìn nàng trong chốc lát, thấy nàng lười biếng nằm ở trên giường. Cố tình vừa mới lời nói ôn nhu rồi lại tràn ngập khí thế, sau một lúc lâu lúc sau mới nhẹ giọng đáp, là, nô tỳ hiểu được. Tuy rằng nói đây là tô lệ ngôn giao đái cho nàng nhiệm vụ, nhưng Nguyên Hỷ cũng biết. Đây là tô lệ ngôn coi trọng chính mình biểu hiện, ít nhất tô lệ ngôn phân phó nàng làm sự tình, tuyệt đối so với lúc trước nàng tẩu tử liên giao từng đã làm muốn nhiều đến nhiều. Nguyên Hỷ lòng dạ cũng cao, tuy rằng liên giao hiện giờ ở người ngoài xem ra gả đến hảo nhưng nguyên hỉ cả đời lại không muốn cứ như vậy cùng nàng nương giường như cả đời vây quanh phòng bếp hoặc là chỗ nào đó chuyển, gả cái nam nhân sinh con đẻ cái. Từ đây lại bắt đầu vây quanh nhi nữ chuyển, nàng đi theo tô lệ ngôn lúc sau, muốn càng nhiều. Ít nhất nàng cả đời, không nên chỉ là ở này đó cố định địa điểm ngao đến chết giả cả đời được một cái quản sự ma ma chức vị, liền đã cảm thấy mỹ mãn, nàng thông tuệ có tâm tư. Bởi vậy lúc này tô lệ ngôn làm nàng làm việc, nàng chỉ có càng vui mừng. Chỉ là ứng xong lúc sau, Nguyên Hỷ lại không có lập tức liền rời đi, ngược lại là trên tay lại cầm khăn thế nàng rảo ngẩng đầu lên phát tới. Cũng không đổi. Tô lệ ngôn lập tức mở to mắt, phía trước cái loại này sắc bén khí thế tức khắc gian như là tiêu hơn phân nửa giống nhau, trên mặt lộ ra hứng thú tới. Trước đó vài ngày loại hà sen nhi hiện giờ cũng không biết sống nhiều ít, vừa lúc kia hành lang một lần nữa kiến quá, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Tô lệ ngôn nói xong, lập tức liền đứng dậy. Mấy ngày trước khi Nguyên Hỷ đã gọi người lại đây đem hành lang một lần nữa tu chỉnh quá, lại dẫn sạch sẽ nước giếng đem hồ nước cũng một lần nữa đổi quá, lúc này kia hành lang biên sớm đã thay đổi cái bộ dáng, bởi vì làm sự tình cũng không phải bao lớn công trình, nhiều nhất ghê gớm ra cố một chút hành lang mà thôi, bởi vậy phí không được cái gì công phu, hơn nữa đổi thủy tổng cộng vô dụng đến 5 ngày thời gian liền đã chuẩn bị cho tốt, hạt sen trở đều đã loại đi xuống, bất quá lúc này trên, mặt nước còn trùi lủi, nhìn không ra manh ngồi tới. Nguyên hỉ há miệng thở dốc, nguyên là tưởng nói lời này, bất quá thấy tô lệ ngôn đầy mặt hứng thú bộ dáng, đến bên miệng nhi nói cũng không có lại nói ra tới, thấy nàng rối tung tóc bộ dáng, một bên thật cẩn thận nói, phu nhân chính là muốn đem tóc một lần nữa ván lên. Tô lệ ngôn lắc lắc đầu, viện này đều là nàng chính mình người, nhiều nhất tới cái hoa thị mà thôi, dù sao không ai sẽ qua tới nhìn đến, liền tính là có người tới cũng không có khả năng trực tiếp xông vào, bên ngoài còn có ba đạo môn phân biệt đều có bà tử thủ, trong nhà đến nàng một người. Trong viện đều là tâm phúc, liền tính thất lễ một hồi cũng không có gì, bởi vậy liền mở miệng nói, cũng không cần, đơn giản tóc không làm, cứ như vậy đi, đoan chút an vật nhi điểm tâm, tìm phó lá cây bài ra. Tới, đi đem lão phu nhân mời đi theo, chúng ta vừa lúc có thể đi bên kia chơi một lát lá cây bài, cũng hảo mát mẻ. Nguyên hỉ thấy nàng hứng thú hảo, liền đáp ứng rồi một tiếng, kia đầu tự nhiên có tiểu nha hoàng nghe được trong phòng tô lệ ngôn phân phó, không cần thiết nguyên hỉ lại lặp lại một lần, liền cơ linh hướng bên ngoài chạy đi Tô lệ ngôn lánh mấy người đi ở đằng trước, nàng nếu đã mở miệng, kia hành lang cuối ghế dài chỗ liền sớm đã có người mạnh khỏe bàn nhỏ án, phía trên bảy biển mấy thứ hạt dưa điểm tâm chờ an vật nhi, có hai cái tiểu nha đầu đã canh giữ ở chỗ đó, tô lệ ngôn lại gần qua đi, có lẽ hồ sen biên trồng đầy thực vật nguyên nhân, tuy rằng hồ sen bên trong còn không có lá sen mọc ra tới, bất quá nhân vừa mới đổi quá thủy, đảo cũng trong trẻo thật sự, ngồi xuống qua đi gió nhẹ phất tới, so trong phòng buồn, ngồi lại có khác một phen phong vị nhi Như là cả người đạp lên trên mặt nước giống nhau, này nhà ở hành lang hình thức thiết kế đảo cũng độc đáo, tô lệ ngôn rất thích loại này thủy thượng hành lang tiểu cảm giác, có thể tưởng tượng chờ đến mùa hạ chân chính đã đến, hoa sen thịnh phóng là lúc, nên là một bộ cỡ nào tốt đẹp tình cảnh. Không bao lâu, hoa thị quả nhiên liền cùng ôm nguyên thiên thu tôn ma ma một khối lại đây. Hoa thị gần nhất suốt ngày vây quanh cháu ngoại chuyển, đảo cũng tan một ít cùng tô thanh hà chia tay buồn bực, hôm nay vừa nghe nữ nhi tương triệu, vội vàng liền đuổi lại đây Gần nhất nhìn đến này hành lang biên cảnh trí, cũng nhịn không được cắn cắn đầu lưỡi một bên dựa vào ghế dài ngồi xuống, một bên trong miệng liền nói, sớm hiểu được ngươi hôm nay hứng thú hảo, ta liền sớm lại đây, cho rằng ngươi hôm nay có việc đâu. Hoa thị cũng nghe nói tô lệ ngôn đi gặp khách nhân chuyện này, tô lệ ngôn cầm trong tay điểm tâm tạo thành mảnh vỡ chiều hồ nước hạ ném đi xuống. Những cái đó điểm tâm mặt nhi bị gió thổi qua liền phiêu được đến chỗ đều là, dừng ở trên mặt nước bắn khởi một tia thật nhỏ sóng gợn. Tiếp theo liền có màu đỏ bóng dáng thoán đi lên, cắn điểm tâm mặt nhi liền một cái lặn xuống nước lại chui vào trong nước, nhộn nhạo khai một vòng viên văn lúc sau, biến mất không thấy. Này đó là đổi quá nước giếng lúc sau chuyên môn có người cấp phí lực làm ra mấy cái màu đỏ cầm lý. Ngoạn ý nhi này hiện giờ nhưng không hảo lộng, là trước đây nạn hạn hán tiến đến khi có người phóng tới nước giếng, không nghĩ tới mấy ngày trước đây đổi hồ sen khi, này đó vật nhỏ liền phụ ra tới, tự nhiên đó là bị cùng nhau bỏ vào trong hồ sen. Sau lại từ bên ngoài ngàn tân vạn nếu lại vớt 3 năm điều, mới thấu thành hiện giờ này phó cảnh trí. Bất quá là thấy cái khách nhân, lại nơi nào dùng đến bao nhiêu thời gian, hôm nay thời tiết hảo, liền làm mâu thân cũng một khối lại đây chơi đùa một trận. Đáng tiếc gì sớm đi trở về. Bằng không hiện giờ nàng cũng thấu thượng, đảo cũng không tồi. Tô lệ ngôn vô vô lòng bàn tay, dính ở nàng bạch ngọc lòng bàn tay thượng điểm tâm mạt liền lại khắp nơi phi. Dẫn tới một đám cá chép đỏ tranh tiên đoạt sau chiều bên này bơi lại đây. Hoa thị xem đến thú vị, cũng học nàng bộ dáng nguy cá. Tô lệ non còn lại là tận hứng thú, tiếp nhận nguyên hỉ truyền đạt tấm áp dướt khăn xoa xoa tay, lòng bàn tay thượng dính nhớp lúc này mới hảo chút. Bọn nha đầu ở trên bàn sớm đã dọn xong lá cây bài, nhân nhân số không đủ, trừ bỏ Hoa thị ở ngoài, liền lại gọi nguyên hỉ cùng một cái khác nha đầu cùng nhau thấu đi lên. Tô lệ non đối loại này bài nghệ hứng thú cũng không lớn, nàng tiếp trước khi từng gặp qua bài bổ kẻ cùng mặt chờ chờ. Lá cây bài như vậy cổ xưa đồ vật nàng kỳ thật cũng không như thế nào sẽ, nếu không phải tô lệ ngôn bản thân nhiều ít có chút ký ức, chỉ sợ nàng nhìn này đó vẽ các loại điểm đen trường điều bài thật đúng là không rõ là có ý tứ gì. Bất quá liền tính là có tô lệ ngôn bản thân ký ức. Tô lệ ngôn cũng không có hảo đến chỗ nào đi, không qua mấy vòng, liền thua bảy tám đồng bạc, cùng chi tương phản, còn lại là hoa thị trước mặt gác một đống lớn bạc vụn tiền hảo. Hoa thị lúc này trên mặt đều mang theo quang. Tô lệ Nôn nghị nghị dứt khoát đem bài đặt ở bàn thượng. Thở dài cầm một bên cái ly uống một ngụm, một bên cười nói, ta không chơi, chỉ là thua, mậu thân nhưng thật ra hôm nay vận khí tốt thật sự. Tô lệ Nôn vừa nói xong, liền nghĩ đến kiếp trước khi có một câu, tiêu sòng bạc đắc ý tình trường thất ý, hiện giờ hoa thị này chạm hướng đảo cũng là hợp với tình hình thật sự. Hoa thị không biết nàng trong lòng ý tưởng, hiển nhiên doanh tiền thập phần cao hứng, một bên tẩy bài, một bên cười nói, ngươi nha đầu này, luôn luôn liền vận may kém đến thử. Không trong chốc lát công phu liền thua như vậy nhiều. Hoa thị nói xong, nhìn không được có chút đắc ý, nàng trước mặt bạc cơ hồ đều là tô lệ ngôn thua hơn phân nửa, quả nhiên không hổ nàng họ tô tự, tô lệ ngôn bản thân bài ký vận khí đều kém, bởi vậy lúc này nàng thua nhiều, cơ hồ một hồi không doanh quá, hoa thị cũng không có kinh ngạc. Lúc này hoa thị đang ở thích thú phía trên, tô lệ ngôn nghĩ nghĩ, hướng một bên xem đến hai mắt sáng lên tôn ma ma vẫy vây tay, một bên cười nói, ta nhưng thật ra có chút mệt mỏi. Tôn ma ma thay ta bãi, ta tới ôm một cái thu ca nhi. Nếu là tầm thường, tôn ma ma không thiếu được muốn khách khí một chút, chính là hiện giờ nàng nhìn đến đúng là tới nghiện thời điểm, nghe vậy liền ngượng ngùng, cười một tiếng, xem tô lệ ngôn là thật không nghĩ chơi, lúc này mới đem ở nàng trong lòng ngực mắt một đôi mắt to nguyên thiên thu đưa tới tô lệ ngôn trên người, bản thân liền đứng ở hoa thị bên cạnh. Nay đầu mấy người đúng là chơi đến hứng khởi thời điểm, tô lệ ngôn dứt khoát cũng không xảo các nàng, bản thân ôm nhi tử đứng ở một bên Một bên chỉ vào hồ sen dạy hắn nói chuyện, thủy nàng thanh âm kéo thật sự trường, béo nhi tử mở to một đôi sáng ngời lại hồn nhiên, như thủy tinh mắt to xem nàng, vai vai đầu, phun ra xuyến phao phao lúc sau, trong miệng thử đi theo thì thầm, ách ra. Là thủy, thấy hắn này đáng yêu bộ dáng, một đôi hạnh nhân dường như mắt to chỉ có chính mình một người bóng dáng, tô lệ ngôn tâm hoa nộ phóng, hung hăng hôn nhi tử miệng nhỏ một ngụm, lại một bên cầm đứng ở trên người hắn khăn xoa xoa miệng, lặp lại một lần phía trước lời nói. Hai mẹ con ngươi một lời ta một ngữ từng người niệm từng người, nhưng thật ra cũng có hứng thú, mà hoa thị đám người bài đáp tử còn lại là chơi đến trưa lúc sau mới thu bàn, ước hảo ngày mai lại đến lúc sau, mọi người lúc này mới dần dần tan đi. Tô lệ ngôn dùng quá ngọ thiện nghỉ ngơi một lát, thừa dịp ngủ trưa khi công phu vào không gian một chuyến, trong không gian rất nhiều đồ vật đều thành thục, đáng tiếc thẳng đến lúc này nàng còn chưa có thể có quyền hạn khai ra đổi hệ thống, khiến cho trong không gian hạt kê đã sớm đã thu hoạch như vậy thời gian dài. Lại vẫn là nằm ở trong không gian đầu May mắn suối nước dùng qua sau là không phải ít Nếu không tô lệ ngôn chỉ sợ lúc này đã sớm liên tiếp suối nước Hái được chút quả táo ăn Lại nhìn thoáng qua không gian trung dưỡng đến to mọc lại không có biện pháp bắt ra tới ăn gà vịt trở Tô lệ ngôn lúc này mới có chút tiếp nối ra không gian Hoa thị đám người quả nhiên mỗi ngày liền ở hành lang và tao cái bản chơi đùa lên Bắt đầu khi còn có nguyên hỷ đám người bồi chơi Bất quá nguyên hỷ sau lại liền dần dần chơi thiếu Hoa thị dứt khoát kéo chính mình bên người hoa ma ma đám người một khối bồi nàng chơi, Ngẫu nhiên tô lệ nguồn cũng bồi hoa thị vài lần, bất quá nàng cũng là xem thời điểm nhiều chân chính chơi thời điểm thiếu, như vậy qua 4 năm ngày, vị kia họ đuổi khách nhân quả nhiên còn không có đưa ra phải đi, mà một khắc đầu, đã nhẫn mại ngoan ngoãn lâu ngày tiểu lý thị, rốt cuộc không có nhẫn mại trụ, quả nhiên sau lưng xử phương nhi làm bên người người ra nội viện một chuyến, đi ngoại viện thấy triệu thị một hồi. Được đến tin tức này khi, Tô lệ ngôn mới tính chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu lý thị người sắc thật có bản lĩnh, không biết như thế nào hôn ra nội viện, nếu không phải nàng ngày ngày làm người thủ triệu thị bên kia, chỉ sợ thật đúng là không phát hiện manh mối. Triệu thị người này tuy rằng bởi vì nữ nhi liếu nhân chi tròn nên trong lòng hận thượng tầm dương vương phủ, bất quá tiểu lý thị người này thật sự không thể khinh thường, không ngừng là thủ đoạn lợi hại, liền bản lĩnh cũng tăng trưởng, thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay ở như vậy dưới tình huống còn có thể khiến người hôn ra nội viện. Nếu không phải nàng tưởng Nưu chính là Tô Lệ Ngôn không gian cùng nam nhân, chỉ sợ lúc này Tô Lệ Ngôn đều phải nhịn không được đối nàng nói một tiếng. Phục tự. Ngày đó Tô Lệ Ngôn đem kia đạp hư liếu nhân người giao cho Triệu Thị lúc sau, cũng không biết nàng cuối cùng xử cái gì biện pháp, quả nhiên liền hỏi ra chút tình huống tới, kia nam chỉ biết chính mình là phụng mệnh yếu hại Triệu Thị mẹ con hai người, mặt khác cũng không rõ ràng. Nhưng bởi vì người này chính là Tâm Dương Vương phụ xuất thân, lúc này Triệu Thị nơi nào còn có không rõ, giết người này lúc sau Cùng ngày ban đêm liền phương hướng tô lệ ngôn cảm ơn một hồi, lại nói một ít nguyện nguyện trung thành nàng lời nói, tô lệ ngôn tin nàng lúc ấy nói lời này khi thiệt tình, rốt cuộc phẫn nộ cùng bị phản bội dưới tình huống, nàng nhân nữ nhi tao nộ hận tầm dương vương phủ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tô lệ ngôn trong lòng biết được, trên đời này không có cả đời ái, tự nhiên cũng không có cả đời hận, tiểu lý thị thủ đoạn lanh lợi, nếu nói nàng có thể cổ động triệu thị, tô lệ ngôn là tin, bởi vậy hai bên nàng đều không có thả lòng đề phòng. Cũng may mắn triệu thị bên kia nàng chôn người, nếu không chỉ sợ tiểu lý thị người ra vào một hồi, nàng cũng chưa có thể phát hiện được đến. Đi ra ngoài, là vị kia trong viện một cái tên là Quỳnh Hoa Thô Sử Nha Đầu, đã đi ra ngoài hai lần, lúc này đây mới cùng triệu thị đáp thượng câu, trước mắt không biết triệu thị cùng nàng rốt cuộc là cái cái gì thái độ. Nguyên Hỷ nói đến nơi này, ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc tới, phu nhân, triệu thị biết ngài nói cho nàng tầm dương vương phủ chuyện này, nếu là nàng thật sự mặc kệ thù hợ. Cùng tiểu lý thị hợp tác rồi, tiểu lý thị biết ngài đối tầm dương vương phủ sinh phòng bị, chỉ sợ kết quả sẽ đối ngài bất lợi đâu. Tô lệ ngôn từ trong bình lấy một chi hoa hồng ở trên tay, một bên bắt cánh hoa chơi, một bên mỉm cười nói, nếu là ta không biết chuyện này, ta đối việc này không biết gì, tiểu lý thị có thể hay không liền buông tha ta. Kế nhưng thật ra sẽ không. Nguyên hỉ vừa nghe lời này, liền lắc lắc đầu. Tiểu lý thị nếu muốn cùng tô lệ ngôn tránh sủng, hai người liền luôn là muốn cho nhau véo thượng một hồi. Tiểu Lý thị nếu muốn thượng vị, liền muốn giẫm Tô Lệ ngôn mới được, mặc kệ Tô Lệ ngôn có thể hay không đắc tội nàng, hoặc là có biết hay không này đó bí mật, nếu chú định đều phải làm đối thủ, Tiểu Lý thị phòng không để phòng nàng lại có ích lợi gì, tóm lại là muốn sử thủ đoạn, nàng chính là lại vô tội, lại không biết nội tình, Tiểu Lý thị cũng sẽ ra tay, nếu là Triệu thị Lâm thời phản chiến. Làm Tiểu Lý thị biết nàng minh bạch một ít nội tình, trong lòng sinh ra phòng bị cũng không tồi. Nếu là Triệu thị Tầm Dương Vương phủ người hận đến muốn chết, Tô lệ ngôn lại có thể âm thầm hành sự, dù sao hai cái phương pháp cũng chưa cái gì khác biệt, nguyên hỉ như suy tư gì, sau một lúc lâu lúc sau mới cắn cắn môi, lộ ra một cái tươi cười tới. Trường 305 trong lòng hoài nghi sinh, Tô lệ ngôn không có đem tiểu lý thị cùng triệu thị thái độ phóng tới trong lòng, nàng trong lòng ngược lại là cảm thấy tên này vì Quỳnh Hoa thô xử nha đầu đảo cũng có chút bản lĩnh, đều không phải là là tiểu lý thị bên người trọng dụng, bất quá có thể ra nội viện còn không giáo thủ vệ bà tử biết được. Bản thân lại bất quá là cái thô sử nha đầu, theo lý tới nói ngày thường liền vào nhà tư cách đều không có, nếu là ở gia đình giàu có, nàng cơ hồ liền chủ tử đều không dễ nhìn thấy, cố tình thấy. Triệu thị chuyện này, tiểu lý thị lại là giao cho nàng đi làm, đảo cũng có chút ý tứ. Ta chỉ sợ cái này tên là Quỳnh Hoa không đơn giản, ngươi làm người tạm thời không cần nhiều chú ý nàng, để tránh đến rút dây động rừng, thả xem ngày mai kia lưu bà tử lại đây muốn nói gì. Tô lệ ngôn tưởng tượng đến nơi này vẹ miệng biên nhịn không được lộ ra một tia ý cười tới, mấy ngày nay tiểu lý thị cũng sắc thật có tâm, liền tính là bệnh đến muốn chết không sống, nhưng tâm tư lại không thiếu nửa phần, một bên ngầm lệnh người cùng triệu thị tiếp xúc, một bên bên ngoài thượng lại chưa thả lỏng, ngược lại là ngày ngày đều phải phái lưu ma ma lại đây hoặc là khóc lóc kể lể hoặc là tỏ lòng trung thành một hồi, nàng chính mình không thể tự mình lại đây, cố tình còn muốn phái. Cái phiền nhân lại đây quấn lấy không bỏ, lời nói giữa các hàng liền lộ ra muốn chấn an triệu thị ý tứ Có phải hay không Tiểu Lý thị cho rằng, nàng này nhất chiêu lấy tiến làm lùi biện pháp, kỳ thật là cực dùng được. Nếu là thay đổi người khác liền bãi, chỉ sợ nhân gia cho rằng nàng như vậy vẫn luôn đuổi theo luôn chấn an Triệu thị, quang minh lỗi lạc hành sự hào phóng thản nhiên, tình huống như vậy căn bản không có khả năng có tàng ô nạp cấu tình huống phát sinh, rốt cuộc nếu là có âm mưu, sớm nên chột dạ, lại nơi nào có khả năng lớn tiếng ồn ào ra tới, che lại sợ nhân gia biết được còn không kịp. Lại sao có thể ngày ngày lại đây đều kêu muốn gặp triệu thị thế phu nhân phân ưu, chỉ có trong lòng thực thẳng. Nhiên, lại thật sự là trung tâm một mảnh, mới có thể ngày ngày làm được chuyện như vậy mà không sợ người ra biết được, tiểu lý thị đánh đó là như vậy chủ ý, nếu là tô lệ nôn có thể đồng ý, nàng chính đại quang minh cùng triệu thị vừa thấy. Nếu là tô lệ nôn không đồng ý, nàng bày ra thái độ tới, ngầm thấy triệu thị một hồi, sau này nếu là triệu thị thật sự có hại chính mình chi tâm. Mọi người gặp được tiểu lý thị thản nhiên thái độ lúc sau, ai lại sẽ đi hoài nghi nàng như vậy quang minh chính đại người sẽ cùng triệu thị hợp như hại người. Chiêu này lấy phản vì chính khiến cho nhưng thật ra hảo, nhân ra đều là lấy lui mà làm tiến, tiểu lý thị làm theo cách trái ngược, xác thật là có vài phần bản lĩnh. Trước nhìn chằm chằm, xem triệu thị như thế nào lại nói. Tô lệ ngôn cũng là có chút mệt mỏi. Cũng không muốn lại nói vấn đề này, nghĩ nghĩ, đem chính mình đã nhiều ngày lộng tới hạt sen đặt ở gối đầu hạ Rửa mặt xong lúc sau nhầm nguyên hỷ thế nàng rào tóc, nàng một chốc cũng ngủ không được, bất quá bọn nha đầu nhìn chằm chằm cả ngày, tô lệ ngôn làm các nàng trừ bỏ lưu lại trực đêm hai cái bà tử cùng với bốn cái trực đêm nha đầu ở ngoài, liền làm nguyên hỷ đám người bản thân trở về. Nguyên hỷ bên người hầu hạ tô lệ ngôn lúc sau, liền ở tại nàng trong viện, cùng hứa thị đám người trừ bỏ ban ngày gặp mặt, cơ hồ ban đêm là không quay về, trong viện các bà tử sớm liền rơi xuống khóa, đai cửa phòng bị kéo lên lúc sau. Tô lệ ngôn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn đen nhánh ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, dựa vào mép giường nhìn Trần thư, đã có chút mệt mỏi khi. Lúc này mới xoa xoa đôi mắt, suy tắt giường bên cây đèn, chỉ chứa gian ngoài một chiếc đèn hỏa, xuyên thấu qua bình phong chiếu tiến vào. Tô lệ ngôn bản thân duỗi tay thả màn, lôi kéo chăn, làm ra một cái nằm xuống động tác. Lúc này mới vào trong không gian đầu, vừa mới gian ngoài màn mang theo chút nặng nề không khí, tiến trong không gian liền lập tức trở nên thần thanh khí sảng. Tô lệ ngôn lấy ra sớm đã bị suối nước tầm ước hạt sen rửa vào kia vài cọng nhân nàng bàn tay kích thích mà lay động sinh tư đài sen ném đi xuống, không bao lâu kia hạt sen tầm nhập suối nước chung liền không thấy thân ảnh. Nguyên Phượng Khanh đi ra ngoài đã nửa tháng thời gian, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, Tô lệ ngôn ngây người một trận, nhìn trong không gian chuyên môn khai ra tới một miếng đất trung loại đủ loại kiểu dáng rau dưa, tức khắc vắt hết óc lại nghĩ nghĩ chính mình còn thừa không gieo đồ vật, ở trong lòng liệt cái đơn tử lúc sau. Lúc này mới ra trong không gian đầu. Mà bên này phòng ốc nghỉ ngơi đèn lúc sau, một khác đầu tiểu Lý thị trong phòng lại là đèn đuốc sáng trưng. Gần nhất tiểu Lý thị vận khí có chút bối, nàng cùng Triệu thị liên hệ không quá thuận lợi, không biết vì cái gì, dị vãng nàng khiến cho vạn vô nhất thất thủ đoạn tại đây nguyên gia sân như là lập tức mất đi tác dụng, nguyên bản làm nàng tả hữu trợ lực Lưu Ma Ma hai người cùng với ngày thường nhìn còn xem như rất có khả năng đỡ phong bãi Liêu đám người ở Tô Lệ ngôn cường thế thủ đoạn hạ. Đột nhiên trở nên không có đất dụng võ, Sử Bạc mà ra môn Phương Nhi hiện giờ trở nên không lớn dùng được. Ở ăn Uống Tiêu Tiểu đều ở dựa người dưới tình huống, tiểu lý thị thế nhưng sử không ra nửa phần sức lực tới, hơn nữa nàng chính mình có ý thức tăng thêm bệnh tình, nguyên bản là tưởng cấp Tô Lệ Nôn trồng lên một cái khắc nghiệt tên tuổi, ai ngờ nàng một bị giam lỏng, khắp nơi đều là Tô Lệ Nôn người, nàng liền tính bệnh đến muốn chết, lúc này ra ngoài lại không có cái nào người biết nàng tin tức, này phiên tính toán tự nhiên đó là tuân phí. Tiểu lý thị cũng coi như là tự làm tự chịu, tăng thêm bệnh tình. Hiện giờ lại không có đại phu vì nàng bất mạch. An dược vẫn là phía trước lưu ma Ma tưởng hết phương nhi mới làm ra. Nguyên gia trụ hạ cái kia lão đại phu phía trước nhân tiểu lý thị tính toán của chính mình, đem nhân gia cấp đắc tội. Hiện giờ liền tính là tiêu tiền chỉ sợ lão nhân kia nhi cũng không thấy đến sẽ qua tới. Nàng lại ra không được, chỉ có ngao. Lộng chút dược lại đây vẫn là tô lệ ngôn khai ân, chỉ sợ cũng sợ nàng chết. Thật ở nguyên gia, hiện giờ không hảo giao đã mới cho nàng treo một cái mệnh mà thôi. Tiểu lý thị tưởng tượng đến này đó, sắp mặt liền một trận dữ tợn cùng văn mẹo. Bất quá nàng liền tính là trong lòng hận cực, mặt ngoài lại không thể biểu hiện ra ngoài, nguyên ra tới vị này bị an trí tại ngoại viện khách nhân, khiến nàng đầu góc lại bắt đầu hoạt động lên, tuy rằng không biết vị kia khách quý thân phận, nhưng tiểu lý thị bản năng lại là cảm thấy chính mình chỉ sợ là cơ hội tới. Bởi vậy này đầu nàng sử lưu ma ma suốt ngày đi quân lấy tô lệ nôn. Kia đầu lại là phái một cái khác ra ngoài đỡ phong bãi liêu đám người ngoài ý liệu thô Sử nha đầu Quỳnh Hoa xuất viện tìm Triệu thị, đáng tiếc thật vất vả Quỳnh Hoa hôn đi ra ngoài hai lần, lại là liền Triệu thị mặt đều thấy, Tiểu Lý thị tuy rằng tự nhận trầm ổn, bất quá lúc này ở Nguyên Phượng khanh không ở trong phòng, chung quanh lại tất cả đều là tô lệ ngôn người, mà chính mình lại bệnh lâu không khỏi dưới tình huống, nàng tự nhiên là có chút sốt ruột, Tiểu Lý thị cũng sợ chết, lúc này nàng chính mình làm ra phong hàn thật sự là kéo ngoài dự đoán ở ngoài lâu. Nếu không phải nàng của hồi môn bên trong có hảo chút chân quý dị thường dược liệu đổ nguyên khí, chỉ sợ nàng lúc này đã sớm nằm trên giường khởi không tới. Quỳnh Hoa thấy triệu thị không có. Tiểu Lý Thị mỗi lần một khi Quỳnh Hoa đi ra ngoài, nàng tổng muốn hỏi thượng một lần, hiện giờ Tiểu Lý Thị bản năng nhận thấy được chính mình thời gian không nhiều lắm, chỉ sợ nếu là lại trang nhu nhược đi xuống, thật sự phải bị người ăn đến xương cốt bột phấn đều không còn. Nguyên Phượng Khanh không ở trong phủ, nếu là tô lệ nôn tâm tư ác độc dưới nhân cơ hội muốn nàng mạng Liền tính về sau tầm Dương Vương có thể thế nàng báo thủ, nhưng tiểu Lý thị cũng là không cam lòng như vậy thuốc thủ chịu trói. Đỡ Phong hai người một người nâng lên tiểu Lý thị một bên, khiến nàng ngồi dậy, thấy tiểu Lý thị dĩ vãng tiểu mỹ dung nhan lúc này trở nên trắng bệnh một mảnh, cái chán còn mạo mồ hôi như hạt đậu, trên người nóng bỏng năng, vừa mới mới phát quá một trận sốt cao, may mắn mọi người kịp thời phát hiện, khiến nàng ở chăn chung che một trận, ra chút hãn mới tốt hơn một chút chút. Từ được Phong hàn lúc sau, tiểu Lý thị thân thể càng tiếp được vẫn luôn lại chưa hảo. Mấy tháng xuống dưới thế nhưng dược liệu không ngừng. Đỡ phong hai người cầm nhiệt khăn thế nàng lau một lần thân mình, lại lần nữa đổi quá xiêm y cùng đệm chăn trở, nghe nàng hỏi chuyện. Ngừng lại một chút, phu nhân, Quỳnh Hoa trở về qua, chỉ là phu nhân, kia triệu thị bất quá là cái quả phụ, nghe nói nàng sớm bị tô thị ghét bỏ. Như thế nào có bản lĩnh có thể giúp ngài vội. Không ngừng là đỡ phong đối điểm này có chút khó hiểu, ngay cả bãi liêu cùng lưu ma ma cũng là trong lòng kinh ngạc thật sự. Tiêu Quỳnh Hoa là tiểu lý thị tới nguyên gia phía trước tầm dương vương lâm thời tắc lại đây một cái thô sử nha đầu, nghe nói là mới từ phủ ngoại chiêu tiến vào, diện mạo dáng người đều là bình thường, cùng một ít người hầu chờ hoàn toàn bất động. Dung mạo không ngừng so ra kém đỡ phong cùng bãi liêu hai người, chỉ sợ cũng là liền tiểu lý thị trong viện hai cái thái giám bộ dạng đều so nàng đẹp một ít, diện mạo không chớp mắt liền bãi. Cũng không biết nàng như thế nào có cơ hội theo tới tiểu lý thị bên người tới, theo lý thuyết nàng xuất thân không bằng người hầu h Trung thành tự nhiên cũng không bằng, nhưng cố tình liền hảo may mắn, được tiểu lý thị ưu ái. Một đường đi theo nàng đi tới nguyên gia, ngày thường người này liền vào nhà hầu hạ tư cách đều không có. Không biết sao lại thế này, tiểu lý thị lúc này nhưng thật ra nhớ tới nàng tới, ngược lại còn chỉ tên muốn nàng làm việc này, mọi người ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng đều kinh hãi. Đúng vậy phu nhân, kia triệu thị bất quá là cái quả phụ, hiện giờ lại đắc tội tô thị, nơi nào sẽ thay ngài khiến cho thượng lực. Bất quá kia Quỳnh Hoa ngày thường vô thanh vô tức đảo cũng là có thiên đại vận may, có thể xử phu nhân đem nàng ghi tạc trong lòng. Lưu ma ma thử thăm dò nhìn tiểu lý thị liếc mắt một cái, lại thấy nàng đôi mắt thanh lánh, khỏe miệng biên mang theo một tia ý cười, tức khắc trong lòng đó là một ý niệm hiện lên. Tiểu lý thị tính tình, nàng từ nhỏ hầu hạ đến đại, nhất hiểu biết bất quá, chỉ sợ tầm dương vương phi cái này mẹ đẻ còn không nhất định có nàng hiểu biết tiểu lý thị tính cách. Tiểu Lý Thị không phải một cái sẽ vô duyên vô cớ sử dụng người khác người, đặc biệt là Quỳnh Hoa ở không hề nền tảng dưới tình huống. Lưu ma ma bọn người biết Quỳnh Hoa mới đến không đáng tin, Tiểu Lý Thị nội tâm có thất hiếu, như thế nào sẽ không biết, nàng chỉ sợ là trong lòng có chút át chủ bài, hoặc là người này vốn. Dĩ chính là Tiểu Lý Thị thậm chí nói là tầm dương vương người, nàng mới dám như vậy không kiêng nể gì dùng nàng, thậm chí ở như vậy thời khắc, tin Quỳnh Hoa so tin đỡ phong còn nhiều. Tưởng tượng ở đây... Lưu ma ma đầu lập tức liền buông xuống xuống dưới, trong lòng đột nhiên phát lệnh, không hề mở miệng nói chuyện. Trong lòng ta có chừng mực. Tiểu Lý Thị ho nhẹ vài tiếng, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang tới, đỡ phong thấy như vậy tình cảnh. Biết nàng không muốn nhiều lời, không khỏi có chút mất mát, vội vàng hành lễ, đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu mang theo một cái biểu tình mục nạp, tuổi trừng 14-15 tuổi tiểu nha đầu tiến vào. Nha đầu này dáng người nhưng thật ra cưng tráng, ăn mặc Lưu ma ma một kiện y hề phục cũ, vừa thấy nàng tiến vào khi. Mọi người hoảng hốt một chút, nếu không có nàng sơ đầu tóc không đúng, khuôn mặt diện mạo cũng không đúng, nhưng chỉ là nhìn này dáng người, đảo thật như là cùng lưu ma ma một cái bộ dáng. Lưu ma ma cũng hoảng sợ, tức khắc liền minh bạch lại đây tiểu lý thị trọng dụng nàng ý tứ. Cái này tên là Quỳnh Hoa nha đầu vừa tiến đến, liền quy xuống, nặng nề không vang khấu một cái đầu, cũng không nói nhiều lời nói, liền thẳng tắp quỳ gối chỗ đó. Đỡ phong cần mắng nàng không có quy củ khi, kia đầu tiểu lý thị đã dây rùa ngồi dậy tới, Quỳnh Hoa. Ngươi lần này đi ra ngoài chính là thấy triệu thị, quỳ trên mặt đất nha đầu không chút nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu, hai mắt tựa dại ra vô thần giống nhau, chỉ là nàng thanh âm đảo cùng nàng bề ngoài có chút không tương xứng, trong chèo lượng, nghe được người đôi mắt không khỏi sáng ngời, hồi phu nhân, nô tỳ vẫn chưa thấy triệu thị, bất quá vị kia khách nhân sự nhưng thật ra hỏi tham gia tới một ít. Nàng nói xong, xem tiểu lý thị hình như là sinh chút hứng thú bộ dáng, liền đơn giản đem chính mình nghe được sự tình nói một hồi. Nô tỳ nghe nói vị kia công tử chính là quý nhân, như là cùng Lang quân mẫu thân nhà có chút liên hệ, nghe người ta xưng, vị này quý nhân như là họ Bùi. Vừa nghe đến lời này, Tiểu Lý thị đôi mắt tức khắc liền sáng lên, nàng một bên nhíu mày, một bên cầm khăn che miệng ho nhẹ, "Quý nhân cùng Lang quân mẫu thân có quan hệ, vẫn là họ Bùi." Khụ khụ, Tiểu Lý thị dừng một chút, lại cúi đầu ho khan vài tiếng, ở đỡ phong phủng tới ống nhổ nội phun ra mấy khẩu, lại tiếp nhận lá trà súc súc miệng, phun sạch sẽ trong miệng mùi lạ khi còn nhỏ nàng lúc này mới thoải mái một ít, chậm gì gì xoa xoa khe miệng, ôn nhu cười nói, nghe nói lang quân mẹ để lại Từ Thị, Từ Thị năm đó xuất từ hậu phủ, bất quá cũng không phải là họ bùi a, nếu muốn xưng là quý nhân, thượng kinh bên trong đảo cũng có một nhà họ bùi nhưng xưng là khách nhân, chỉ là không có nghe nói qua, kia Bùi gia cùng Từ Thị có quan hệ. Tiểu Lý thị lời này như là lầm bầm lầu bầu giống nhau, bất quá Lưu Ma Ma đám người biết nàng tính cách quả quyết không phải hồ đồ dưới liền sẽ trong lúc Lơ đãng đem bí mật tiết lộ ra tới người, biết nàng lời này là ý có điều chỉ, không khỏi trong lòng thấp thỏm, mỗi người hận không thể che khẩn lỗ thai mới hảo. Phu nhân đoán được cực kỳ. Nô tỳ tuy rằng chưa từng thấy vị này quý nhân liếc mắt một cái, nhưng nghe đảo như là cùng trong kinh vị kia nhân Sương Ngọc Lang đuổi quận ra có chút tương tự, chỉ là nô tỳ kiến thức thiển bạc. Có lẽ liền đã đoán sai. Nói lời này khi, tên kia vị quỳnh hoa nha đầu liền ra mặt cũng đều chưa nhăn động một chút cả người như người gỗ giống nhau, thì nô ai nhạc cũng chưa từng nhìn thấy, đôi mắt giống nước lặng giống nhau. cả người chỉ là nảy phó đờ đẫn biểu tình, nhìn liền như là sinh sôi già rồi mười mấy tuổi giống nhau. khó trách nàng vừa mới ăn mặc lưu ma ma thưởng cho nàng xiêm ý đè, lệnh không ngại nhìn lại liền cùng lưu ma ma một cái dạng dường như. tiểu lý thị nghe được nàng những lời này, rốt cuộc nhịn không được bật cười, một bên méo khăn để xuống khoẹt miệng, một bên liền ôn nhu nói, là hắn. ngươi nếu nói, nghĩ đến liền có thể có thể thật sự là hắn. Chỉ là vị kia thật đúng là cái quý nhân á không biết cùng lang quân có quan hệ gì, còn phải sớm ngày hỏi thăm rõ ràng, nghĩ đến phụ vương cũng sẽ chú ý điểm này, ngươi ngày gần đây lại đi ra ngoài một chuyến, hỏi thăm rõ ràng lúc sau. Khiến người cấp phụ vương hồi âm mới hảo. Tiểu lý thị lúc này trong lòng là thật sợ hãi tầm dương vương đem nàng làm như khí tử, nàng như vậy lâu tới nay còn không có câu đến nguyên phượng khanh dính nàng thân mình. Tầm dương vương tính cách nàng nhất rõ ràng bất quá, chỉ sợ trong lòng đối nàng đã sớm bất mãn có trách nàng phía trước truyền tin đi ra ngoài, có thể cho nàng trợ giúp cùng cứu viện người như vậy thời gian dài còn chưa lại đây. Tiểu Lý Thị không nghĩ như vậy bị Tô Lệ Ngôn lăn lộn cả đời, nàng như thế nào cũng muốn tranh thượng một hồi mới cam tâm, mà không có Tầm Dương Vương trợ giúp, nàng hiện giờ thấy được rõ ràng, nếu muốn tranh doanh Tô Lệ Ngôn thật đúng là không dễ dàng. Bất quá một cái liền câu dẫn nam nhân bản lĩnh đều không có nữ nhi, chỉ sợ ở Tầm Dương Vương trong lòng phân lượng không lớn, Tiểu Lý Thị hiện giờ phải làm. Đó là muốn đem Nam Dương Vương Phủ có khả năng cùng Nguyên Phượng Khanh có liên quan sự chuyển quay lại đi, chuyện này chỉ sợ Tầm Dương Vương còn không biết, nàng muốn Tầm Dương Vương minh bạch, liền tính chính mình không có thể câu dẫn được đến Nguyên Phượng Khanh, nhưng cho dù là nữ nhi, cũng có thể thế hắn làm bên sự tình, sau này nàng. Muốn rửa Tầm Dương Vương địa phương còn không ít, không thể ở ngay lúc này liền bị hắn ghét bỏ. Quỳnh Hoa là Tầm Dương Vương xếp vào ở bên người nàng người, nha đầu này mặt ngoài nhìn như là nghe nàng, trên thực tế là chung với Tầm Dương Vương. Nếu là một khi tầm dương vương từ bỏ nàng, chỉ sợ nha đầu này đến lúc đó ngược lại còn phải dấm lên nàng một chân, tiểu lý thị không dám đại ý, nghĩ nghĩ lúc sau, đột nhiên nở nụ cười, ta từng nghe nói, vị này bùi quận phụ văn tài võ công đều là xuất chúng, nhân phẩm cũng là phong lưu, thời trẻ tuy rằng cưới lâm quốc công phủ con vợ cả đại tiểu. Thư lâm thị làm vợ, bất quá trong phủ lại cũng có mấy phòng mỹ thiếp, không biết phu nhân ngày ấy cùng bùi quận ra gặp qua một mặt không có, nếu là gặp qua, kia đảo thật sự là có chút ý tứ. Tiểu Lý thị ôn ôn nhu nhu nói nghe tới hàm chứa ác độc chi ý, lệnh người không hàn mà túc, đỡ phong đám người kích linh linh dùng mình một cái, xem nàng lún đồng tiền như hoa bộ dáng, mỗi người đều có thể thấy được tiểu Lý thị trong mắt toán độc cùng sắt ý, tức khắc trong lòng phát lệnh, vội vàng liền túi đầu tới, không dám lại xem tiểu Lý thị liếc mắt một cái. Nghe nói là gặp qua, nhưng nô tỳ vô năng, chưa từng có thể từ người khác trong miệng hỏi ra, chỉ biết là gặp qua. Quynh Hoa cùng đỡ phong đám người bộ dáng bất động, ngược lại là cực bình tĩnh trả lời nói: Tiểu Lý thị cong cong khỏe miệng, mi tựa núi sa mục tựa trăng non, sắc mặt trắng bệnh không một tia huyết sắc, một bộ ôn nhu hiển thuộc bộ dáng, đáng tiếc một đôi nhỏ dài 10 ngón gắt gao nhéo khăn, biểu hiện nàng sâu trong nội tâm tưởng đổi tay chỉ lấy cũng không như mặt ngoài giống nhau bình tĩnh, nghe vậy liền cười một tiếng, kia nhưng không nhất định, quận gia tuy nói tính tình tựa tung bách, bất quá phu nhân chính là khó gặp mỹ nhân nhi, lang quân như vậy phong thần tuấn la người đều. Đối phu nhân si tâm một mảnh, nếu là người ngoài thấy, còn không được thần hồn điên đảo. Tiểu Lý Thị nói đến nơi này, khoe miệng phiết phiết, Nam nhân sao? đều là có mới nối cũ. Tiêu Lâm Thị tuy rằng tố có hiền danh, bất quá cũng thật sự quá hiển. Nâng mấy cái mỹ nhân nhi cấp bùi quận gia làm tiếp. Lang quân nếu là vì chính mình đại kế, nếu là bùi quận gia trong lòng thích, còn thừa nói tiểu Lý Thị không có nói ra. Nàng biết Quỳnh Hoa đã minh bạch nàng trong lòng tính toán, sự tinh điểm đến tức ngăn tốt nhất. Nếu không nói nhiều, cũng không có gì ý tứ. Quỳnh Hoa quả nhiên gật gật đầu, thấy Tiểu Lý Thị nói đến nơi này khi biểu tình mỏi mệnh nghị nghị lúc này mới nói nô tỳ trong lòng minh bạch sẽ vì vương gia làm hết sức chi phu nhân cũng tự mình bảo trọng thân thể mới là bảo trọng thân thể sao tiểu lý thị nhẹ lẩm bẩm vài tiếng nguyên bản che ở ngoài miệng tay tiếp theo rời xuống một đôi nhỏ dài 10 ngón liền gắt gao ấn ở trên ngực đột nhiên nở nụ cười đã ăn nhiều như vậy dược lại không có gì hiệu quả y y ngươi xem ra ta này rốt cuộc là phong hàn lâu bệnh mà không khỏi đến tột cùng là kia dược không có hiệu quả vẫn là Chúng nhân ra cái gì ám toán? Tiểu Lý Thị nói đến nơi này khi, ánh mắt liền như có như không ở Lưu Ma Ma đám người trên mặt Lưu một vòng. Lưu Ma Ma tức khắc liền biết Tiểu Lý Thị đây là hoài nghi nàng chúng độc, hơn nữa đem lòng nghi ngờ chuyển tới chính mình đám người trên người. Rốt cuộc ngày thường sắc thuốc, đều là Lưu Ma Ma đám người, không giả người khác tay. Tiểu Lý Thị lúc này sinh ra cái này hoài nghi, hiển nhiên là đối với các nàng có chút không tín nhiệm, cho rằng các nàng chỉ sợ cùng tô lệ Nôn có quan hệ khắc trong lòng vừa kinh vừa giận lại sợ Tiểu Lý Thị tiếng nói vừa dứt nàng cùng Quách Ma Ma còn có đỡ phong hai người tức khắc liền sắc mặt biến đổi thân mình mềm nhún đều đi theo buồn vài tiếng quỳ gối trên mặt đất sắc mặt so Tiểu Lý Thị còn muốn trắng bệnh đến nhiều run rẩy thanh âm nói vọng phu nhân minh dám cấp nô tỉ gan tay trời cũng không dám khởi kia chờ tử tâm tư phu nhân minh dám thế nhưng liền cầu tình đều là không dám trong lòng mọi người giống như nhấc lên sóng to gió lớn giống nhau kia đầu Tiểu Lý Thị lộ ra thương hại thần sắp tới Ôn Vũ thân thiết nói: "Sợ cái gì? Mama hầu hạ ta nhiều năm, ta là cái dạng gì người, chẳng lẽ mama còn không tin được sao? Ta sẽ không oan uổng ai, mama đám người hầu hạ ta có công, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi, nhưng nếu là cái nào kiến thức hạn hẹp, thu người khác chỗ tốt nghĩ đến hại ta, ta cũng không phải kia chờ nhận người năn bóp, nếu là hỏng rồi tình nghĩa, tự nhiên trong lòng ta cũng là không tha." Tiểu Lý thị lời này nói nhỏ giọng, bất quá lời nói hàn ý cùng sát khí lại là thẳng nghe được người run như cầy sấy. Chính là nguyên nhân chính là vì quá mức hiểu biết nàng là người, lưu ma ma lúc này mới như thế sợ hãi, nàng không ngờ một câu mà thôi, tiểu lý thị liền sinh như vậy hoài nghi, không khỏi trong lòng lại là sợ lại là ai, còn có chút qua cầu rút ván cảm giác, hầu hạ ở tiểu lý thị bên người nhiều năm, không biết vì nàng làm nhiều ít sự, nhưng nếu là chỉ cần có một kiện không như ý, trước kia chỗ tốt liền đều không có, làm vạn chuyện tốt thắng không nổi một kiện lệnh nàng chuyện không như ý, tưởng, tưởng đến nơi này, Lưu Mama ma đám người tức khắc trái tim băng giá, lại nhân sợ hãi tiểu Lý thị, không dám mở miệng, đều đem hy vọng ký thác ở Quỳnh Hoa trên người. Lúc này mọi người, nhưng thật ra nghe xong ra tới, Quỳnh Hoa chỉ sợ là Tầm Dương Vương phái tới người, lúc này chỉ cần nàng một câu, tiểu Lý thị đối với mọi người nghi hoặc mới có thể đánh đến tiêu. Lưu Mama ma tuy rằng trong lòng ghi hận tiểu Lý thị vô tình vô nghĩa, bất quá nàng cũng biết, chính mình đi theo tiểu Lý thị bên người nhiều năm, thủ đoạn tâm cơ đều có, lại cùng tiểu Lý thị tình phân bất động. Tầm dương vương trong lòng biết, liền tính là đem chính mình xử lý, bất quá là khiến cho. Tiểu lý thị lâm vào tứ cố vô thân cảnh mà, nếu là tầm dương vương còn coi trọng tiểu lý thị cái này nữ nhi, liền sẽ không tùy ý nàng rơi vào như vậy không người giúp đỡ nông nỗi, bởi vậy hắn sẽ không động chính mình. Mà tầm dương vương nếu là thật sự đem tiểu lý thị coi như khí tử, nhậm nàng tự sinh tự diệt, như vậy hắn càng không có muốn lại sát chính mình tất yếu cùng lý do, xử chính mình cùng tiểu lý thị cùng sinh tử liền được rồi, như vậy tưởng tượng. Lưu Ma Ma trong lòng đại định, nếu là Quỳnh Hoa thật sự là Tầm Dương Vương người, lại đối Tầm Dương Vương trung thành và tận tâm, nhất định nàng sẽ không muốn chính mình tính mạng. Quả nhiên không ra Lưu Ma Ma sơ liệu, Tiểu Lý Thị vừa dứt lời, kia đầu Quỳnh Hoa sững sụt sau một lúc lâu, lại nhìn nhìn Tiểu Lý Thị sát mặt, đôi mắt bình tĩnh cùng Tiểu Lý Thị ánh mắt đối thượng, dừng một chút lúc sau, mới hơi hơi lắc lắc đầu. ở Tiểu Lý Thị tươi cười dưới bình tĩnh mở miệng nói, nô tỳ đối y thuật cũng không dốc lòng, không bằng phu nhân lại thỉnh đại phu nhìn một cái đó là. Bất quà Yên Nô Tì xem ra, phu nhân nếu là lại nghỉ ngơi một ít thời gian, chắc chắn thân thể an khang. Thốt ra lời này xuất khẩu, đỡ phong đám người trên người áp lực tức khắc buông lỏng, phía sau lưng thấm ra tầng tầng mồ hôi lạnh tới, suýt nữa nước mắt liền tràn mi mà ra, các đều quay đầu đi thở nhẹ một mồm to khí. Trường 306 xấu xa hạ tinh kế. Tiểu Lý Thị ánh mắt lóe lóe, hiện nhiên cũng không dự đoán được Quỳnh Hoa sẽ nói lời này, sau một lúc lâu lúc sau mới nhẹ giọng nở nụ cười. Lúc này mới vươn một bàn tay giữ chặt lưu ma ma bàn tay, một bên nắm muốn cho nàng lên, ma ma còn không mau mau xin đứng lên, cần gì phải đa lễ như vậy, chúng ta nhiều năm tình phân, chẳng lẽ ma ma cho rằng, ta sẽ hoài nghi người sao. Tay nàng, mới vừa tiếp xúc lưu ma ma lòng bàn tay khi, liền cảm giác được lưu ma ma thân mình hơi hơi co rụt lại. Lưu ma ma chỉ cảm thấy đắp ở chính mình trong lòng bàn tay kia chỉ tay ngọc lạnh lẽo tận xương, phòng trừng tiểu lý thị là đang bệnh tiêu hao không ít nguyên khí, như vậy thời tiết. Thế nhưng bàn tay lanh thành như vậy, bị nàng một chạm vào, không tự chủ được liền đánh cái dùng mình, cảm giác cả người lông tơ đều lập lên, tiểu lý thị lại luôn luôn lánh tôn chỗ yêu, cái tay kia non mịn chân trượt gặp phải lưu ma ma lòng bàn tay hãn tích khi, hơi hơi giật giật lưu ma ma giống như bị rắn độc đụng Tới giống nhau, tức khắc cương một chút, lúc này mới sắc mặt trắng bệnh, theo tiểu lý thị sức lực đứng dậy, phu nhân gì lời này, lao nô chỉ ngóng trông phu nhân hảo còn không kịp, lại như thế nào sẽ tưởng cái khác, nếu là phu nhân hảo. Nô tỳ trong nhà trưởng phu nhi tử mới có tốt tiền đồ. Lưu Ma Ma như vậy làm như tham tài bộ dáng. Lệnh tiểu Lý thị ánh mắt phát du hòa, nàng biết đây là Lưu Ma Ma ở đối nàng biểu trung đâu. Nghĩ đến cũng là, đi theo bên người nàng người cơ hồ mỗi người đều có nhược điểm ở trong tay. Lão tử nương hoặc là nhi nữ trưởng phu đều bị tầm dương vương không chế được, sát thật cũng không có phản bội nàng khả năng. Như vậy tưởng tượng, tiểu Lý thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thương tiếp nhìn Lưu Ma Ma đám người liếc mắt một cái, một bên liền nói đều do ta, bệnh trung miên man suy nghĩ, nhưng thật ra dọa các ngươi nhảy dựng, cũng là ta đa tâm, ta chỗ đó có chút xa canh, hiện giờ Đỡ Phong cùng Bãi Liêu hai người cũng chính tuổi trẻ, đáng tiếp theo ta như vậy một cái vô dụng chủ tử, mệt được các ngươi suốt ngày vội vàng, cũng không cơ hội thu thập trang điểm, các ngươi đi xuống bản thân chọn thượng một. Con, cầm đi làm tân y y phục đó là. Như vậy vừa nói, có vẻ Tiểu Lý Thị cực kỳ hạ nhân suy nghĩ giống nhau, Đỡ Phong hai người vừa mới còn dọa cái chết khiếp, lúc này vừa nghe lời này, Tức khắc đều đều trong lòng cảm động, khóc thành một đoàn. Trong lòng sinh ra kia ti sợ hãi cùng xa cách, tức khắc liền biến mất cái sạch sẽ. Đầu tiên là đe dọa một hồi, đem mọi người tâm tư đông lạnh cái lạnh thấu tim. Tiếp theo nhất chiêu nho nhỏ kỳ hảo, lại khiến cho đỡ phong đám người đối nàng vô cùng cảm kích, quỳnh hoa ánh mắt lóe lóe, nên là nói tiểu lý thị người này thủ đoạn lợi hại, vẫn là nói nàng ngự hạ chi thuật sắc thật có một bộ mới hảo. Bất quá nàng là tầm dương vương người, những việc này cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng phải làm tốt chỉ là tầm dương vương giao đãi sự tình, trợ giúp tiểu Lý thị một phen mà thôi, đến nội tiểu Lý thị trong phòng sự tình. Nàng mặc kệ cũng không nghĩ đi quản. Tưởng tượng đến nơi này, Quỳnh Hoa đứng dậy cáo lui đi ra ngoài, tiểu Lý thị cũng không có giữ lại, Quỳnh Hoa một bên lui, vừa nghĩ tiểu Lý thị phía trước giao đãi sự tình, trong lòng đã biết tiểu Lý thị tính toán. Lúc này mới hơi hơi mỉm cười, đại ra cửa phòng khi, nàng giơ tay ở chính mình trên đầu sửa sửa, thay đổi một cái tiểu tóc, nguyên bản liền hàm hậu mạt Xứng với kia đơn giản sơ thành hai cái nha bối tóc kiểu tóc, tức khắc liền thành một cái có chút đờ đẫn nha đầu, lại không có phía trước lao khí. Tới rồi tháng 6 trung kỳ, thời tiết là chân chính bắt đầu nhiệt lên, không giống trước kia mỗi ngày tuy rằng vẫn là gia đại thái dương. Bất quá môi đến sớm muộn gì, nhân trong núi nguyên nhân, tay chân vẫn là cường đến lợi hại, lúc này buổi tối giường phô đẹp giường, buổi tối ngủ khi không cái chân cũng sẽ không bị cảm lạnh, tô lệ ngôn không gian hiện giờ đã so với phía trước thăng cấp hơn phân nửa. Tiếng ngọc trong ao lại xúc tích hơn phân nửa trì màu tím ngọc thủy. không gian suối nước trong một góc nở rộ bảy tám đoá hoa sen, cùng với ước có mười mấy hai mươi cây đài sen, toàn bộ trong không gian tất cả đều là hoa mùi hương nhi. Nguyên đại lang đi rồi đã mau hai tháng, này hai tháng tô lệ ngôn là suy nghĩ biện pháp đem không gian thăng cải biến, cơ hồ nàng hiện tại có thể lộng tới tay, tỉ như một ít hành khương tỏi chờ nàng đều ở trong không gian hạt giống xuống dưới, huy động vật có con thỏ, gà, vịt trơ, trừ bỏ cầu không địa phương lộng ở ngoài. Liền miêu đều lộng tiến vào quá một con, chỉ là sau lại nàng thật sự không thích miêu mà bay đẩy trời tình cảnh, lúc này mới lại cấp lộng đi ra ngoài, không gian lại thăng ước. Trừng 20 tới cấp, hiện giờ không ra tới rất lớn một chỗ, tương đương với 50m vuông một bộ phòng ở, đáng tiếc có thể đổi vật phẩm cái kia công năng, vẫn là vẫn luôn biểu hiện quyền hạn không đủ. Ra ngoài tân sửa trị quá hồ nước, kia trước đây ném xuống hạt sen nhi lúc này đã đã phát mầm, thanh phai trên mặt nước gần ẩn có chút hà tiêm nhi chui ra tới. Phía dưới lại có cá chép đỏ trở vây quanh hà côn vòng, thỉnh thoảng qua đi nhẹ mổ vài cái. Đảo cung có như vậy vài phần cảnh trí, nội viện bên trong ngoại nam là không thể ở lâu, bởi vậy quá sửa chữa lại hành lang mọi người cũng không dám lâu đốc, chỉ là lộng cái đại khái, bên cạnh ao một ít cỏ dại bị bắt quá, thô sơ giản lược bỏ thêm. Một ít mục chế lan can, không coi là có bao nhiêu mỹ, thậm chí lẫnh không ngại nhìn lại còn không có nguyên da trước kia kia đại ao hồ tinh điều tế trác, bất quá bên hồ loại đủ loại kiểu dáng hoa cỏ cũng đền bù một ít thô sơ giản lược công nghệ không đủ, ngược lại sấn ra vài phần thiên nhiên mà vô tạo hình dấu vết tới. Hoa thị đám người hiện giờ thích nhất chính là ở bên hồ cái này hành lang hạ chiêu một đám người tới đánh lá cây bài, liền tô ra nàng đều đã quên vài phần, mỗi ngày hứng thú bừng bừng, tô lệ nôn thấy nàng bộ dáng này, cũng cảm thấy vui mừng. Hoa thị hiện tại khai lang không ít, mỗi ngày ở nàng trong viện tiêu ma thượng một ít thời gian, nàng không ngừng không cảm thấy phiền, ngược lại là cảm thấy rất náo nhiệt, Ngẫu nhiên ôm nhi tử ở đằng kia xem các nàng đánh một trận. Ngẫu nhiên nếu là mệt mỏi, ôm béo nhi tử ngủ một lát, dù sao nguyên thiên thu thường ngoan, càng lớn, kia trẻ con phì rút đi một ít, dung mạo liền càng thêm hiện ra ưu điểm tới, một đôi quay tròn mắt to vừa chuyển, khiến người hận không thể đem toàn thế giới phùng đến. Trước mặt hắn hống hắn cười mới hảo. Mọi người ngồi ở hành lang biên, một bên vui vừa lá cây bài, vừa thỉnh thoảng từ một bên sắp đặt trên bàn lấy chút an vật nhìn đếm. Khi bản ghế thượng thả không ít hạt dưa cùng xào đến hương giòn hạnh nhân nhi cùng hạch đào viên, bỏ thêm chút muối, đảo cũng có tư có mùi vị, lãnh không ngại ăn thượng một viên, đầy miệng sinh hương. Ngồi ở trường điều ghế, dưới chân dẫm lên hành lang đế tất cả đều là dựa rắn chắc mà lại thô to cây cột chống ở đáy nước, ngẫu nhiên ngồi ở phía trên, như là có thể cảm giác được đáy nước con cá gầm một trụ khi cảm giác, cái loại này ý cảnh cực hảo, tô lệ ngôn nói không nên lời, bất quá lại cũng thích. Tính toán lại quá không ít thời gian liền có thể hái hạt sen ăn, nếu là hái bên ngoài hạt sen, nàng còn có thể dùng không gian nhập cư trái phép ra tới hạt sen thay đổi chính đại quang minh nấu nếm thử, tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn cũng liền càng thêm, kỳ vọng này hạt sen có thể lớn lên mau một ít. Hoa thị một bên méo lá cây bài, nghĩ nghĩ, do dự rút ra một chương họa đến hoa lệ đến tô lệ ngôn đều nhận không ra rốt cuộc là nam hay nữ kinh kịch nhân vật hình tượng bài ném đi ra ngoài, phía trên mơ hồ có thể số đến ra là 4 cái điểm đen nhi. Tô lệ Nôn đối lá cây bài hứng thu không lớn, liền ôm Nguyên Thiên Thu ở một bên chơi đùa. Nguyên Thiên Thu lúc này đã có thể ngồi thật sự vững chắc, bất quá tiểu hài tử trong xương cốt không an phận làm hắn luôn là muốn đứng lên, chỉ là chạm đến lại không quá ổn, bởi vậy liền thường xuyên đều cần phải có người nhìn chầm chầm hắn. Miễn cho hắn một cái không cẩn thận liền quăng ngã, như vậy chuyện này lúc đầu xem không có gì, nhưng một khi đỡ thời gian dài, kia eo cùng cánh tay đều có chút ăn không tiêu, may mắn Tô lệ Nôn thân thể còn tính hảo, không giống một ít tiểu thư. Thân thể mảnh mai đến gió thổi liền đảo, nếu là dáng vẻ kia, chỉ sợ nàng liền tính là có một khang ái tử tâm, cũng thế nào cũng phải tìm cái bà vũ lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhi tử không thể. Cổ đại quý phu nhân phải cho hài tử tìm một đống lớn bà vũ, chỉ sợ chính yếu nguyên nhân đó là ở chỗ này, chính mình không tinh lực cũng không thể lực mang hài tử. Bất đắc dĩ chỉ có làm người khác giúp đỡ nhìn chằm chằm một chút mà thôi. Tôn ma ma hiện giờ tuổi lớn, một người chăm sóc nguyên thiên thu khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Tô lệ ngôn ở trong lòng tính toán phải cho nhi tử một lần nữa an bài hai cái bên người chu đáo nha đầu hầu hạ, một bên liền phát ngốc, chỉ dùng khỏe mắt dư quang nhìn chầm chầm nguyên thiên thu. Thấy hắn a a kêu kéo một tay vịn chiều một bên di qua đi muốn trộm đứng lên, vội vàng một phen lại đem hắn một lần nữa kéo ngồi xuống. Tiểu hài nhi nguyên bản cho rằng chính mình đã thành công thoát khỏi lão nương giám thị, ai ngờ còn không có bỏ xa đã bị người bắt được, tức khắc dương miệng nhỏ phun bong bóng phát giận, trong miệng phát ra a không thanh âm Nguyên Thiên Thu lúc này còn không có chân chính mở miệng nói chuyện qua. Nhưng trong miệng đã có thể phát ra một ít từ ngữ tới, từ hắn không ngừng dây rủa suy nghĩ đứng lên tư thế, cùng với xem hắn không được siết chặt tiểu nắm tay. Thích thích thịch chú ý ở một rào chắn thượng, Tô Lệ Ngôn liền biết hắn phát giận. Đứa nhỏ này cũng không biết là giống ai, từ nhỏ liền quỷ linh tinh, thấy hắn tay nhỏ không ngừng đập vào rào chắn thượng, tuy rằng rào chắn đầu gỗ đều là bảo đến tròn xoe thả thượng quá sơn, nhưng cũng sợ có tế thứ nhi. Tiểu hài tử làn ra kêu nộ thật sự. Vạn nhất thứ một cái đi vào, khơi mào tới hài tử liền tính không khóc, nàng cũng muốn đau lòng. Cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, một bên cô ý đùa với nhi tử chơi, đầu tiên là phóng hắn bỏ ra một đoạn thời gian, ở hắn hưng phấn thời điểm lại cấp kéo trở về, lại lặp lại như thế, mẫu tử hai người chơi đến vui vẻ vô cùng. Nguyên Thiên Thu bắt đầu khi còn hảo tính tình bất quá nhiều bị mẫu thân chơi quá vài lần, cũng học ngoan, tức khắc bẹp miệng liền phải khóc, tô lệ ngôn vừa thấy lúc này đậu quá mức vội vàng vô vô nhi tử lại mềm lại đạn mông nhỏ còn không có mở miệng nói chuyện bên kia đã có nha đầu truyền đến thỉnh an thanh âm nô tỳ cấp tô lão ra thỉnh an vừa nghe lời này nguyên bản méo bài vẻ mặt ý cười hoa thị tức khắc biểu tình cứng lại hư một tiếng tô lệ ngôn theo bản năng quay đầu chiều rất xa sân chỗ nhìn lại liền thấy một cái xuyên màu xanh đen áo choàng thân ảnh nhìn bên này liếc mắt một cái lúc sau chiều nơi này đã đi tới là tô thanh hà tô lệ ngôn mày hơi hơi nhăn lại Đem không cam lòng bị nàng bắt được nhi tử niết ở trong ngực, còn không có đứng dậy, tô thanh hà đã dâm lên hành lang, may mắn này nói hành lang còn xem như cách khá xa, một chốc lại đây không đến, tô lệ ngôn méo nhi tử tay nhỏ, phòng ngừa hắn chảo chính mình tóc, một bên nhìn hoa thị nói, mẫu thân, đánh nửa ngày bài, hẳn là mệt mỏi đi, không bằng vào nhà nghỉ một lát nhi. Tô thanh hà là nàng lão tử, tiến chính mình nữ nhi trong phòng còn không có muốn thông báo đạo lý. Trong khoảng thời gian này tới nay phỏng trừng tô gia người chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng ngày ấy tô thanh hà không có muốn tới hoa hồng thủy tinh bánh lúc sau, liền vẫn luôn không có lại qua đây quá, nghĩ đến trong lòng cũng là hiểu rõ, bởi vậy tô lệ ngôn cũng không dự đoán được hắn hôm nay liền tới đây. Hoa thị động tác dừng một chút, đột nhiên thâm hô một hơi, lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới, không cần, ta chỗ nào cũng không đi, lánh như vậy thời gian dài, tổng nên phải hảo hảo nói nói, ta nghe nói. Cha người hắn nhật tử gần nhất cũng không hảo quá nguyệt thị không phải một cái hảo hầu hạ chủ nhân, trước kia hoa thị đó là nhận đến cùng cái nị dạ dùa dường như, mới sinh sôi đem kia khẩu khí nhịn xuống, hiện giờ hầu hạ nguyệt thị người nhưng không có hoa thị như vậy tính tốt, nhưng, tuy vào nàng xoa viên miết biến, nghe nói diệp thị tử cha già có thai lúc sau, hầu hạ khởi nguyệt thị tới đó là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, còn nương bụng hám hại quá nguyệt thị vài lần, chỉnh đến nguyệt thị ăn vài lần cơn giận không đâu. Bất Quá Nguyệt thị cũng không phải cái đèn cạn dầu nhi, nàng tuổi đại, lại là trường bối, chỉ là tầng này thân phận liền đủ để ép tới Diệp thị không thở nổi, hơn nữa nàng còn có cùng Tô Bỉnh Thành nhiều năm tình phân, mấy thứ này không phải trong một ngày liền có thể hủy diệt, dù cho Tô Bỉnh Thành hiện giờ đối nàng có khúc mắc, không giống trước kia giống nhau mọi chuyện săn sóc, bất quá nhiều ít còn sẽ cho nàng một ít thể diện, Diệp thị cũng liền chiếm hoài cái Tô gia đích trưởng tôn tiên tuổi. Nếu không hiện giờ ai ăn mẹ thật đúng là nói không chừng. Bất quá cứ như vậy hai người người tới ta đi, đảo cũng cắt coi thua doanh, chân chính tính lên, diệp thị ăn một ít mệt, bất quá nguyệt thị cũng không chiếm được tiện nghi là được, những việc này nhi tô lệ ngôn trong lòng rõ ràng. Bất quá lúc này nghe hoa thị nói lên, giống như cũng là trong lòng hiểu rõ bộ dáng, đảo lệnh tô lệ ngôn kinh ngạc sau một lúc lâu, chẳng lẽ hoa thị tách ra lúc sau cũng còn ở chú ý tô ra tin tức. Lời này tô lệ ngôn không có hỏi lại xuất khẩu, tô thanh hà đã chiều bên này lại đây. Mặc kệ trong lòng có phải hay không chân chính đối hắn bất mãn, chỉ là rốt cuộc Tô Thanh Hà là chính mình phụ thân. Tô Lệ Ngôn nghĩ nghĩ, một bên vẫn là chiều Tô Thanh Hà đón qua đi, hoa thị là Tô Lệ Ngôn trưởng bối. Lại cùng Tô Thanh Hà náo loạn biến nữ, nàng ngồi không nhúc nhích là có thể, nhưng Tô Lệ Ngôn thân là nữ nhi lại không được. Như vậy dễ dàng cho người mượn cớ, sẽ bị người chỉ nàng bất hiếu, này đó chi tiết nhỏ, Tô Lệ Ngôn luôn luôn làm được đúng chỗ, cơ hồ không cho nhân gia chỉ trích không gian. Phụ thân hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Lúc này đúng là cơm chưa sau. Không chung thái dương còn chói lọi, tuy rằng không phải phi thường nhiệt, bất quá đi được lâu rồi khí hậu cũng không có nhiều hợp lòng người là được. Tô Lệ ngôn xem Tô Thanh Hà trên mặt mồ hôi, cả người gầy một vòng lớn nhi, An Mạc Siêu Ý đều có chút lắc lư. Tức khắc cũng nhịn không được có chút đồng tình hắn. Tô Thanh Hà miễn cưỡng lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới, đầu tiên là chiều cách đó không xa ngồi hoa thị nhìn thoáng qua, hắn những ngày qua ngủ bất an an không hương. Cả người gầy một vòng lớn nhì, nhưng hoa thị thoạt nhìn nhưng thật ra dưỡng đến hảo, da thịt trắng non không ít không nói, cả người như là còn đấy đà chút, trước kia hoa thị ngày ngày làm lụng vất vả. Tuy rằng dung mạo không kém, nhưng tổng chung quá gầy. Tuy rằng nói qua béo không tốt, nhưng nếu là gầy, tổng cũng sẽ có vẻ láo một ít, không nghĩ tới cái này chỗ ngồi một khi dài quá chút thịt, cả người thoạt nhìn đảo như là tuổi trẻ thật nhiều tuổi. Vừa thấy đến nơi này, Tô Thanh Hà trong lòng có chút hụt hông nhì, nói thật, Hoa Thị đi rồi hắn còn suy nghĩ đã lâu, cũng không ngừng là hoàn toàn nghĩ nàng trước kia đem Nguyệt Thị hầu hạ thỏa đáng, không làm hắn cảm thấy chút nào khó xử quá, mà là hai người phu thê cảm tình nhiều năm, biết có như vậy một người ở nhà, thường xuyên có thể xem tới được chạm vào được đến liền bãi, chỉ cần hắn tưởng, trở lại Hoa Thị trong phòng, hắn đó là đại gia, nhưng hôm nay tình hình biến đổi, Hoa Thị cùng hắn. Náo loạn biệt nữ lúc sau, Tô Thanh Hà cảm thấy có chút không thích hợp nhì, Dĩ vạng muốn gặp liền có thể nhìn thấy người lúc này vài tháng cũng chưa làm hắn nhìn thượng liếc mắt một cái, trước kia thường xuyên đụng tới không cảm thấy, hiện tại không có thấy được, này trong lòng lại là cảo tâm trảo gan dường như khó chịu, cũng không hướng tiếp thất trong phòng chui, đương nhiên cũng không cái kia hứng thú, một lòng liền phóng tới hoa thị trên người, luôn muốn nàng khi nào sẽ trở về, cũng không biết nàng khi nào còn sẽ hết giận, như vậy bất chi bất giác, một ngày không sai biệt lắm cứ như vậy vượt qua, lại nào có tâm tư đi phong hoa tuyết nguyệt chúng chi mấy cái thiếp thất hầu hạ nguyệt thị, không mấy ngày liền bắt đầu kêu khổ thấu trời, vừa thấy đến hắn liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Tô Thanh Hà nhìn thấy này đó liền phiền lòng, nghĩ đến trước kia hoa thị mấy chục năm như một ngày hầu hạ nguyệt thị cái này khó có thể ở chung lại cực kỳ làm khó dễ bà bà lại chưa từng đối hắn đoán giận quá một câu. Hiện giờ mấy cái thiếp thất hầu hạ mấy ngày liền bắt đầu kêu khổ thấu trời, quả nhiên liền nghĩ tới lúc trước ở tô lệ nôn trong phòng nghe được hoa thị theo như lời, nàng một cái chính thất nhật tử quá đến so thiếp thất còn không bằng. Trước kia không thể tưởng được, hiện giờ nhưng thật ra nghĩ tới, Hoa thị tuy rằng không phải sinh ra quyền quý, bất quá gia cảnh cũng là giàu có, một cái chưa bao giờ đã làm sự kiều tiểu thư, ở nhà khi cũng ngày ngày có hạ nhân hầu hạ, gả hắn lúc sau, kia bàn tay một ngày so một ngày thô, mà cùng hắn làm thiếp bọn nha đầu, nguyên bản thô tay thô chân, nhưng dưỡng vài thập niên lúc sau, mỗi người lại đều ra thịt non mịn, hiện giờ mười ngón không dính dương xuân thủy, quả nhiên nhật tử quá đến so Hoa thị muốn hảo đến nhiều. Không nghĩ còn hảo tưởng tượng tô thanh hà liền càng thêm chua xót, đáng tiếc lại chua xót cũng nhìn không tới người, hoa thị giống quyết tâm giống nhau, căn bản không thấy hắn, hắn ngày gần đây nghe nói hoa thị tổng ái ở tô lệ ngôn trong viện chơi đùa, lúc này mới chịu không lại đây một chuyến, quả nhiên liền nhìn đến người, chính là xem nhân gia ăn ngon chơi đến hảo, hiện giờ còn có nhàn hạ thoải mái chơi lá cây bài, hiện nhiên căn bản không giống hắn giống nhau, khó chịu đến ăn không vô ngủ, không được, tức khắc trong lòng càng cảm chua xót, ta lại đây nhìn một cái, ngươi ngày gần đây tốt không? Ngàn ca nhi trưởng thành. Tô Thanh Hà nghe được nữ nhi nói chuyện, lúc này mới miễn cưỡng đem tầm mắt kéo lại, phóng tới cháu ngoại trên người, lộ ra một cái tươi cười tới. Kỳ thật bản chất Tô Thanh Hà cũng là cùng Tô Bình Thành là cái nghiêm túc mà lại lao thành nam nhân, giống như bất luận cái gì một cái phong kiến cũ kỹ nam, ít khi nói cười, đối nhi nữ cũng cũng không có nhiều thân thiết yêu thương đến phủ với mặt ngoài. Lúc này nhìn đến Nguyên Thiên Thu có thể lộ ra một cái tươi cười tới, vẫn là quy công với Nguyên Thiên Thu xem như hắn cháu ngoại phần thượng. Cổ nhân chú ý ôm tử không ôm tôn, hiện giờ Tô Thanh Hà cũng không có tôn tử, tự nhiên là đem duy nhất. Con vợ cả nữ nhi sinh nhi tử xem đến chọc chút. Nghĩ nghĩ, Tô Thanh Hà từ cổ tay háo đổ cái túi tiền ra tới, mở ra lúc sau từ bên trong đổ một cái phỉ thúy tiểu ngư ra tới, kia tiểu ngư ước có chỉ khớp xương lớn nhỏ, mặc ở một cái tơ hồng thượng, quanh thân mặt ngoài bị mài rũa đến cực quang hoạt, bất qua cố tình kia cá trên người lần rồi lại sinh động như thật, nhìn dáng vẻ rất sống động, lại không có bén nhọn chỗ. Ngọc chất lại thập phần trong sáng, xem đến Tô Lệ nôn cũng có chút tâm hỉ, lại thấy Tô Thanh Hà đem tiểu ngư triều nguyên. Thiên Thu đưa qua, lộ ra tươi cười hồng nói, Thu Ca Nhi, ông ngoại cấp cá, ngươi có thích hay không? Một cái tiểu hài tử, nào biết đâu rằng có thích hay không, Tô Lệ nôn muốn nói lại thôi, ai ngờ nguyên Thiên Thu một chảo đổ vợ, liền bắt được không bỏ, mở to một đôi mắt to, nhìn chằm chằm Tô Thanh Hà nói, gì? Là cá? Tô Thanh Hà nhịn không được lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới. Nhìn tiểu hài tử này đáng yêu bộ dáng, nhịn không được dối tay sờ sờ hắn đầu, Nguyên Thiên Thu cũng không phải cái sợ người lạ, chứ đôi tay liền chiều Tô Thanh Hà đổ qua đi. Tô lệ ngôn đảo còn hảo, sớm xem qua tiểu tử này tự quen thuộc bộ dáng, đại Tô Thanh Hà tiếp ổn lúc sau liền thả tay, Tô Thanh Hà còn lại là đầu một hồi ôm hài tử, có chút mới lạ lại có chút không biết làm sao, ôm Nguyên Thiên Thu có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, tiểu hài tử thân thể mềm mại nộn nộn, như là còn mang theo mùi sữa nhi, hắn không biết như thế nào liền nhớ tới con cái lúc sinh ra chờ bộ dáng, đáng tiếc hắn luôn luôn cho rằng nam chủ ngoại nữ chủ nội, từ nhỏ đến lớn, đối với nhi nữ cũng chưa như thế nào ôm quá, đặc biệt là chính phòng sở ra, hoa thị làm người nhu thuận, lại cũng không dùng nội viện việc tới phiền hắn, ngược lại là mấy cái tiểu tiếp, ngẫu nhiên xoắn hắn, còn ôm quá vài lần con vợ lẽ nữ nhi, chính là khi đó cảm giác nơi nào có hiện tại như vậy mãnh liệt, đặc biệt là ở trong lòng trải qua đối lập lúc sau. Tô Thanh Hà thật cẩn thận ôm cháu ngoại ở trong ngực, liên quan nguyên thiên thu ngẫu nhiên hoặc bắt lộn xộn ở hắn xem ra đều mới lạ thật sự. Tô lệ ngôn lắc lắc tay, thấy Tô Thanh Hà ôm đến ổn, sắc mặt cũng nhu xuống dưới, xem một bên nơi xa hoa thị không có trốn tránh bộ dáng không khỏi xinh đẹp cười, phụ thân không bằng qua đi ngồi chơi đùa một trận bên kia nhi gió thổi cũng mát mẻ. Tô Thanh Hà cũng nhìn hoa thị bên kia liếc mắt một cái, thấy hoa thị không trốn, trong lòng nhảy nhảy, cũng đi theo đáp ứng rồi, bất quá đáp ứng xuống dưới lại có chút ngượng ngùng May mắn Nguyên Thiên Thu bắt hắn tóc chơi, Tô Lệ Ngôn nhìn đến bộ dáng này, da đầu phát tạc, nàng chính là hưởng qua Nguyên Thiên Thu trảo phát thần công lợi hại, kia một tóm được liền không buông tay, mất công Tô Thanh Hà lúc này còn không có dây rựa, chỉ sợ là bởi vì gặp được hoa thị quan hệ. Không phải cái tử, Tô Thanh Hà nguyên bản sơ đến không chút cầu thả đầu tóc bị xả hơn phân nửa chạy xuống xuống dưới, chính hắn cũng có chút không được tự nhiên, đáng tiếc Nguyên Thiên Thu đầu một hồi gặp hắn xả tóc khi không ngăn lại hắn ra hỏa, hưng phấn đến trong miệng hoa hoặc đệ càng thêm xả đến hang say nhi, đi đến hoa thị đám người ngồi bên kia khi, tô thanh hà trên đầu vặn bối tóc đều vai rơi xuống một bên, cả người chật vật dị thường. tô lệ ngôn nhị cười, biết hoa thị nhìn đến bộ dáng này khẳng định sẽ trong lòng thực hả giận, chính mình ngồi định rồi lúc sau, xem tô thanh hà mồ hôi đầy đầu bộ dáng, lúc này mới đem nguyên thiên thu ôm lấy. tô thanh hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn nha đầu lại đây hành lễ, mỗi người đều nhịn cười lại lui về. hoa thị xem hắn bộ dáng, cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá vừa mới cười, sắc mặt lại lạnh xuống dưới, ngươi tới làm gì, ta sẽ không trở về hầu hạ nàng. Không có muốn ngươi hầu hạ nàng, ta chỉ là lại đây nhìn một cái. Ăn qua vài lần bế muôn canh, Tô Thanh Hà lúc này cũng học ngoan, cũng không có một mở miệng liền để trở về nói, hắn như vậy vừa nói, quả nhiên hoa thị sắc mặt liền đẹp đến nhiều, hư một tiếng, cũng không thèm nhìn hắn, bản thân lại chơi khởi lá cây bài tới, Tô Thanh Hà ngồi ở một bên, thấy nàng không cùng chính mình nói chuyện trong lòng cũng vui mừng. Trong lòng không khỏi nhớ tới chính mình cùng Hoa Thị thành hôn vài thập niên, còn không biết nàng sẽ chơi cái này, cũng chưa từng xem nàng chơi. Qua, như vậy tưởng tượng, lại nghĩ đến nàng trước kia mỏi mệt bất ham biểu tình, cùng hiện giờ nhẹ nhàng thoải mái so sánh với, nàng không chơi nguyên nhân này tưởng cũng biết cùng Hầu Hạ Nguyệt Thị cùng chịu nàng làm khó dễ có quan hệ, như vậy tưởng tượng, sắc mặt lại có chút trầm trọng lên. Trường 307 Quỳnh Hoa có bản lĩnh, Tô Lệ Ngôn gọi người lại đây cấp Tô Thanh Hà một lần nữa văn tóc. Bất quá hắn bản thân lại là cự tuyệt, lấy bôi tóc lúc sau bối thân mình tùy ý một lần nữa vắng quá, phòng trưng bình thường không quá làm chuyện như vậy, tô thanh hà thủ pháp mới lạ, vãn đầu tóc còn siêu siêu mèo mèo dẫn tới tô lệ ngôn lại là một trận bật cười, nàng còn không có xem qua luôn luôn nghiêm túc nghiêm túc tô thanh hà như vậy bộ dáng, lúc này vừa thấy cũng là nhịn không được buồn cười, bất quá hắn không cần người hầu. Hạ, ha, nghĩ đến là muốn ở hoa thị trước mặt tránh mặt mũi bởi vậy cũng liền tùy hắn. ngươi bản thân không ở trong viện chiếu cố Lại chạy bên này làm cái gì? Đánh quá một vòng bài, Hoa Thị đem vị trí nhường cho tôn mama bản thân ngồi xuống một bên tới, tuy rằng ly tô thanh hà không gần, bất quá tô thanh hà trên mặt lại là lộ ra tươi cười tới, thấy Hoa Thị đối chính mình không có hờ hững, hắn trong lòng một trận vui mừng, người này à, được đến thời điểm không quý trọng, đã không có ngược lại cầu muốn Hoa Thị xem như nhìn thấu, cũng cố ý không cho hắn sắc mặt tốt xem, hiện giờ Diệp Thị có thai, ngươi cũng làm nhị lang nhiều cố nàng một ít, không Cần cả ngày đến vãn bị hồ mị tử mê tâm tư, tìm không ra phương hướng rồi, cho nàng thêm đổ, phải biết rằng diệp thị trong bụng hoài, chính là các ngươi tô ra đầu một cái cốt đủ. Đây là nhiều năm trước tới nay, hoa thị đầu một hồi như vậy đối tô thanh hà nói chuyện, không giống trước kia giống nhau phục thấp làng tiểu, này mấy tháng qua tô lệ ngôn cả ngày bồi nàng, cùng nàng nói chút lời nói, cũng không phải vô dụng, lúc này xem ra là chân chính nghe lọt được. Giống nhau đều là không chiếm được đồ vật mới có thể nhất quý trọng. Điểm này áp dụng với đại đa số nhân thân thượng, tô thanh hà hành vi chính là chứng minh rồi điểm này, ở ước 2 tháng trước chúc người nhà đi rồi lúc sau tô gia liền cũng tưởng đi theo cùng rời đi, ai ngờ cuối cùng Diệp Thị có thai, cổ nhân lại mê tín, tự nhiên là di chuyển không được, hơn nữa giống nhau ở có phụ nhân mang thai khi, đại động thổ mục hoặc là có mặt khác sự tình đều là không được, sợ va chạm bồ tát. Đối trong bụng hài tử không có chỗ tốt, bởi vậy rời đi một chuyện liền gắt xuống dưới, chuẩn bị đái Diệp Thị bụng lớn chút hoặc là sinh sản lúc sau lại rời đi. Đối với chuyện này nhi, Tô Lệ Ngôn cũng không cái gọi là, thậm chí trong lòng có chút lòng dạ hẹp hòi ác ý suy đoán, nói không chừng vị kia Tô Thái Phu Nhân lúc này còn ở trong lòng âm thầm may mắn đâu, rốt cuộc bọn họ trụ tiến nguyên gia chính là giao sinh hoặc phí, nếu là trụ thượng một năm liền đi rồi, kia ít nhiều. Hiện giờ có thể ở lại thượng 2 năm đến 3 năm, không biết vị kia Thái Phu Nhân nên là có bao nhiêu vui mừng. Lời này Tô Thanh Hạ ở, nàng khẳng định sẽ không nói ra tới. Tô Thanh Hà là cái hiếu tử, nàng ngầm cùng Hoa Thị nói mẹ con hai người cười cười liền bãi, lúc này nói chỉ sợ lại muốn lọt vào Tô Thanh Hà nhắc mãi một đốn, Tô lệ ngôn nhưng thật ra không sợ, chính là cảm thấy có chút phiền mà thôi. Ta biết đến. Người yên tâm chính là, nương bên kia ta Tô Thanh Hà có chút lấy lòng cười cười, mới vừa nói một câu, Hoa Thị lại đem mặt trầm xuống dưới, nàng không phải ta nương, ta cũng không phải Tô Gia Phụ, về sau nói như vậy đừng nói nữa. Nếu không phải nhìn ở nhị lang phân thượng, Ta liền diệp thị cũng không nghĩ hỏi nhiều. Hoa thị không có sắc mặt tốt, Nguyệt thị hành vi khiến nàng ở phía sau tới thời gian nhớ tới càng nghĩ càng là buồn bực. Không ngừng không có chút nào tiêu tan, ngược lại là trong khoảng thời gian này tới nay cảm thấy kia Lão thái thái càng là ác độc chút, tô thanh hà ai không hảo đề, càng muốn đề nàng, Nguyệt thị như vậy ác độc người. Một khắc trước còn nghĩ muốn bẩn chính mình thanh danh muốn chính mình mệnh, ngay sau đó rồi lại muốn chính mình đi hầu hạ nàng. Như vậy ra mặt dày chuyện này cũng không biết nàng là như thế nào có thể nghĩ ra, như thế nào dám nghĩ ra được, hoa thị lúc này nghĩ đến nguyệt thị, vài thập niên thù mới hận cũ một khối rung đi lên, lúc này trong lòng còn phiền muộn đến lợi hại, tức khắc liền đã nhiều ngày hảo hứng thú đều đi hơn phân nửa. Đầu một hồi nói còn chưa dứt lời lại bị tức phụ nhi đổ trở về, tô thanh hà chất cứng lại, hắn luôn luôn hiếu thuận quán, cùng nguyên đại lao ra cái loại này rồi trá hiếu thuận bất đồng, tô thanh hà là một cái chân chính hiếu thuận người. Nghe được có người nói như vậy chính mình mẫu thân, đặc biệt vẫn là chính mình tức phụ nhi nói như vậy Nguyệt Thị, đối Nguyệt Thị bất hiếu, hắn tự nhiên là trong lòng có chút không được tự nhiên, bất quá tưởng tượng đến Nguyệt Thị vi nhân tính cách, liền Diệp, Thị hiện giờ có thai, lại là chính mình tô ra đầu một cái đích trưởng tôn, nhưng nàng cũng không để ý này đó dùng sức lan lột, hành sự xác thật là có chút quá mức, Diệp Thị chịu khổ tô thanh hà đều xem ở trong mắt, tự nhiên có thể đoán được lúc trước hoa Thị quá ngày mấy cũng khó trách nàng qua như vậy thời gian dài trong lòng còn không thoải mái, Bái Nguyệt thị lúc trước ố Hoa thị ban tặng, Tô Thanh Hà liền tính là coi trọng con dâu, nhìn chúng nàng trong bụng chính mình tôn tử, cũng không. dám nói cái gì, thật sự là bị Nguyệt thị lúc trước kia một câu công công thích tức phụ nhi cấp dọa tới rồi. Thấy Tô Thanh Hà không có phản bác, Hoa thị sắc mặt tóm lại đẹp chút, nhưng vừa mới nàng trầm mặt, rốt cuộc hai người gian không khí vẫn là có chút không được tự nhiên, Tô Thanh Hà cũng cảm thấy ngồi không được, chỉ là hắn thật vất vả thấy được Hoa thị một hồi liền tính biết rõ Hoa Thị có chút xấu hổ, lại cũng không rời đi, chỉ đông một câu tây một câu lôi kéo, Tô Lệ Nôn ôm Nhi Tử ngồi đến rất xa, cũng không quấy rầy đôi vợ chồng này hay, thẳng đến kia đầu Nguyệt Thị gọi người lại đây tìm Tô Thanh Hà, Tô Thanh Hà lúc này mới lưu luyến không rời đi rồi. mẫu thân, phụ thân lại đây chính là tưởng khuyên ngài trở về. Tô Thanh Hà mới vừa vừa đi, Tô Lệ Nôn lại ôm Nhi Tử thấu lại đây. Hoa Thị một bên đem cháu ngoại nhận lấy, một bên lấy khăn thề hắn xoa khoẹt miệng nước miếng. Nghe vậy liền lắc lắc đầu, hắn đảo chưa nói cái này, bất quá hắn chính là nói ta cũng sẽ không trở về. Ngươi tổ mẫu người nọ nói đến nơi này, hoa thị dừng một chút, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên tưởng nói không phải cái gì lời hay, bất quá ngại với nữ nhi cùng cháu ngoại đều ở chỗ này, khó nghe một ít nói cũng không dám nói ra tới bẩn cháu ngoại lỗ thai, bởi vậy chít chung một chút nói, đối. Nàng lại hảo, nàng cũng sẽ không nhớ rõ nửa phần, chỉ cho rằng đương nhiên, mà nếu là có nửa điểm không chu toàn đến. Nàng liền cho rằng là tội ác tại trời. Nguyệt thị người như vậy cũng sắc thật khó có thể ở chung, cũng liền hoa thị tính cách hảo có thể chịu được nàng, chỉ sợ người bình thường như vậy ở chung xuống dưới đã sớm đến rồi, hoa thị cố tình còn suốt ngày hầu bệnh lăn lộn vài thập niên, nếu là thay đổi tô lệ ngôn, chỉ sợ sớm hầu đến Nguyệt thị kêu khổ thấu trời, thấy nàng liền trốn ứng rồi. Bất quá đây cũng là tô lệ ngôn ủy vào có không gian mà thôi, nếu không có như thế. Lúc trước đẻ non lúc sau kia một chuyến hầu bệnh chỉ sợ liền sẽ bị từ thị lăn lộn đến đi một cái mệnh, liền tính may mắn bất tử, bệnh căn tử sớm lưu lại, nơi nào sẽ giống như nay sinh hoạt. Tô lệ ngôn cũng là đương hơn người tức phụ nhi, lúc này nghe được liền nhịn không được cảm thán, mẹ con hai người nói một trận lời nói, tô lệ ngôn lại để lại hoa thị ở chỗ này dùng qua cơm tối, hoa thị lúc này mới rời đi. Cơm đen sau, liền giao lại đây một chuyến, trừ bỏ mang đến mấy thứ chưa bao giờ từng gặp qua thực vật mầm ở ngoài. Còn mang đến thứ nhất tin tức Gần nhất tiểu lý thị bệnh lâu không khỏi Nàng chỉ sợ hoài nghi khởi chính mình có phải hay không chúng nhân ra ám toán Mỗi ngày thức ăn dùng thủy cẩn thận thật sự Thâm khủng chính mình đi đời nhà ma Lại nghĩ mọi cách thay đổi cái lang quân Ngao dược phục một rán lại một tiếp Lại trước sau thân thể không thấy hảo Tên kia Quỳnh Hoa nha đầu cũng là bắt được tới rồi cơ hội đi ngoại viện bài tranh Xem như chân chính cùng triệu thị đắp thượng tay Không biết vì cái gì Triệu thị đảo cũng không có đem nàng cử chi ngoài cửa Cũng không biết kia Quỳnh Hoa xử cái gì Phương Nhi, nội viện nơi này Tô Lệ Ngôn đã lệnh liên giao nhìn chằm chằm đến cực thận, nhưng cố tình nàng mỗi lần đều có thể hốn. Phải đi ra ngoài, thả khiến người không thể nào phát hiện, nếu không phải triệu thị bên kia mai phục người, chỉ sợ này hai người thương nghị đến một khối, Chỉ sợ Tô Lệ Ngôn còn không hề hay biết. Phu nhân, nô tỳ vô năng, bất quá mỗi ngày nô tỳ đều tra quá rất nhiều lần, cũng vẫn luôn lệnh người nhìn chằm chằm, hiện giờ xuất nhập nội viện nhân thủ đều nhớ danh. Lại không biết kia nha đầu rốt cuộc là như thế nào hôn đi ra ngoài. Liên giao nói đến nơi này khi, đầy mặt hổ thẹn chi sắc, Tô lệ ngôn hiện giờ đem nội viện sự tình giao không ít ở trên tay nàng, chính là ở tiểu lý thị nơi này, nàng lại luôn là ba lần bốn lượt ra bại lộ, chính mình hiện giờ cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tự nhiên là đem tiểu lý thị cấp hạ thượng, nếu không phải Tô lệ ngôn có lệnh, liên giao đảo thật sự là tưởng cấp tiểu lý thị tới chút nhan sắc xem. Rõ ràng cái gì đều không có chuyện này, nàng lại cố tình có thể lăn lộn ra một chút sự tình tới, trong chốc lát muốn đổi đại phu, trong chốc lát lại muốn bắt dược, hiện giờ càng là nháo. kia ý tứ đảo như là muốn cho tô lệ ngôn cho nàng lộn cái phòng bếp nhỏ giống nhau, cũng không biết nàng đường chính mình là cái gì, đâu ra thể diện để vấn đề này. chuyện này ngươi trước đừng động, chỉ cần đem nội viện xem trọng, nếu là tiếp theo tái xuất hiện cùng loại như vậy chuyện này, ngươi vẫn là đi quản kim chỉ phòng đi. tô lệ ngôn nhàn nhạt phất phất tay, liên giao tuy rằng hầu hạ quá nàng nhiều năm. Nhưng nhiều nhất hai người là chủ tớ tình thân hậu một ít mà thôi, cũng không phải ai thiếu ai nhất định phải nhiều lần chịu đựng Nếu là một hai lần xuất hiện chuyện như vậy liền bãi, lần trước tiểu Lý Thị Thu mua nội viện bà tử chạy tới ra ngoài, lúc này tên kêu kêu Quỳnh Hoa có chút thủ đoạn đảo cũng không nói, nhưng nếu là lại có một chuyến như vậy chuyện này phát sinh, tô lệ ngôn tính tình liền tính lại hảo. Cũng vô pháp nhấn mại. Liên giao quản nội viện, theo Lý tới nói này sai sự đã xem như nhất hậu đãi, chính là nàng nếu liền những việc này nhi cũng làm không được. Sớm hay muộn còn sẽ ra đại loạn tử Nếu là đến lúc đó mới xử phạt lên Không ngừng là tô lệ ngôn chính mình có hại Liên giao cũng đến muốn bị phạt Chi bằng sớm đem từ tục tiểu nói ở phía trước Liên giao tự nhiên cũng minh bạch Tô lệ ngôn ý tứ Nàng tuy rằng cảm thấy có chút ủy khuất Bất qua chính mình gần nhất luôn là làm lỗi Nhiều ít vẫn là không có tự tin Được nghe lời này Ít nhất tô lệ ngôn không tại đây một lát liền đem nàng triệt đi xuống Nếu là thật sự bị loát chức vị kia nàng mặt trong mặt ngoài chính là ném cái kia Quỳnh Hoa cũng thật sự là tà môn nhi, không biết xử cái gì phương nhi, tổng có thể lưu đến ra sân, chẳng lẽ là xử cái gì yêu pháp. Liên giao trong lòng buồn trồn, nhưng nghe được tô lệ ngôn ngữ khí, nàng cũng là chờ tô lệ ngôn lâu ngày, đối nàng tính cách cũng hiểu biết, biết nàng nếu là nói định rồi, liền chỉ sợ thật sự hạ quyết tâm, hiện giờ chính mình quản nội viện lớn nhỏ sự không biết có bao nhiêu vi phòng, nếu là lập tức bị hàng đến đi quản kim chỉ phòng, không ngừng là không có thể diện, chỉ sợ còn phải bị người cười nhạo chịu người tế lộ Liên Giao hiện giờ nhưng không muốn đi ăn cái kia đau khổ, huống chi nàng gả. đến Nguyên Hải gia, Hứa Thị đối nàng nhìn với con mắt khác, chính là nhìn ở tô lệ nôn phân thượng. Nếu là chính mình một khi mất tô lệ nôn che chở, chỉ sợ Hứa Thị liền phải cho chính mình lập bà bà quỷ củ. Tưởng tượng ở đây, Liên Giao sắc mặt cũng có chút khó coi, tuy rằng cảm thấy kia Quỳnh Hoa không hảo thu thập, nhưng lúc này nghĩ nghĩ như cũng là càng ra đầu cắn răng nói, phu nhân yên tâm, nô tỳ chắc chắn đêm nay Quỳnh Hoa nhìn khẩn. Tất sẽ không tái xuất hiện chuyện như vậy tới. Nàng nói xong, lại đem chính mình mang đến mấy thứ thực vật đệ đi lên. Tô lệ ngôn nghe nàng nói như vậy, cũng gật gật đầu. Không hề nói chuyện này nhi, chỉ là đem này đó thực vật nhận lấy. Liên giao lúc này mới nơm nớp lo sợ đi ra ngoài. Rốt cuộc là nhà mẹ đẻ tẩu tử. Nguyên hỉ phủng cái chén trà lại đây. Bên trong mấy cái mới vừa hái xuống phơi khô không lâu hoa hồng bao ở nước gấm hướng phao hạ giãn ra khai diễm lệ tư thế tới. Một cổ thanh hương theo khí nhiệt nhắm thẳng không trung, dũng nguyên thì thật cẩn thận cũng không mở miệng, Tô Lệ Nôn biết nàng lo lắng, bưng lên cái ly nhẹ nhàng chạm chạm môi, buông khi mới cười nói, "Ngươi yên tâm chính là, ngươi tẩu tử là cái có khả năng." Lòng ta cũng hiểu rõ. Nàng là muốn vận dụng Nguyên Phượng Khanh để lại cho nàng một ít ẩn đang âm thầm nhân thủ tới, kia Quỳnh Hoa giống như không phải giống nhau nha đầu, nếu không nàng xuất nhập nội viện tổng hội có chút dấu vết để lại, lúc này còn không có bị bắt được hiện hình, tổng hội có vài phần bản lĩnh, hẳn là cùng Nguyên Phượng Khanh phái cấp Tô Lệ Nôn thủ hạ có chút cùng loại. Nguyên hỉ được cái này đáp án, trong lòng vung lỏng, nàng nhìn ra được tới tô lệ ngôn sắc mặt có chút không đúng, cũng thông minh không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ là làm người đánh nước gấm lại đây hầu hạ tô lệ ngôn tắm gội, cho nàng vắt khô tóc lúc sau, lúc này mới lui đi ra ngoài. Đám người vừa đi, tô lệ ngôn lúc này mới dẫn một ít suối nước đến những cái đó thực vật thượng, xé một ít căn cần lúc sau vào không gian, đem thực vật loại đi xuống, dót chút suối nước lúc này mới lại ra không gian. Lần này Liên Giao lấy tiến vào thực vật chủng loại ước có 7-8 loại, nhìn dáng vẻ đều như là một ít cây non cùng hoa cỏ, tô lệ ngôn đối với thực vật cũng hoàn toàn không như thế nào hiểu, bất quá nhìn dáng vẻ trong đó đảo như là có chút hoa non, phỏng chừng là Liên Giao lúc này cũng biết chính mình. Đã làm sai chuyện, cố ý lấy cái này tới lập công chủ tội. Cũng không biết trong không gian kia đổi đồ vật quyền hạn khi nào mới có thể ra tới, bất quá nếu liền Thăng Mâu 50 cấp còn không có xuất hiện, phải chờ tới xuất hiện khi không biết nên là khi nào. Tô lệ ngôn cũng không đem tâm tư phóng tới trong không gian, chỉ hơi nhìn một lát thư, đại tóc đại làm lúc sau, rứt khoát nhắm hai mắt lại ngủ một trận. Ngày thứ hai buổi trưa lại tiến không gian khi, tối hôm qua gieo thực vật quả nhiên lúc này đã thành thụ, không gian lại hướng ra phía ngoài mở rộng một khoảng cách. Bất quá nhất ra ngoài Tô lệ ngôn ngoài ý liệu, còn lại là những cái đó thực vật bên trong trừ bỏ có một gốc cây là mẫu đơn ngoại, còn có vài loại không biết tên cây giống cùng mềm đằng, phía trên kết lớp có ngon cái lớn nhỏ hồng diễm diễm trái cây. Đảo như là cùng Tô Lệ Ngôn kiếp trước khi ở ven đường tùy ý có thể thấy được trái táo tử có chút cùng loại, không dự đoán được liên giao bị buộc đến nóng nảy. Liên vật như vậy cũng có thể tìm đến ra tới. Tô Lệ Ngôn nhịn không được muốn cười, lại nhìn nhìn ở hoa mẫu đơn bên cạnh một khắc cây thực vật, thoạt nhìn bộ dáng nhưng thật ra rất giống ngọc lan. Bất quá gen thượng rồi lại phiếm kim sắc, Tô Lệ Ngôn cũng có chút lấy không chuẩn, thừa dịp nghỉ trước khi đem này đó thực vật lại dựa theo phân loại một lần nữa rời qua một lần, dù sao hiện tại không gian lớn. Nàng vừa lúc có thể dùng này tống cổ thời gian Đem hoa nhi từng người chuyển qua một bên tây ăn quả chờ sang bên loại thành từng hàng Mà dược liệu chờ lại không có động quá Giống người tham đẳng vật trồng ra lúc sau hiệu quả biến lĩnh dị Cơ hồ một chạm vào chảy ra nhi bên trong chất lỏng liền chảy ra Tô lệ ngôn dứt khoát đem này khối địa toàn bộ chuẩn bị dùng để gieo trồng dược liệu Chính yếu, còn lại là nhân sâm quả lúc này đã mau thành thủ Toàn thân phiếm kim sắc, tô lệ ngôn vẫn luôn không dám động cái này rất sợ mà một ít hành gừng tỏi cùng các loại đồ ăn loại chờ còn lại là khác loại một bên như vậy vừa thu thập ra tới trong không gian tức khắc lại đằng ra hơn phân nửa địa phương không trừ ra một ít tiểu động vật nhóm tự mình chiếm một miếng đất ở ngoài còn thừa đất trống chỉ sợ liền có hơn trăm mét vuông trở lên đáng tiếc không có cái phòng ở nếu không nơi này đảo thật là nhung xương hoàn mỹ cái này ý niệm cùng nhau tức khắc trong đầu lại cảm giác được quyền hạn không đủ ấn tượng tô lệ nôn cười khổ một tiếng ở trong không gian ngây người như vậy thời gian dài tuy rằng nói nàng thân thể bị điều dưỡng đến hảo nhưng là liên tục không ngừng làm xã dạng thời gian dài nhổ trồng công tác rốt cuộc vẫn là có chút mệt mỏi tô lệ ngôn ở suối nước tắm rửa một cái lúc này mới ra tới nàng ở trong không gian ngây người ước có 2-3 cái canh giờ chính là gian ngoài mới qua đi nửa khắc trung còn không đến tô lệ ngôn lúc này tắm xong lại không có gì sự làm dứt khoát liền ngủ một giấc nhan nhã thời gian như vậy nhói lên đã vượt qua một tháng. Thời tiết là chân chính nhiệt lên, mọi người đã thay tân chế bạc sam. Này một tháng tới nay Tô Thanh Hà thỉnh thoảng liền sẽ lại đây ngồi một trận. Hoa thị từ lúc bắt đầu bãi sắc mặt đến sau lại đậm nhiên, nhìn dáng vẻ đảo như là cùng Tô Thanh Hà chi gian quan hệ hảo không ít. Tô lệ ngôn đối tình huống như vậy cũng không nói cái gì. Dù sao Hoa thị chính mình biết Nguyệt Thị là cái cái gì mặt hàng, nếu nàng muốn lại hồi tô ra, chính. Mình nhiều nhất cũng liền cùng nàng kiến nghị mà thôi, như thế nào làm lựa chọn kỳ thật là ở Hoa thị chính mình. Nhất lệnh tô lệ ngôn ngoài ý liệu, còn lại là ở tại ngoại viện cái kia tên là bùi Vũ hiến khách nhân. Thế nhưng quả thật là ở nguyên gia ở xuống dưới, suốt mo hai tháng thời gian, thế nhưng đến bây giờ còn chưa đưa ra phải rời khỏi nói. Này lệnh tô lệ ngôn trong lòng bản năng cảm thấy có chút bất an, cũng tâm sinh cảnh giác, phải biết rằng hiện giờ nguyên gia bên trong nguyên Phượng khanh vừa không ở nhà, mà bùi Vũ hiến nếu thân là nam dương vương phủ đích trưởng tử, mỗi ngày phải làm sự tình, chỉ sợ không ít. Nghĩ đến nếu không phải năm trước đã xảy ra nạn hạn hán ngoài ý muốn. Hắn lúc này sớm hẳn là bị Nam Dương Vương Thỉnh Phong làm thế tử, như vậy một người không có khả năng nhàn đến như vậy nông nỗi, có thể có thời gian ngốc tại nguyên gia như vậy thời gian dài. Tô lệ ngôn trong lòng cảm giác được bất an thời điểm, mà bên kia tiểu lý thị còn lại là bắt đầu dần dần bố trí lên. Này một tháng chung, theo thời tiết biến ấm, nàng thân thể cũng so với phía trước nhanh nhẹn không ít, cũng có thể xuống đất hơi chút đi lại, nàng đổi quá rửa gắn lúc sau, cuối cùng là có chút khởi sắc. Tiểu Lý Thị tuy rằng cảm giác được tự mình thân thể chỉ sợ thật sự là bị bệnh mà không phải chúng nhân ra dược nguyên nhân, bất quá nàng đối việc này trong lòng tuy rằng có hoài. Nghi, ngoài miệng lại không có nói ra, rốt cuộc lưu ma ma đám người bị nàng hiểu lầm quá một hồi, nếu là lúc này nói ra, chỉ sợ chỉ là làm các nàng trong lòng bất mãn mà thôi. Tiểu Lý Thị thân thể tuy rằng hảo chút, nhưng ở tô lệ ngôn chô đó lại vẫn là tố cáo thân thể không khỏe giả, mỗi ngày chén thuốc như cũng là không ngừng lúc này canh dự ở tam môn cùng nhị môn chỗ tuy rằng vẫn là nguyên gia người, bất quá nội môn lại là đổi thành tiểu lý thị chính mình mang đến thái giám trong sân cơ hồ đều thay tầm dương vương phủ người tiểu lý thị tự mình xuyên một thân thúy lục sắc váy dài thượng thân xứng màu hồng nhạt theo hoa tiểu tay háo lụa yề một đầu tóc dài vẫn thành đuôi tóc ngã ngựa đảo hiện ra vài phần vũ mị phong lưu tới chẳng qua nàng sắc mặt hơi có chút trắng bệnh nằm mấy tháng tiểu lý thị tóc thoạt nhìn không bằng phía trước như nước ngự mà ngược lại nhiều vài tia khô khốc Ráng người cũng có chút đơn bạc, xương gò má hiện ra tới, kia tám phần Mỹ lệ ngạnh sinh sinh liền thành 6-7 phần. Lưu ma ma đỡ tiểu lý thị ở trong sân đi lại, không đi đến nửa khắc chung, tiểu lý thị liền đã thở hồng hộ, hồ, cái chán che kín đổ mồ hôi. Phu nhân, thời tiết nóng bức, không bằng nghỉ ngơi một lát đi. Lưu ma ma kỳ thật chính mình cũng là mệt đến không được, nàng tuổi không thể so tiểu cô nương, đã là 40 tới tuổi người, ngày thường tuy rằng tên là nô tài, nhưng kỳ thật vẫn là sống trong nhung lụa. Nàng thân là tiểu lý thị bên người ma ma, bản thân lại có thể diện. ở tiểu lý thị bên người trừ bỏ làm chút bưng trà rót nước nhẹ nhàng chuyện này ở ngoài, bản thân trở về sân cũng có tiểu nha đầu hầu hạ. Nơi nào giống hiện giờ giống nhau, muốn đi theo trên mặt đất qua lại đi lại chịu khổ. Nếu không, phải tiểu lý thị chính mình còn ở cắn răng kiên trì, nàng đã sớm đã ăn không tiêu. Tiểu lý thị bộ ngực không được phập phồng, trong ánh mắt lại là lộ ra lạnh băng thần sắp tới, tiếp nhận quách ma truyền đạt khăn, sẽ điều chậm lý lau lau cái chán mùi hôi nghĩ nghĩ nói phụ vương bên kia nhưng có tin tức truyền đến nàng cũng không có chỉ tên nói họ hỏi chính là ai nhưng lưu ma ma vừa nghe lời này lại là thở hổn hển khẩu khí lúc sau mở miệng nói vương gia cũng không từng truyền tin tức trở về nghĩ đến là đường xa xa xôi truyền tin trên đường chỉ hoãn lưu ma ma nói lời này khi thật cẩn thận nhìn ra được tới tiểu lý thị lúc này tâm tình không tốt nàng thần sắc lập tức liền âm trầm xuống dưới lần trước biết được nam dương vương phủ đuổi vu hiến ở nguyên phủ làm khách lúc sau Tiểu Lý Thị liền đầy cõi lòng kỳ vọng lệnh người truyền tin trở về, ai ngờ hiện giờ đã qua đi một tháng thời gian, lại vẫn không có tin tức truyền quay lại tới, Tiểu Lý Thị cũng sẽ không tin lưu ma ma theo như lời trên đường trì hoãn kia một bộ, chỉ cần Tầm Dương Vương. Có tâm, đó là trời Nam Đất Bắc, hắn cũng có bản lĩnh ở nhanh nhất thời gian nội đem tin tức truyền đạt, đến nay đều đã tới rồi mau 7 tháng, Tầm Dương Vương tin tức như cũ không ai truyền tới, chẳng lẽ là hắn thật sự đem chính mình coi như khí tử. Bởi vậy liền tính chính mình rõ ràng truyền tin tức trở về, hắn cũng không muốn lại phái người lại đây trợ giúp chính mình. Tưởng tượng ở đây, tiểu lý thị biểu tình tức khắc có chút âm tình bất định, nhéo khăn tay tức khắc lộ ra điểm điểm gân xanh tới, ánh mắt bên trong tàn khốc trợt lóe mà qua, tầm dương vương nếu lúc này không phái người tới trợ nàng, không thiếu được tiểu lý thị chính mình liền nếu muốn chút biện pháp, làm nàng ngồi chờ chết là tuyệt đối không có khả năng. Tiểu lý thị đôi mắt hơi hơi mị mị, lại dường như không có việc gì nhéo khăn đẻ đẻ cái chán. Triệu thị bên kia tin tức như thế nào? Lúc này Lưu Ma Ma đã biết Quỳnh Hoa ở tiểu lý thị bên này thể diện bất đồng. Tuy rằng nàng cùng đỡ phong đám người cũng suy đoán này Quỳnh Hoa chỉ sợ là tầm dương vương phái cấp tiểu lý thị, nhưng mọi người lại ai cũng không có điểm ra tới. Rốt cuộc có đôi khi bí mật biết được quá nhiều, cũng không đại biểu là chuyện tốt. Quỳnh Hoa đã cùng nàng gặp qua, chính là này triệu thị lại là cả ngày chỉ biết khóc nỉ non. Phu nhân, người này bất quá là cái quả phụ, cần gì phải đáng giá ngại như vậy đại phí tâm tư. Lưu Mama ma có chút tò mò, cũng có chút khó hiểu, Tiểu Lý Thị lại không có phải vì nàng giải thích dí tứ, chỉ là xinh đẹp cười, trong ánh mắt lộ ra âm lệ chi sắc, ôn hòa cười nói, Quỳnh Hoa cùng nàng đã gặp mặt, nhưng có ai biết đến. Chương 308 hạt sen chọc sự tình. Thấy Tiểu Lý Thị không nói, Lưu Mama ma cũng biết thú không hề vấn đề, ngẫm lại lắc lắc đầu, hẳn là không, có khả năng có người biết, rốt cuộc Quỳnh Hoa có như vậy hạng nhất bản lĩnh, đừng nói là người khác, nàng nếu là có tâm, đứng ở nô tỳ trước mặt Bọn nô tỳ cũng không nhất định có thể nhận được nàng tới, chuyện này từ nàng đi làm nhất thích hợp bất quá, phu nhân là trưởng một đôi tuệ nhãn đâu. Lưu Ma Ma nói xong, khen tặng Tiểu Lý Thị một câu, Tiểu Lý Thị liền gật gật đầu, trên thực tế nàng cũng từng gặp qua Quỳnh Hoa như vậy bản lĩnh, không coi là có bao nhiêu suất chúng, nhưng nếu là dùng nàng tới làm chuyện như vậy lại nhất thích hợp bất quá, Tiểu Lý Thị tuy rằng trong lòng biết đạo lý này, nhưng không biết vì sao, nàng lại luôn là cảm giác có chút bất an. Lại dặn dò lưu ma ma làm nàng cùng Quỳnh Hoa phân phó một tiếng làm nàng lại tiểu tâm một ít mới từ bỏ. Mà này xương tô lệ ngôn trong sân thủy kiểu trên hành lang rồi lại bãi nổi lên án bảng đảng vật. Mọi người gần nhất đều hái tụ tại đây một lát chơi đùa một trận. Ở cái này không có gì giải trí thời đại. Liền buồn kẻ vô vị lá cây bài hoa thị đáng người cũng mỗi ngày chơi đến vui vẻ vô cùng. Hơn nữa lúc này còn không có quạt đảng vật. Theo thời tiết dần dần nóng bức, ở gió lạnh hiên ngang bên hồ, từng trận gió nhẹ truyền đến liền trở thành mọi người nhất thích địa phương chi nhất. Lúc này đường hoa sen sớm đã nở rộ, phía trên kết nhiều đóa đài sen. Tô lệ ngôn nghĩ đến trong không gian đài sen tư vị nhi thấy kia đài sen bị gió thổi qua liền không được lắc lư, nguyên bản dừng lại ở lá sen phía trên chuồn chuồn bị này trận động tinh cả kinh, sợ tới mức chụp cánh liền bay lên. Cái này cảnh tượng cực kỳ thú vị. Tô lệ ngôn một bên lôi kéo nhi tử, nguyên bản chỉ vào hoa sen ở dậy hắn nói hoa tự, nhìn thấy cái này cảnh trí tức khắc chiêu tay gọi nguyên hỉ lại đây. Này đài sen ta coi rất không, Tôi, không bằng trích thượng một ít, buổi tối hầm hạt sen bách hợp canh ăn. Gần nhất không có gì chuyện này làm, tô lệ ngôn liền tổng hội nương một ít cơ hội, đem ra ngoài có đồ ăn đổi thành trong không gian đồ vật ra tơi ăn, ngẫu nhiên có không ăn xong thưởng cho bọn hạ nhân, mọi người cũng đều vui mừng. Vừa nghe đến tô lệ ngôn lại muốn ăn hạt sen, mọi người đều tới hứng thú, hoa thị dứt khoát đem trong tay lá cây bài bông, đãi này đem đánh xong khi kéo tôn ma ma thế thân chính mình, cũng đi theo đứng ở lan biên. Ghé vào phía trên nhìn hồ xe nói, nhưng thật ra cái ý kiến hay, nếu là có thể phiếm điều thuyền ở đường, chính mình thân thủ thải liên nói, kia đảo càng thú vị. Hoa thị lời này tức khắc dẫn tới một đám niên thiếu bọn nha đầu hai mắt phiếm quang, hai má ứng đỏ. Đều không tự chủ được gật gật đầu, tô lệ ngôn khỏe miệng không được chịu chịu, nàng thật sự là không có dự đoán được ở hoa thị trung độ tuổi tắt hạ. Thế nhưng còn cất giấu một viên thiếu nữ tâm. Một bên tô thanh hà nghe được rõ ràng, đáng tiếc hắn chính là có tâm cũng vô lực Hiện giờ hắn trụ chính là nguyên gia, lại không phải chính mình tô phủ, thượng chỗ nào cấp hoa thị lộng chiếc thuyền tới. Tô lệ ngôn trong mắt xoay chuyển. Đột nhiên cười nói, cũng không phải không có cách nào, chẳng qua trong nhà không thuyền nhỏ, nhưng cũng có thể dùng cái khác đồ vật thay thế, có ai tưởng đi xuống thải hạt sen, buổi tối làm trẻ hạt sen. Nàng dựa lan can nói chuyện, ý cười ngâm ngâm. Đôi mắt đẹp lưu chuyển tức khắc dẫn tới rất nhiều nha đầu xem đến thẳng mắt, lại nghe nói tô lệ ngôn có biện pháp làm mọi người chơi thuyền hồ thượng đều theo bản năng xem nhẹ tô lệ ngôn trong lời nói theo như lời không có thuyền nhỏ nói rất nhiều bọn nha đầu dừng một chút thấy tô lệ ngôn nói lời này khi không giống như là nói dối bộ dáng rất nhiều người do dự một chút đều bị vừa mới hoa thị sở miêu tả tình cảnh mê mắt phía sau tiếp chưa nói phu nhân nô tỳ nguyện đi một đám cấp đều muốn đi làm kia chơi thuyền người tô lệ ngôn cũng không ngăn cản nhịn cười chọn một cái tên là liên châu nhị đẳng nha đầu ra tới nha đầu này ngày thường là cái lão luyện thành thục làm việc cũng thỏa đáng, không dự đoán được lúc này, nhưng thật ra tranh vô cùng. Tô lệ ngôn một chút danh, nàng liền vui mừng đến cùng cái gì dường như Tô lệ ngôn một bên lệnh người cho nàng chuẩn bị truy thủ, một bên nói trong nhà thuyền nhỏ là không có, bất quá ta coi liên châu thân thể cũng gầy yếu, đại buồn gỗ hẳn là có thể chịu đựng được. Nguyên hỉ làm người đưa chỉ buồn gỗ lại đây, nhất định phải lớn hơn một chút. Kia liên châu nguyên bản không dự đoán được chính mình có thể được như vậy một cái vinh hạnh, trên mặt ý cười còn chưa rút đi. Mọi người đều hâm mộ nhìn nàng đâu, trong lòng ghen ghét đến muốn mện, vừa nghe Tô Lệ ngôn nói, tức khắc giữa sân sừng sốt một lát, tiếp theo Hoa thị nhịn không được lấy khăn che miệng, phụt một tiếng bật cười, cười không ngừng đến châu thoa rung động, bộ ngực không được phập phồng, rất nhiều nha đầu cũng nhịn không được cười đến hát, kia Liên Châu trên mặt ý cười. Tức khắc cứng đờ, không dự đoán được chính mình một khắc trước còn tưởng rằng là chơi thuyền hồ thượng nhã chuyện này, chỉ khoảng nửa khắc liền thành phát triển an toàn buồn gỗ cắt đại sen, khác biệt cũng quá lớn chút, tức khắc không phục hồi tinh thần lại Có chút nói lắp nói. Phu, phu nhân, ngài, ngài nói, đại buồn gỗ. Mọi người xem nàng bộ dáng này, không khỏi cười đến càng là lợi hại. Tô lệ ngôn cũng nhịn không được trong mắt phiếm ra ý cười tới. Nghiêm trang gật gật đầu, trong nhà không có thuyền nhỏ, liền chỉ có buồn gỗ có thể dung người ngồi trên ngồi xuống, sẽ không chìm xuống, yên tâm chính là. Tô lệ ngôn nói như vậy, rất nhiều người đều nhịn không được cười đến lấy khăn sát nước mắt. Nguyên hỉ nhịn cười, một bên chiêu cái tiểu nha đầu lại đây phân phó nói. Phu nhân nói các ngươi nhưng nghe rõ, nghĩ đến phòng bếp không có như vậy buồn gỗ, các ngươi đi giặt hồ phòng mượn một con, muôn lớn nhất. Mọi người cười đến càng là lớn tiếng, kia vừa mới còn có chút đắc ý liên châu lúc này nhéo khăn, đầy mặt đỏ bừng, lại là nói không nên lời một tiếng cự tuyệt tới. Kia lĩnh mệnh nha đầu đáp ứng rồi một tiếng, đi cũng nhanh, không ra nửa khắc chung công phu, quả nhiên từ hai cái thô sử bà tử nâng một cái ước có nửa trượng lớn lên buồn gỗ lại đây, hai người nâng đến hàng suy hàng suy, hiển nhiên rất là cố hết sức mọi người vừa thấy tình cảnh này lại là một trận buồn cười mấy cái bà tử hợp lực đem buồn gỗ buông xuống thủy này buồn gỗ ngày thường là dùng để trang phục lộng lẫy xiêm y thì quả nhiên đại thật sự bên trong sợ là có thể ngồi xuống 5-6 cá nhân còn không ngừng cao cũng chừng một thước nhiều huyền mới vừa vừa rơi xuống nước liền ăn mấy tiến thêm đi phụ đến ổn định vững chắc tô lệ nôn lệnh người cấp nâng buồn các bà tử thưởng mấy văn tiền kia liên châu lúc này mới thật cẩn thận từ bên người người lôi kéo trước thử thăm dò duỗi một chân dẫm đi vào Chầu phiêu ở trong nước nguyên bản liền không thế nào vững chắc, nàng như vậy nhất dấm, tức khắc buồn gỗ liền khinh phiêu phiêu trượt một chút, Liên Châu hoảng sợ, mọi người xem đến lại là một trận buồn cười. Mấy cái nha đầu đỡ nàng thượng buồn gỗ, quả nhiên buồn gỗ chỉ xuống phía dưới trầm một đoạn, cuối cùng lại ổn định vững chắc phiêu ở phía trên, các bà tử lại đây thời trang ứng phó cũng đầy đủ, lúc này vừa thấy Liên Châu thượng buồn, liền vội vàng để cái đấm ý hề đồng qua đi, ý bảo nàng dùng để hoa thủy. Cái này động tác xem đến hành lang thượng xem mọi người lại cười đến thẳng đỡ bụng kêu to, liền tô lệ nôn cũng nhịn không được cười qua mắt, xem bên kia châu bất đắc dĩ cầm một đồng hoa thủy, quả. nhiên tiếp cận hạt sen biên, lấy trùy thủ dễ dàng liền cắt mấy đóa đài sen tới, kia buồn gô bó đến rắn chắc, bên trong lại dùng hồ nhóc qua. Không biết như thế nào làm cho, nhưng thật ra nửa điểm không ra thủy, tuy rằng ở phía trên vì vững chắc không thể đứng, bất quá ngồi ở phía trên đảo cũng phương tiện, chỉ là nhiều ít buồn cười một ít mà thôi. Trên hành lang nha đầu các bà tử mỗi người cười đến vui mừng, sớm không có phía trước Liên Châu bị điểm danh khi lên ghế, ngược lại đều chỉ còn ý cười, Tô Lệ ngôn che chở Nhi tử cũng ỷ ở một Lan thượng, hai mắt hàm ý cười, nàng trong lòng ngực Nguyên Thiên Thu không ngừng vỗ hai tay. Cũng thập phần kích động bộ dáng, nhìn dưới nước Liên Châu cẩn thận cắt ước có mười mấy đóa đài sen bộ dáng, lúc này mới cố hết sức cầm giật quần áo đồng lại chiều bờ biển liều mạng cắt qua đi. Dẫn tới mọi người lại là một đốn bật cười. Cô nương này đảo cũng là cái thông minh. Đã hiểu nhân tâm, lại biết như thế nào lấy lòng thu mua người, nàng hoa tới rồi bờ biển khi, cả người cũng có chút chật vật. Bị người đỡ lên ngạc khi, trên người còn ôm những cái đó đài sen, thịch thịch thịch chạy lên bờ khi, nghĩ đến nàng vừa rồi bộ dáng, rất nhiều người lại nhịn không được bật cười. Phu nhân, ngài nhìn một cái. Liên Châu nhích lại gần. Một bên đem trong tay đài sen triều tô lệ ngôn đệ một đóa qua đi, lúc này đài sen thượng còn mang theo bọt nước, nha đầu này trên người tự nhiên cũng dính hơi nước. Tóc đều Tô Thanh Hà vội vàng bối xoay người, Tô Lệ Ngôn tiếp nhận vài cọng tới, vừa lòng gật gật đầu, lại là chỉ vào Liên Châu cười nói, nhìn một cái ngươi. Trên người tất cả đều ướt đẫm, quá một lát bản thân trở về đem xiêm y để thay đổi. Lúc này tuy rằng thời tiết, bất quá cũng không cần ăn mặc một thân y để phúc ước, miễn cho qua hàn khí. Tô Lệ Ngôn như vậy vừa nói, mọi người ánh mắt theo bản năng liền dừng ở kia Liên Châu trên người, rất nhiều người nhịn không được liền lại cầm khăn che miệng cười. Thừa dịp trong khoảng thời gian này công phu. Tô lệ ngôn trên tay đài sen hơi hơi lắc lư một chút, lấy mắt thưởng cơ hồ không thể bắt giữ đến tàn ảnh tốc độ, tức khắc đổi thành vài quạng như là phiếm ánh sáng tím đài sen tới. Đây là vừa mới Tô lệ ngôn thay thế không gian đài sen, kia trận ánh màu tím quang mang ở ra không gian nước mấy tức công phu thời gian, tức khắc quang mang liền dần dần trở nên phai nhạt, mọi người ánh mắt đều dừng ở liên châu trên người, cũng không ai chú ý tới bên này, trừ bỏ một cái chừng mắt mắt to li Tô lệ ngôn gần nhất nguyên thiên thu ở ngoài, mọi người đều còn chiều liên châu cười. Đãi một lát sau, hoa thị đám người ánh mắt lại rơi xuống tô lệ ngôn trên người khi, nàng trong tay đài sen. Quang mang liền ảm đạm rồi không ít, lóa mắt nhìn lại, liền tính còn mang theo chút ánh tím đạm mang. Nhưng kia quang mang rồi lại như là ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân thân thượng mang ra hồi ảnh. Không hề có người nhìn ra khác thường tới, tô lệ ngôn méo trong tay còn mang theo vết nước đài sen. Một cổ hạt sen nhi thanh hương từ nàng trong tay không ngừng truyền ra tới, tô lệ ngôn tay hơi hơi quơ quơ, kia hương khi nhi liền đi theo khắp nơi phiêu tán. Mọi người nhịn không được thâm hô một hơi, liền ôm đài sen liên châu cũng nhịn không được tối đầu nghe nghe chính mình trong lòng ngược đài sen. Tuy rằng cũng mang theo hoa sen hương khí, nhưng giống như không có tô lệ nôn trong tay kia. Vài quạng đài sen tới mùi hương nhi đặc biệt một ít, như là mùi hương nhi đã nồng đậm lại thanh đạm u ám. Nghe tới làm như có chút mâu thuẫn, có thể nghe lên rồi lại khiến người trong lòng thoải mái. Tô lệ nôn cười cười, một bên đem đài sen đưa tới một bên. Nguyên hỉ trên tay, nay vài quạng là liên châu tự mình đưa cho ta liền mặt khác đơn độc cho ta hầm, ta cùng lao phu nhân cộng đồng chia sẻ, còn lại hạt sen hầm, các ngươi bản thân uống đi, biên châu hôm nay có công, nhớ rõ uống nhiều một ít. Vừa nghe có cái gì ăn, nguyên bản còn có chút kinh ngạc mọi người nơi nào còn quản được có cái gì có kỳ quái hay không, đều vui mừng nở nụ cười. Có người liền cười mỹ mắt khen tặng nói, phu nhân quả nhiên là có phúc, liên châu tỉ tỉ tùy ý lấy ra tới hạt sen nhi liền đã so bên thơm ngọt đến nhiều, bọn nô tỳ nghe đều nhịn không được chảy nước miếng. Nàng lời này một nửa khen tặng một nửa lại là sự thật, mọi người nghe này đài sen mùi hương nhi, quả nhiên liền có chút nhịn không được, bất quá lại cũng không ai hoài nghi đến mà khác. Hoa thị vừa nghe nói này, đó đài sen chính mình cũng có ăn, nhịn không được liền nuốt khẩu nước miếng, gật gật đầu nói, xác thật là hương, ta đây hôm nay liền mượn ngôn tỷ nhi phúc, cũng tới nếm thượng một ngụm. Nàng vừa dứt lời, chúng bọn nha đầu liền đi theo cười, ngươi một lời ta một ngữ lại phụng Hoa thị vài câu. Tô Thanh Hà cũng nghe thấy được kia đài sen thanh hương, nói thật hắn nghe cũng có chút phát thèm, bất quá nghĩ nghĩ hắn lại có chút ngượng ngùng nói, này hạt sen ta nghe cũng hương, nôn tỷ nhi cũng quả nhiên là có phúc, thái liên nha đầu tùy tay lấy ra đài sen liền so cái khác đều thơm rất nhiều, nôn tỷ nhi, ngươi tổ mẫu gần nhất đang ở bệnh trung, ăn uống cũng không tốt lắm hắn lời còn chưa dứt, hoa thị sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, hừ lạnh một tiếng không có mở miệng, tô thanh, hà cũng có chút xấu hổ, bất quá rốt cuộc là hiếu thuận tâm chiếm thượng phong, tuy rằng biết hoa thị lúc này trong lòng không lớn thống khoái. Nhưng vẫn căng ra đầu nói, ngươi có thể hay không đem này hạt sen phân thượng một chén cho ngươi tổ mâu nếm thử. Nàng tuổi lớn, rất nhiều đồ vật đều phải ăn kiêng, này hạt sen lại là có thể ăn. Tô Thanh Hà Thảo muốn tô lệ ngôn vừa mới từ trong không gian đổi ra tới những cái đó, hắn quả nhiên cũng là cái thật tinh mắt, nhìn ra được này đó hạt sen bất đồng chỗ tới, bất quá nếu là cho người khác liền bãi, cho Nguyệt Thị Chi bằng đút cho một cái cầu ăn. Ít nhất cầu ăn đồ vật còn biết lắc lắc cái đuôi. Nguyệt thị ăn đồ vật không ngã cắn ngươi một ngụm đem ngươi làm đau lộng chết liền đã là A-di đả Phật thắp nhang cảm tạ. Tô lệ ngôn trên mặt ý cười cũng đi theo phai nhạt xuống dưới, nàng biết Tô Thanh Hà là một mảnh hiếu tâm, bất quá trong lòng lại là cực kỳ nị hoài, nàng chính mình trong không gian đồ vật, đừng nói là Nguyệt thị trụ tiến nguyên gia khi giao không giao tiền nói, này trong không gian loại đồ vật chính là chân chính là nàng chính mình, nàng nguyện cho ai là một chuyện, mà có người muốn cho nàng cho ai ăn rồi lại là một chuyện khác, liền tính Nguyệt thị giao tiền đến nguyên gia nàng cũng không có lấy chính mình trong không gian đổ vật bổ khuyết nguyệt thị đạo lý hướng chi nguyệt thị phía trước ba lần bốn lượt còn muốn hại nàng tới hành lang phía trên nguyên bản còn hoan thanh thiếu ngữ, chính là tô thanh hà nói một khi nói ra tới tô lệ ngôn một chốc không nói gì dưới tình huống trường hợp tức khắc liền xấu hổ lên tô thanh hà cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên bất quá nguyệt thị lại có ngàn không phải vạn không phải tổng cuối cùng là hắn mẹ đẻ nếu là không có nguyệt thị lại từ đâu ra hắn từ đâu ra tô lệ ngôn Liên tính lúc ấy Nguyệt Thị có chút nói không lựa lời dưới. Nhưng tử không nói mẫu thị phi, qua như vậy lâu thời gian, xem ở Nguyệt Thị là trưởng bối dưới tình huống, Tô Lệ Ngôn cũng nên tiêu khí bãi. Nguyệt Thị lại có không đúng, nhưng nàng rốt cuộc tuổi lớn, lại là trưởng bối. Vẫn là hoa thị bà bà, tổng nên cho nàng lưu vài phần thể diện mới là, ít nhất ở hắn nói xong lời này lúc sau. Bất luận như thế nào, Tô Lệ Ngôn cũng nên làm cho hạ nhân mặt, cấp Nguyệt Thị nhiều ít lưu chút thể diện. Nôn tỷ nhi, tổ mẫu tuổi lớn có khi cho dù có chút hồ đồ. Nhưng ngươi cũng nên nhìn ở trưởng bối tình phân thượng, không cần cùng nàng thấy khí. Tô Thanh Hà nhiều ít có chút xấu hổ. Nói lời này khi cảm giác như là đang nói chính mình mẫu thân nói bậy giống nhau, cả người không được tự nhiên, hắn nói xong lời này, tô lệ ngôn lại không có hồi hắn, tô Thanh Hà sắc mặt hiện ra một tia chật vật tới theo bản năng liền nhìn về phía hoa thị. Nếu là thay đổi bình thường, không thiếu được hoa thị lúc này, chỉ sợ sớm nhảy ra đánh giảng hoa sẽ giúp đỡ Tô Thanh Hà cùng nhau khuyên Tô Lệ nguôn một ít, bất quá ở An Quang Nguyệt thị như vậy nhiều đau khổ dưới tình huống, lại suýt nữa bị Nguyệt thị làm hại tự sát xong việc Hoa thị lúc này sớm nhìn thấu Nguyệt thị là người, hận nàng còn không kịp, nơi nào lại sẽ đi giúp nàng, nếu không phải chính mình còn có cái nữa nhi có thể dựa vào, chỉ sợ nhi tử trưởng phu không một cái lúc ấy có thể cứu. Được chính mình mệnh, tưởng tượng đến ngày đó, Hoa thị liền cảm thấy trong lòng phát lạnh, thấy Tô Thanh Hà nhìn lại đây, tức khắc cười lạnh một tiếng, đừng khai đầu đi. Không dự đoán được Hoa thị lúc này quả nhiên có biến hóa. Tô Thanh Hà trong lòng không biết là cái cái gì tư vị nhi tới, hắn trong lòng kỳ thật cho rằng Hoa thị đối hắn vẫn là có tình, rốt cuộc phu thê vài thập niên, nhi nữ đều sinh mấy cái, lại há là nói có thể tách ra liền có thể phân rõ đến sạch sẽ. Hai phu thê gian luôn là còn có cứu vãn. Nhưng ai ngờ hắn một khi nhìn về phía Hoa thị, lại phá lệ thấy nàng căn bản không có muốn hát đệm ý tứ, tức khắc trong lòng đó là lạnh lùng, một cổ dự cảm bất hảo liền nổi lên trong lòng tới. Tô Thanh Hà miễn cưỡng cười cười, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh băng, hắn chưa từng có như vậy một khắc cảm thấy hoa thị ly đến hắn như thế xa quá, đáng tiếc lúc trước sai rồi, hiện giờ đền bù lên lại như vậy khó khăn, hắn nguyên bản muốn nói chút lời nói chính mình giảng hòa, tô lệ ngôn xem hắn sắc mặt xanh trắng đan sen bộ dáng, rốt cuộc là tô lệ ngôn thân thể này phụ thân, nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng cười nói, đây chính là Liên Châu lấy ra tới cấp ta, ta cùng với mâu thân một người một nửa, ừ. cũng không nhiều ít, Biên Châu hôm nay vận may hảo không bằng lại chọn vài quặng làm phong bếp cấp tầm mắt tặng qua đi nói không chừng Liên châu lấy ra tới vẫn là đặc biệt đâu nàng tuy rằng là cự tuyệt nói Liên rốt cuộc là cho tô thanh hà dưới bậc thang không ngừng là tô thanh hà mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp theo mới nở nụ cười tô thanh hà cũng gật gật đầu liền khen tô lệ ngôn cái này chủ ý hảo hắn theo bản năng nhìn về phía hoa thị lại thấy hoa thị đừng khai đầu tức khắc trong lòng đó là một khổ cũng có chút hối hận khởi chính mình vừa mới nhất thời hiếu tâm phát tác thuật ra mà ra nói tới, Liên Châu tuy rằng bị Tô Lệ Ngôn khen một hồi, cũng nhìn ra được trước mặt xấu hổ, tận lực chọn những cái đó lại đại lại no đủ hạt sen nhi, bất quá rốt cuộc là không có cách nào cùng Tô Lệ Ngôn kia vài cộng tương so, nàng trong lòng lại là xấu hổ lại là kỳ quái, rõ ràng phía trước đưa cho Tô Lệ Ngôn chỉ là nàng tùy tay chọn, chính là thoạt nhìn cây cây đều không giống nhau, hiện giờ rõ ràng là nàng chọn lựa kỹ càng, nhưng cố tình không một cái có thể so sánh được với nguyên hỉ trên tay kia vài hảo hảo một hồi chuyện này cuối cùng nhân tô thanh hà tưởng cấp nguyệt thị thảo muốn một ít chỗ tốt mà rơi đến xấu hổ dị thường tô thanh hà tuy rằng vẫn tưởng lưu lại bất quá thấy hoa thị không thèm nhìn bộ dáng của hắn cùng với tô lệ nôn cũng không quá tưởng lưu hắn ý tứ tức khắc bất đắc dĩ mà một khắc đầu nguyệt thị lại phái người lại đây gọi hắn như là rất sợ hắn bị hoa thị này chỉ lão hồ ly tinh cấp mê mắt vừa đến điểm nhi liền bắt đầu phái người lại đây tìm tô thanh hà cũng chỉ có bất đắc dĩ đi trở về đài sen bị đưa đến trong phòng bếp đầu Hoa thị giữ lại, bất quá lúc này đã bị phá hư hương thú, liền bài cũng không nghị chơi, liền chờ phòng bếp làm tốt hạt sen đồ ngọt canh ăn, bởi vậy ngồi ở lan biên cầm cây quạt thế cháu ngoại phe phẩy, một bên vội vàng mỗi một bên cùng tô lệ ngôn nói chuyện, ta trước kia đảo không nhìn quá phụ thân ngươi như vậy bộ dáng, đảo cũng rất đáng thương. Nàng nói chuyện khi, biểu tình có chút phiền muộn, tuy rằng ở tô lệ ngôn xem ra, giống nhau nữ nhân có thể đối nam tính sinh ra thương hại, chỉ sợ đó là đồng tình cùng cảm tình bắt đầu. đối Hoa Thị tới nói. Đây là trăm triệu không được, nhưng nàng không phải cổ đại nữ nhân, không thể chân chính lý giải hoa thị trong lòng cảm giác, liền tính nàng cho rằng hoa thị cùng Tô gia thoát ly quan hệ có trăm ngàn loại chỗ tốt, nhưng nếu là hoa thị chính mình quá đến không thoải mái, nàng lại cảm thấy hảo. Cũng vô dụng, hoa thị cùng Tô Thanh Hà rốt cuộc là kết tóc phu thê, lại sinh nhi dục nữ, cảm tình bất đồng, nàng cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là thở dài một tiếng, dứt khoát cũng không hề để chuyện này, ngược lại nói lên bên. Hoa thị cũng biết được nàng tâm ý. Thở dài một trận, lại nói lên mặt khác sự tỉnh tới, không khí dần dần lại khôi phục phía trước hòa hợp cùng hòa thuận. Mà giờ phút này tiểu lý thị trong viện, mỗi ngày theo thường lệ hành tẩu, đảo khiến cho tiểu lý thị thân thể thoạt nhìn so với phía trước hảo không ít. Tuy rằng ngay từ đầu mỗi ngày kiên trì đi bộ nhìn không ra cái gì hiệu quả tới, bất quá thời gian dài, tiểu lý thị đi lên hơi thở liền so với phía trước hảo rất nhiều, không hề giống phía trước đi vài bước liền hoảng hốt liệu loạn bộ dáng. Hôm nay tô lệ ngôn lệnh người thải liên chuyện này tự nhiên truyền đến nội viện người đều đã biết, tiểu lý. Thì tự nhiên cũng nghe nói chuyện này, đỡ phong ở cùng nàng để chuyện này khi, tô lệ ngôn bên kia đưa đi đài sen đã phong tới trong phòng bếp đầu, đỡ phong bưng ngao tốt dược trở về, một bên thổi lạnh chút đưa tới tiểu lý thị trong tầm tay, một bên còn bưng cái trang lấy đường nghĩa ướp mấy viên hạnh quả khô, kia hạnh thịt dính điểm điểm hong gió đường tra, thịt quả cũng bị ướp thành trong suốt khô vàng sắc, làm người nhìn qua liền cực có ăn uống cùng kia đen nhanh chén thuốc hình thành hoàn. Toàn tương phản tình hướng tới, một bên liền cùng tiểu Lý thị cười nói. Nô tỳ ngao hảo dư khi, kia xương đài sen mới vừa đưa lại đây, vị kia đài sen đơn độc thả một bên, nghe nói là muốn cùng nàng mặt khác ngao tới ăn, nô tỳ ngửi qua kia hương vị, xác thật là làm người có chút nhịn không được, chỉ là nhìn liền có chút mắt thèm. Đỡ phong trên mặt lộ ra cùng phân thèm sắc tới, vừa dứt lời, tiểu Lý thị bưng chén thuốc tay đó là một đốn, ánh mắt lộ ra vài tia lệ khí tới. Trắng non sắc mặt hơi hơi có chút vần mẹo, nghĩ nghĩ, đột nhiên nết miệng cười, kia tươi cười mang theo nói không nên lời quỷ dị chi sắc, làm người nhìn lên đó là trong lòng phát lệnh, nàng một ngửa đầu đem trong tay đen nhanh chén thuốc uống một hơi cạn sạch, sắc mặt dị thường bình đạo, nếu không phải khỏe miệng nàng biên còn dính một chút màu đen chén. Thuốc nước nhi, chỉ sợ lúc này xem ra nàng đảo như là chỉ nhấp một miệng trà canh tự nhiên. Lưu ma ma vội vàng lấy khăn thế nàng xoa miệng, tiểu lý thị ánh mắt đạm nhiên sắc mặt bình tĩnh Lưu ma ma thế nàng cọ qua miệng lúc sau, nàng lúc này mới nhặt một bên, cái địa chung ngọt hạnh nhân nhi ưu nhã bỏ vào trong miệng, nhai nhai, kia khoang miệng bên trong chua chua ngọt ngọt hương vị lúc này mới thoáng đem nước thuốc kia cổ chua sót đến lệnh người ghê tẩm buồn nôn hương vị đè ép đi xuống một chút, tiểu lý thị trên mặt tuy rằng nhìn không ra khó chịu tới, nhưng từ nàng liền nhận mấy. Viên hạnh nhân nhi an động tác mọi người như cũng là có thể nhìn ra được vài phần manh mối tới, Lưu Mama ma liền tính trong lòng đối tiểu lý thị sinh ra vài phần phòng bị chi tâm. Nhưng lúc này thấy nàng bộ dáng này, Như cũng nhịn không được có chút thương tiếc, lại từ bên kia cổ tay áo móc ra sạch sẽ khăn thế tiểu Lý thị lau lau mồ hôi, hơi có chút thương tiếc nói, phu nhân thật sự là chịu khổ, liền uống lên mấy tháng chén thuốc, cũng làm khó ngải chịu đựng được. Nếu là thay đổi những người khác, chỉ sợ sớm tại uống đệ nhất khẩu khi liền phun ra, Cố Tình tiểu Lý thị không ngừng lanh nuốt đi xuống, còn một hơi toàn bộ uống xong không lộ chút nào dị sắc, cái này là liền chính mình biểu tình cùng yêu thích đều phải khống chế được, thật sự không đơn giản. Đệ tam Trăm linh cùng trương muốn ăn phu nhân cơm. Tiểu Lý Thị nghe Lưu Ma Ma nói như vậy, sinh đẹp cười, lại cầm một cái hạnh quả nhi bỏ vào trong miệng, cố nén trụ như mày xúc động, lúc này mới ăn nói nhỏ nhẹ nói, đem Quỳnh Hoa cho ta gọi lại đây. Quỳnh Hoa tuy rằng đến nàng coi trọng, bất quá rốt cuộc chỉ là cái thô xử nha đầu, ngày thường cũng không có tư cách vào chủ viện bên trong hầu hạ, cũng không có ở Tiểu Lý Thị trước mặt tổng xuất hiện tư cách, bởi vậy Tiểu Lý Thị nếu muốn gặp nàng, trừ phi là Quỳnh Hoa chính mình tiến đến. Nếu không liền yêu cầu triệu hoán, Lưu Ma Ma vừa nghe nàng lời này, sửng sốt một chút, tia đầu đỡ phong trên mặt cũng lộ ra vài tia dị sắc tới, lại là cùng kính, cuối đầu đi, thấp thấp lên tiếng, là, nô tỳ này, liền đi. Nói xong, đứng dậy, một bên con ngheo lùi lại đi ra ngoài. Lưu Ma Ma mày tức khắc hơi hơi nhíu một chút, tiếp theo lại hoạt động gần cốt mở ra, như là cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau, kỳ thật trong lòng lại lần nữa sinh ra phòng bị chi tâm, đỡ phong là tiểu lý thị bên người đại á đầu. Từ nhỏ cùng nàng cùng lớn lên, hầu hạ tiểu lý thị mười mấy năm, tình phân tự nhiên bất đồng, thể diện cũng cùng giống nhau nha đầu không giống nhau. Nhưng tiểu lý thị hiện giờ muốn gặp Quỳnh Hoa, thế nhưng làm đỡ phong tự mình đi thỉnh, liền tính Quỳnh Hoa. Người này thân phận đặc biệt, tiểu lý thị cũng thật sự quá mức dày xéo đỡ phong chút, đều là đi theo tiểu lý thị bên người nhiều năm người. lưu ma ma ngày thường cùng đỡ phong chi gian cũng ở chung nhiều năm, cảm tình tự nhiên cùng người khác bất đồng, lúc này nhìn thấy tiểu lý thị vì một cái Quỳnh hoa sai xử nàng. Khó tránh khỏi trong lòng sinh ra một ít bi thương cảm giác, tổng cảm thấy chỉ sợ có một ngày chính mình chờ nguyên bản ở tiểu lý thị bên người chi kỷ đắc dụng người, sẽ bị một ít mắt khác cùng loại quỳnh hoa người đem các nàng cấp tê đi xuống. Bất quá liền tính lưu ma ma trong lòng là cái dạng này ý tưởng, lại nào dám ở tiểu lý thị trước mặt nhắc tới tới, người khác không biết tiểu lý thị tính cách, nàng từ nhỏ đem tiểu lý thị hầu hạ đến đại, nhất hiểu không quá, bởi vậy trầm mặc sau một lúc lâu, liền buông xuống hạ đầu. Tiểu lý thị đem bản trung hạnh nhân nhi ăn cái sạch sẽ. Lúc này mới tiếp nhận một bên bãi liêu sớm đã truyền đạt tước khăn, xé điều chậm lý xoa xoa tay. Đỡ phong thực mau liền đem Quỳnh Hoa gọi lại đây. Hôm nay Quỳnh Hoa ăn mặc một thân thúy lục sắc y hài phục cũ, đi theo đỡ phong phía sau, Cục Mi du mắt, thoạt nhìn nhưng thật ra cực kỳ không chớp mắt, trên mặt mang theo hàm hậu cùng thanh thẩn. Tiến nội viện liền quỳ xuống cấp tiểu lý thị khấu cái đầu, cung kính nói: Nô tỷ gặp qua phu nhân. Trong sân cơ hồ đều là người một nhà liên thủ nội môn hai cái thái giám đều là tiểu lý thị tự tầm dương vương phủ mang ra tới. Trung tâm đang tin cậy, nếu là giống nhau thô sử nha đầu hoặc là không tin được, lúc này sớm bị phát đánh tới trước cổng trong hầu hạ. Làm chút thô sử công tác, Quỳnh Hoa ngày thường cũng bị hôn tạm ở trong đó, lúc này làm cho người một nhà mặt, tiểu lý thị cũng không có cố làm ra vẻ, ngược lại là ý cười ngâm ngâm làm bộ phải thân thủ đi đem Quỳnh Hoa đỡ lên. Một bên mỉm cười nói, chỗ nào có như vậy đa lễ, chạy nhanh lên bãi Tiểu Lý Thị như vậy vừa nói, đỡ phong đôi mắt cực nhanh liền lóe lóe. nàng tuy rằng biết Tiểu Lý Thị quen sẽ lấy lòng nhân tâm, bất quá nàng nghĩ đến chính mình hầu hạ Tiểu Lý Thị nhiều năm, vừa mới vào cửa khi còn nhỏ nhưng chính là cho nàng hành lễ thỉnh an. Tiểu Lý Thị lại chưa từng nói qua nói như vậy, hiện giờ đối với Quỳnh Hoa một cái thô sử nha đầu, nàng nhưng thật ra có lý khách khí thật sự. Tuy rằng biết này Quỳnh Hoa chỉ sợ không đơn giản, nhưng đỡ phong đám người trong lòng như cũ là cảm thấy không thoải mái. Các nàng cơ hồ là từ nhỏ đi theo tiểu lý thị bên người một khối cùng nàng lớn lên, tình phân tự nhiên là bất đồng, không biết khi nào khởi, tiểu lý thị thế nhưng chậm rãi coi trọng Quỳnh Hoa càng coi trọng với các nàng. Thậm chí có rất nhiều sự cũng không cùng các nàng nói, hai cái đại á đầu trong lòng chua sót, liền lưu ma ma trong lòng cũng có chút không quá dễ chịu. Quỳnh Hoa cũng không thật làm tiểu lý thị đỡ thật, như cũng là quy củ khấu một cái văng đầu, lúc này mới đứng dậy. Tuy rằng nàng biết trong phòng này cơ hồ đều là tiểu lý thị người một nhà, nhưng nên có quy củ nàng lại không có rơi xuống, không cho người chút nào bắt được nhược điểm cơ hội, nghĩ nghĩ mở miệng nói, không biết hôm nay phu nhân gọi nô tỳ lại đây, chính là có chuyện gì phân phó. Nàng như vậy đi thẳng vào vấn đề, tiểu lý thị trong mắt tức khắc hiện lên một tia không vui. Tuy rằng tiểu lý thị bề ngoài nhìn như nhu nhược, kỳ thật tính cách cực kỳ cường ngạnh, cũng không thích chính mình làm việc bị bị động, nếu là nàng chủ động mở miệng phân phó Quỳnh Hoa liền bãi. Lúc này thấy nàng chính mình nhắc tới, tức khắc trong lòng sinh ra vài phần không mừng tới, chỉ là nàng quen sẽ nhẫn mại diễn trò, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đem trong lòng bất mãn đè ép đi xuống. Tôi cười đầy mặt duỗi tay sửa sửa thái dương sơ đến chỉnh tề đầu tóc, theo bên má đen bóng phát, căn sờ đến vành hai chỗ, khẽ khẽ hoa thai hạt châu, một bên mềm nhẹ nói: "Ta nghe nói hôm nay phu nhân khó được hảo hứng thú, nhưng thật ra làm người đi đường biên cắt không ít đài sen trở về, càng là chính mình tự mình chọn lựa vài cọng đài sen chuẩn bị làm trà." Phu nhân kia toàn thân da thịt nhìn lên liền làm nhân tâm trung sinh hỉ, cũng không biết có phải hay không bởi vì phu nhân ngày thường ăn ngon uống đến tốt. Tiểu Lý Thị nói đến nơi này, cười tủng tẩm con một chút đôi mắt, Hàn Quang lại là từ hai mắt chợt lóe mà qua, nhìn chằm chằm Quỳnh Hoa thành thật chất phát dung mạo, khuôn mặt lại là ngọng thanh, ôn hòa cười nói, ta thật sự là trong lòng hâm mộ phu nhân thật sự, cũng không biết phu nhân đến tuột cùng có cái gì bí mật có thể ăn đến như vậy hảo, luôn là không biết tự lượng sức mình muốn nếm thử, Quỳnh Hoa chính là có biện pháp nào. Tiểu Lý Thị nói xong, một tay nhéo tay hoa lan, một tay liền lại vua ở cổ tay thượng mang vòng ngọc phía trên, động tác khẽ vuốt đu mỹ, càng sấn đến nàng một đôi nhỏ dài tay ngọc tinh xảo vô cùng, lại không biết này đôi tay tay ngọc dính nhiều ít máu tươi. Vừa nghe nàng là yêu cầu này, Quỳnh Hoa tức khắc mày liền hơi hơi nhíu lại. Tô Lệ Ngôn hôm nay thải liên chuyện này chỉ sợ toàn bộ nội viện đều chuyển khắp, nàng trong viện bọn nha đầu hạ trì hái hạt sen, cũng bị may mắn thưởng liền tử thang uống, kia thải tốt hạt sen sớm đã đưa đến trong phòng bếp. Lúc này chỉ sợ là đã hầm lên, nếu là mặt khác liền cũng thế, này hạt sen chính là loại ở tô lệ ngôn chính mình trong viện, có thể coi như là nàng chính mình tài sản riêng, tiểu lý thị cùng tô lệ ngôn chi gian quan hệ luôn luôn không quá hòa thuận, nếu là mặt khác ra ngoài. Chọn mua đồ vật liền bãi, tô lệ ngôn nếu có thể nghĩ đến khởi tiểu lý thị người này, chỉ sợ sẽ đưa lại đây một ít, nhưng kia hạt sen là nàng chính mình, nếu là nàng không nghĩ cấp tiểu lý thị uống, tiểu lý thị chỉ sợ liền hạt sen sát nhi đều nhìn không thấy một cái. Những việc này nhi Tiểu Lý Thị chỉ sợ trong lòng cũng là minh bạch, mà nàng lúc này thế nhưng không ngừng là nói muốn muốn uống liên tử thang, mà là nàng muốn nếm thử tô lệ ngôn kia một chén. Quỳnh Hoa tuy rằng là ở trước cổng trong, nhưng nhân nàng có đặc thù bản lĩnh, luôn là có thể dễ dàng phải đến tin tức, tô lệ ngôn kia phần lấy ra tới hạt sen chính là nàng chính mình tuyển, phòng bếp người đều là đơn độc làm, chỉ sợ là nhìn đến cực thẩn, Tiểu Lý Thị nếu là chỉ nghĩ muốn uống một chén liên tử thang, chỉ sợ chính mình có biện pháp cho nàng làm ra. Bảo quản thần không biết quỷ không hay, nhưng nàng hiện giờ một chút danh liền muốn tô lệ ngôn kia một chén. Chuyện này đảo không phải như vậy dễ đối phó. Quỳnh Hoa mày lập tức liền nhíu lại, sau một lúc lâu không có mở miệng. Tiểu Lý Thị nguyên bản cho rằng chính mình yêu cầu này tuy rằng khó khăn chút, nhưng cũng có thể vừa lúc mượn này khảo nghiệm Quỳnh Hoa độ trung tâm. Nàng dần già chưa từng thu được tầm Dương Vương hồi âm, mặt ngoài không hiện, trong lòng kỳ thật là chân chính nóng nảy. Quỳnh Hoa là tầm Dương Vương người, Tiểu Lý Thị là muốn mượn chuyện này thì nàng thái độ. Nếu là Quỳnh Hoa đem chuyện này đáp ứng rồi xuống dưới, liền chứng minh Tầm Dương Vương chưa cho chính mình tin tức, chỉ sợ cũng chưa cho Quỳnh Hoa truyền quá, hoặc là nói Tầm Dương Vương cấp Quỳnh Hoa truyền quá tin tức. Nhưng như cũng là làm nàng chung với chính mình, đối chính mình có lợi. Nhất quan trọng là, tiểu lý thị kỳ thật cho tới bây giờ còn hoài nghi chính mình thân thể không tốt chỉ sợ là chúng an toán, nàng hiện giờ đang ở nội viện, hết thể sự tình đều cực kỳ không tiện. Không có giống ngay từ đầu dự đoán được được Nguyên Phượng Khanh Xuân Ái. Ngược lại là vừa tới liền ăn tô lệ ngôn vô số mệnh, suýt nữa liền mệnh đều đi thật vất vả chuyển tranh tin tức đi ra ngoài, nhưng đến nay chưa từng được đến đáp lại, tiểu lý thị hiện giờ liền giống như bị cắt cánh chim chóc, trong lòng đã là sốt ruột lại là có chút sợ hãi. Nàng ở tô lệ ngôn dùng thế lực bắt ép hạ, liền muốn thỉnh cái đại phu đều không dễ dàng, càng miễn bàn mặt khác. Nàng thường xuyên nghe được người ta nói tô lệ ngôn ăn không có chỗ nào là không tinh xảo. Thả ăn xong lúc sau lại là đại bộ vật. Thả giống nhau cấp tô lệ ngôn ăn nguyên liệu nấu ăn đều là mùi hương nhi hơn xa cái khác đồ vật, không biết vì sao, Tiểu Lý Thị liền nhớ tới chính mình lần này tới khi Tầm Dương Vương giao đãi sự tình, nàng nhớ tới Nguyên Phượng Khanh lúc trước cùng Tầm Dương Vương làm giao dịch khi lấy ra tới kia chi nhân sâm. Đảo không phải Tiểu Lý Thị lúc này hoài nghi tới rồi tô lệ ngôn trên người. Rốt cuộc nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới này còn có tùy thân không gian loại này thần khí, nàng căn bản liền không khả năng hướng bên kia suy nghĩ. Mà Tiểu Lý thị sẽ không nghĩ đến chỗ đó. Tự nhiên liền không khả năng hoài nghi Tô Lệ Ngôn, rốt cuộc ở nàng xem ra, Tô Lệ Ngôn suốt ngày ngốc tại nội viện, dù cho có chút tiểu tâm tư, bất quá thủ đoạn luôn luôn đơn giản thô bạo, xuất thân lại không cao, bất quá là con gái thương nhân, không chịu quá cái gì tốt giáo dưỡng, quan xem nàng đối phó chính mình những cái đó thủ đoạn, liền có thể nhìn đến ra nàng làm người tới, bất quá là nàng mệnh hảo, lớn lên bộ dáng mỹ, dẫn tới Nguyên Phượng khen thích thôi nếu không nàng như vậy tâm cơ, Nếu là chính mình có thể được sủng cùng nàng đánh nhau, nàng sớm chết một trăm trở về. Cứ như vậy tiểu lý thị tự nhiên càng không thể đem tâm tư hoài nghi đến nàng chỗ đó đi, rốt cuộc tô lệ ngôn đại môn không gia nhị môn không ngại, trong nhà lại không phải tích thế danh môn, nơi nào lấy đến ra như vậy một chi nhân sâm, nàng kỳ thật là hoài nghi, người nọ tham là nguyên phượng khanh chính mình. Rốt cuộc nguyên đại lang hiện giờ thân phận bất đồng, thủ đoạn lại lợi hại, hiện tại càng là cùng Nam Dương vương phủ nhất lên quan hệ. Nam Dương Vương Phủ thời trước chính là theo tần quốc thái tổ đánh thiên hạ truyền kỳ nhân vật, mấy trăm năm tích góp xuống dưới, chính là hoàng thất mấy năm nay biến động quá, Nam Dương Vương Phủ nhưng vẫn sừng sững không ngã, thả thế lực ẩn ẩn ở chư Vương Phủ phía trên, thật sự chọc người kiên kỵ, Nguyên Phượng Khanh có thể cùng bọn họ cũng phản thượng quan. Hệ, nếu là hắn có thủ đoạn có thể bắt được cái loại này nhân sâm, lấy Nam Dương Vương Phủ tài lực cùng thế lực, cũng không kỳ quái. Tiểu Lý Thị hiện tại hoài nghi, là Tô Lệ Ngôn có thể được Nguyên Phượng Khanh thích nói không chừng nguyên đại lang sắc lệnh trí hôn dưới tình huống lộng kia thần bí cực kỳ dược liệu cấp tô lệ ngôn bổ thân mình cho nên tô lệ ngôn mới có như vậy vô cùng mịn màng da thịt cùng tràn đầy sức sống khí sắc tưởng tượng đến này đó tiểu lý thị trong lòng ẩn ẩn cũng có chút không thoải mái đều là nữ nhân thả nàng tự nhận chính mình so tô lệ ngôn không ngừng là xuất sắc một bậc mà thôi nhưng cố tình nàng không được nguyên phượng khanh thích nếu là nàng suy đoán sự tình là thật nguyên phượng khanh tình nguyện lấy như vậy chân quý đồ vật tới hống tô lệ ngôn cũng không chịu đối chính mình thêm mắt tương xem, đến nay còn chưa từng đặt chân quá nàng sân một lần, đây là tiểu lý thị trong lòng có chút. Ghen ghét nguyên nhân chí nhất, mà một nguyên nhân khác, còn lại là tiểu lý thị thân là nữ nhân, thả thân là một cái mỹ mạo phụ nhân, tự nhiên xem không được người khác so với chính mình đẹp, đặc biệt là cái này so với chính mình mỹ mạo đến nhiều phụ nhân vẫn là một cái xuất thân không hiện, trừ bỏ một khuôn mặt, nào một phương diện đều so bất quá nàng tô lệ luôn. Hơn nữa hai người trong khoảng thời gian này tới nay đấu khí, Khiến cho Tiểu Lý thị trong lòng càng thêm sát khí kích động, nàng tưởng nếu là chính mình có thể sớm chút tra ra Tô Lệ Ngôn hay không dùng kia chân quý cực kỳ dược vật, nếu là nàng thật thường xuyên dùng, chính mình đem này tác tin tức truyền quay lại đi, chỉ sợ đối với Tầm Dương Vương phủ tới nói, cũng là công lớn một kiện, đến lúc đó liền tính là Tầm Dương Vương trong lòng đã cảm thấy nàng bất kham trọng dụng, này tác tin tức, cũng sẽ xử Tầm Dương Vương đối chính mình nhìn với con mắt khác, đi thêm duy trì đi. Tiểu Lý thị trong lòng tính toán cực kỳ phức tạp, Đã là chân chính hỗn loạn ít lợi, nhưng đồng dạng cũng có nữ nhân ghen ghét toán hận chi tâm, Quỳnh Hoa tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng nàng cho tới nay đó là tầm dương vương thủ hạ, trong lòng nhưng thật ra trong lúc nhất thời không nghĩ tới này đó, chỉ là nghe xong tiểu lý thị nói, có chút khó xử, tiểu lý thị thấy nàng sau một lúc lâu không có mở miệng, tức khắc sắc mặt liền có chút khó coi lên. Ở nàng xem ra, Quỳnh Hoa tuy rằng có thể được tầm dương vương coi trọng, cũng phải cho chính mình xử Quỳnh Hoa thế chính mình làm việc. Dù cho nàng có muốn cậy vào người này chỗ, nhưng Quỳnh Hoa trung quy là nô, nghe xong chính mình mệnh lệnh cũng dám lâu như thế còn không trả lời, nếu là thay đổi tầm dương vương, nàng dám như vậy lâu thời gian còn không đáp ứng xuống dưới. Tiểu Lý Thị trong lòng bất mãn, nhưng nàng trầm ổn, bộ ngực một trận phập phồng lúc sau, nàng đột nhiên nhẹ nhàng bâng cơ nở nụ cười, một tay từ cổ tay háo móc ra khăn tới. Nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt, lập tức liền từ ghế trên đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Quỳnh Hoa mỉm cười, làm sao vậy Hay là Quỳnh Hoa là cảm thấy ta yêu cầu này quá mức vô lễ, chuẩn bị không nghe theo. Tuy rằng Tiểu Lý Thị dáng người hơi có chút gầy úm, cũng hoàn toàn không như thế nào cao lớn, nhưng lúc này Quỳnh Hoa buông xuống đầu con eo đứng, liền cảm thấy một đạo bóng ma thẳng tắp bao phủ ở trên đầu mình. Tiểu Lý Thị thanh âm tuy rằng mềm nhẹ, nhưng nàng lời nói hàn ý lại là không dung người hoài nghi, Quỳnh Hoa mày nhăn đến căng thẳng, biết lúc này là Tiểu Lý Thị đang ép nàng tỏ thái độ, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, bất luận như thế nào Tiểu Lý Thị tóm lại cũng là nàng chủ tử. Nếu là Tiểu Lý Thị thật sự có việc phân phó, nàng liền tính là cho rằng không ổn, cũng không có khả năng chân chính mở miệng chống đối. Quỳnh Hoa lập tức quỳ xuống, đầu một hồi trên mặt lộ ra cười khổ tới, thanh âm có chút khô khốc. Phu nhân chính là xác định muốn nô tỳ làm như vậy. Nếu là nô tỳ liền tính có thể đem kia liên tử thang đoan lại đây, nhưng nếu là lộ thân phận, sau này phu nhân nên như thế nào làm việc? Quỳnh Hoa nói lời này là sự thật, nhưng nàng lại không biết. Tiểu Lý Thị bị nàng như vậy vừa nói Lại là cảm giác sâu sắc mặt mũi vô tổn Quỳnh Hoa lời này liền như là đang nói nàng nếu xảy ra chuyện Chính mình bên người liền không người nhưng dùng giống nhau Giống như là ở uy hiếp chính mình dường như Tiểu Lý Thị trong lòng tức khắc sinh ra sát ý tới Trên mặt lại là cười đến càng thêm ôn hòa Một bên rỗi tay tự mình lại lần nữa kéo Quỳnh Hoa đứng dậy Một bên ôn nhu cười nói ngươi nói chính là chỗ nào nói Kia tô thị bất quá là cái nội trạch vô dụng phụ nhân Suốt ngày biết đến cũng Bất quá chính là này đó cầm hoa lộng thảo chuyện này thôi, ngươi nhưng bất đồng, nàng như thế nào có thể phát hiện được ngươi? Tiểu Lý Thị tiếng nói vừa dứt, Quỳnh Hoa lại là trong lòng phát lệnh, biết nàng đã là hạ quyết tâm. Tiểu Lý Thị bản thân đều là cái nội trạch phụ nhân, không cũng giống nhau là có chính mình người như vậy giúp đỡ, nàng như thế nào liền dám khẳng định tô lệ ngôn bên người không có nửa cái thân thủ lợi hại người. Chỉ là những lời này Quỳnh Hoa lại là không thể nói ra tới, nàng cả đời chịu chỉ là chung với chủ tử sắc lệnh lúc này biết rõ tiểu lý thị hành sự chỉ sợ không ổn nhưng cũng không dám nói thêm cái gì chỉ là cung thanh đáp, phu nhân nói chính là huống chi ngươi thân thủ không bình thường lại là phụ vương tin được liền ngươi ra nội viện tìm triệu thị nàng đều không thể phát hiện hiện giờ bất quá là đoàn chén canh mà thôi nàng như thế nào có thể phát hiện đến ra tới nếu là nàng sớm biết không thỏa đáng chỉ sợ lúc này liền sớm đã đánh đem lại đây lại như thế nào còn có thể dung được ta còn dưỡng bệnh tiểu lý thị chậm gì gì lôi kéo khoát trên vai áo choàng Khoe miệng biên lộ ra một tia lạnh lẽo tới, không có lại ở chính mình tâm phúc hạ nhân trước mặt lại làm bộ làm tịch. Nàng ánh mắt bên trong lộ ra âm lãnh chi sắc tới, nghĩ đến tô lệ ngôn cùng chính mình trở mặt tình cảnh. Tuy rằng kia phó cảnh tượng đến nay ở tiểu lý thị trong lòng còn thật sâu dẫn vì sỉ nhục, rốt cuộc đó là nàng dùng mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn, đáng tiếc cuối cùng không ngừng không thảo đến kết quả, ngược lại là làm cho mọi người mặt bị tô lệ ngôn làm nhục một hồi, đến nỗi chính mình trốn rồi này mấy tháng thời gian. Tiểu Lý Thị trong lòng tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phủ nhận chính là, từ đây lúc sau, Tô Lệ Ngôn ở trong lòng nàng ấn tượng liền thành một cái bất ham trọng dụng, gặp chuyện liền bạo táo vô lễ, không thể nhẫn mại xúc động người. Ở Tiểu Lý Thị xem ra, nếu là Tô Lệ Ngôn có như vậy bản lĩnh có thể xem đến Xuyên Quỳnh Hoa, chỉ sợ lấy nàng tính tình, là đã sớm đánh lại đây, như thế nào có thể nhẫn được đến hiện giờ, kia đó là nàng khẳng định không biết còn có Quỳnh Hoa người này cũng căn bản không biết chính mình bên ngoài thượng cầu nàng đáp ứng chính mình khuyên dân triệu thị kỳ thật sau lưng sớm đã cùng nàng thông qua khí chuyện này tiểu lý thị đối với chuyện này cực có nắm chắc cho rằng quỳnh hoa lúc này thoái thác bất quá là nhìn nàng không thượng mà thôi trong lòng càng thêm bất mãn cũng càng là kiên định muốn cho quỳnh hoa đi làm chuyện này quyết tâm bởi vậy vừa dứt lời lại cười lạnh nói chúng chi ta lúc này hoài nghi nàng sở ăn đồ vật bên trong chỉ sợ có vương gia muốn ngươi nếu là đi ta thử qua lúc sau nói không chừng đó là công lớn một kiện Quay đầu lại ngăn là vương gia sẽ ngợi khen ngươi, liền ta cũng sẽ thật mạnh có thưởng, ngươi còn sợ cái gì. Tiểu Lý Thị trong lời nói lộ ra vài tia tức giận tới, nếu là ngay từ đầu thật sự Tiểu Lý Thị còn hoài tức giận, lúc này nàng trong lòng vốn nhờ vì Quỳnh Hoa do dự mà tồn vài phần khí phách chi tranh, bất mạng dưới, mày tức khắc nhíu lại. Quỳnh Hoa đã biết chính mình hôm nay thị phi đi không thể, nếu không chỉ sợ Tiểu Lý Thị là tha nàng không được, rơi vào đường cùng trong lòng cũng có chút chua xót. Lúc này mới quỳ xuống đi cung kinh khấu cái đầu, ưng tiếng nói, phu nhân nói chính là, nô tỳ minh bạch. Thấy nàng lúc này phục mềm, tiểu lý thị trên mặt mới lộ ra vài phần vừa lòng chi sắp tới, gật gật đầu, ngươi biết liền hảo, húng chi ta hoài nghi ta có phải hay không trên người thật bị người hạ ngáng chân, phu nhân mãi nguyên gia chi chủ, ăn đồ vật tóm lại là tốt, ta tưởng nếm thử, nói không chừng nếm xong lúc sau còn có biện pháp xử tan này thân thể có thể bởi vì hưởng thụ phu nhân dùng đồ ăn, mà rất tốt đâu. Sau này cũng hảo tận tâm vì vương gia mưu hoa. Quỳnh Hoa lúc này nếu đã đáp ứng rồi xuống dưới, tự nhiên đó là đều đáp ứng rồi nói là, tiểu lý thị thấy nàng cụt mi rũ mắt bộ dáng, cũng thực mau mất hứng thú, phất phất tay nói, một khi đã như vậy, ta liền chờ buổi tối đồ ăn, ngươi đi xuống bãi. Quỳnh Hoa đáp ứng rồi một tiếng, lúc này mới con thân mình lùi lại triều đại môn chô bước vào. Này hai người vừa mới lời nói lộ ra vô tận tin tức tới, nhất quan trọng còn lại là Quỳnh Hoa nãi tầm dương vương tự mình phái đến tiểu lý thị bên người thân phận là có thể chứng thực, tưởng tượng đến răm ba câu bên trong tiểu lý thị lộ ra ý tứ, lưu ma ma đám người không tự chủ được đầu dọa ra chặt chặt chẽ chẽ mồ hôi lạnh tới, ngay cả đỡ phong đám người cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run đến lợi hại. Các nàng đi theo tiểu lý thị bên người, cũng biết vương gia sở đồ chỉ sợ không nhỏ, nhưng vừa nghe đến dược liệu nói, tuy rằng không rõ nội tình, nhưng cũng biết chỉ sợ chuyện này không phải việc nhỏ. Nếu không không có khả năng vương gia giao đái tiểu lý thị, mà tiểu lý thị giấu đến như vậy khẩn, liền Quỳnh Hoa người này các nàng cũng không hiểu được. Lưu Mama Ma lúc này đã không rảnh lo chính mình bị tiểu lý thị bài tới rồi bên ngoài khó chịu, ngược lại là có chút may mắn khởi chính mình biết sự tình không nhiều lắm tới, nếu không liền tính sau này tiểu lý thị làm xong chuyện này, chỉ sợ biết được càng nhiều, vương gia càng dung không dưới chính mình đám người mạng sống. Mọi người tưởng tượng ở đây, phía sau lưng soát lập tức thấm ra đại lượng mồ hôi lạnh, gió nhẹ một thổi tới, Cái này giữa hè mùa, mọi người đều run đến giống như gió thu sa suốt diệp giống nhau, toàn thân phát lạnh Hôm nay sự các ngươi cũng biết, ta biết ma ma cùng đỡ phong các ngươi đều là đi theo ta bên người nhiều năm, trung tâm đáng khen, nhưng việc này quan trọng đại, có thể đi lẩu không được nửa điểm nhi tiếng gió, nếu không nếu là phụ vương trách tội xuân dưới, chỉ sợ ta cũng bảo không được các ngươi mấy cái, các ma ma nghĩ đến cũng là biết nên như thế nào làm. Tiểu Lý Thị hơi hơi nghe răng cười cười, dung mạo tươi đẹp mỹ diễm, cả người thanh thuần nhu mị như nước giống nhau, đáng tiếc kia tươi cười hạ lại như là ẩn giấu một cái âm lãnh rắn độc giống nhau, làm người xem đến trong lòng lạnh buốt. Lưu Ma Ma đám người nghe nàng nói như vậy, tức khắc thân thể run đến giống như run rẩy giống nhau, vội vàng quỳ xuống. Mỗi người đều chỉ thiên thể, vương gia việc, bọn nô tỳ không biết mảy may, hôm nay cũng là nói cái gì cũng không từng nghe nói, nếu là dám đối với vương gia khởi kia chờ tử sát ngàn hận tâm tư, trời đánh ngũ lôi hoành. Mọi người thâm khủng tiểu lý thị không tin. Lời này nói được lớn tiếng lại kiên định, phát lời thề cũng một cái tái một cái độc, Tiểu Lý thị sau một lúc lâu lúc sau mới vừa lòng gật gật đầu, lấy khăn đè đè khoe miệng, ôn hòa nói: "Các ngươi cũng không cần phát như vậy trọng thề, ta tự nhiên là tin các ngươi, ta cũng mệt mỏi, mama đỡ ta đứng lên đi, ta muốn nằm trong chốc lát, buổi tối thời điểm nhưng có ăn ngon chờ đâu." Tiểu Lý thị ánh mắt hướng đông nam mặt chỗ nhìn qua đi, kia đúng là tô lệ ngôn sân phương hướng, nàng ánh mắt tựa nhu thủy, thanh âm mềm mại, tựa giận còn kiều Lại mang theo thanh châu vùng đặc có mềm rộng cùng khẩu âm, kia cuối cùng một chữ nhi như là lồng chim liêu tới rồi nhân tâm, lưu ma ma run run một chút, vội vàng đứng dậy, liền mồ hôi cũng không rảnh lo sát, cẩn thận đắp cánh tay ở nàng bàn tay hạ, cảm giác được tiểu lý thị lạnh băng tận xương mềm mại kiều nộn tay nhỏ đắp ở chính mình. Cánh tay thượng, tức khắc kích linh linh dùng mình một cái, không biết có phải hay không bởi vì đang bệnh lâu rồi, tiểu lý thị trên người thường xuyên lạnh như băng, nhưng càng là bởi vì lãnh. Cặp kia tay ngọc càng thêm có vẻ dầu mỡ mà lại non mịn, nhưng lúc này đụng tới, lưu ma ma lại chỉ cảm thấy như là có một con xà bàn ở chính mình cánh tay thượng giống nhau, cố nén suy nghĩ muốn đem nàng quăng ngã khai xúc động, đỡ nàng vào vùng trong. Trường 310 liên tử thang dẫn sự. Tô lệ ngôn lúc này còn không biết tiểu lý thị nổi lên kia chờ tâm tư, nàng dị vãng cũng dùng quá không gian vật phẩm ra tới đổi làm thành thức ăn quang minh chính đại hưởng dụng, bởi vì nàng hành sự cẩn thận, cũng chưa bao giờ có người đánh quá nàng thức ăn chú ý thuống chi nàng trong không gian đổ vật nhiều, nếu là chính mình vui, cũng không phải không thể ban thưởng. phòng bếp người là Hứa Thị ở quảng, hiện giờ Hứa Thị đối nàng một mảnh trung tâm, khẳng định là không dám ăn vụng nàng đổ vật. rốt cuộc tô lệ ngôn lại không phải không có thường hạn, cũng không đáng có người ở nàng thức ăn thượng luyện tập, có độc cùng không độc tô lệ ngôn nhưng thật ra nhận ra được, nàng cũng không sợ. rốt cuộc có không gian như vậy thần khí ở, có kia màu tím ngọc tụy cùng nàng từng ăn qua nhân sấm quả. Tô lệ ngôn trong lòng dám khẳng định chính mình thân thể này liền tính còn không đến bách độc bất xâm nông nỗi, nhưng cũng tuyệt đối có thể để được giống nhau độc tố, liền tính là độc dược bá đạo, chỉ cần có thể khiến nàng căng quá một lát, vào không gian ăn ngọc tủy liền hảo, bởi vậy ở thức ăn một chuyện thượng, tô lệ ngôn còn chưa bao giờ từng gánh quá tâm. Hoa thị hôm nay bởi vì chờ ăn kia liên tử thang, cũng dứt khoát liền ở tô lệ ngôn trong sân ngây người một trận, mọi người ở thủy kiều hành lang thượng chơi đùa đại khái một hai cái canh giờ đến sát trời dần dần chậm xuống dưới thủy biên con muỗi nhiều lên khi mới thu lá cây bài đứng dậy về phòng chúng bọn nha đầu từng người lấy ghế cùng trà bánh đàng vật đi xuống tô lệ nôn cầm cây quạt thế nhi tử phe phẩy thỉnh thoảng ở chính mình diện mạo tốt nhất huy thượng vài cái vừa đến buổi tối này thủy biên con muỗi rất nhiều không biết có phải hay không bởi vì nàng ăn không gian đồ vật huyết vương vị thực hảo liền kia con muỗi đều nghe thấy ra tới kia thành đàn kết vong muỗi tổng ái hướng nàng cùng nguyên thiên thu trên người cắn may mắn cổ nhân ăn mặc nhiều Toàn thân cơ hồ đều bị khóa lại tơ lụa, lộ ra tới địa phương cực nhỏ, bởi vậy tô lệ ngôn mới không có ốc còn không mang nổi mình ốc, bất quá có khi kia tơ lụa mỏng, ngẫu nhiên có mối cắn được. Đầu tiên, là đau lại là ngứa, kia tư vị nhi khó chịu đến muốn mệnh. Thừa dịp mọi người thu thập cái bàn công phu, tô lệ ngôn ôm hoa thị về trước trong phòng, trong phòng khắp nơi treo đầy xa lụa chế thành đẩy cửa, cứ như vậy trong phòng đã là thông khí cũng không sẽ có mối chui vào tới trong phòng lại thừa dịp tô lệ ngôn đám người hạ nhân ở bên ngoài chơi khi huân qua hương thảo lúc này vừa tiến đến gian ngoài cái loại này mỗi vũ cánh ong thanh tức khắc liền tĩnh xuống dưới trong phòng bắt rắc đèn cung đình đã điểm thượng nhưng thật ra đem trong phòng chiếu đến trong sáng có vẻ bên ngoài càng thêm hắc ám tô lệ ngôn đem nhi tử đặt ở lạnh trên giường một bên vứt cây quạt cấp nguyên thiên thu lắc lắc chính mình mới thật mạnh diêu hai hạ thời tiết càng ngày càng nhiệt nếu là có băng thì tốt rồi tuy rằng đi vào cổ đại thật nhiều năm Bất quá môi đến mùa hè không có quạt cùng điều hòa nhật tử, tô lệ ngôn vẫn là có chút không quen, thịnh thành bên này vị chỗ Tây bắc mặt, thời tiết lạnh khi đông lạnh đến người tận xương, thời tiết nhiệt khi phơi đến người lại chịu không nổi. Không biết có phải hay không bởi vì cổ đại còn không có giống hiện đại khi bị các loại hóa học vật phá hủy thiên nhiên thời tiết nguyên nhân, bốn mùa cực kỳ rõ ràng. Khối băng là cái hiếm lạ vật, trừ bỏ mùa đông, ta còn không có nhìn thấy nghỉ mát thiên có thể có. Chỉ sợ một ít đại quan quý nhân trong nhà nhưng thật ra có hoa thị cười nói đến nơi này, cầm trống bỏi đầu Nguyên Thiên Thu. Đột nhiên liền dừng một chút, nhớ tới Nguyên Phượng khanh thân phận, ánh mắt sáng lên, bất quá thịnh thành chỉ sợ cũng có mấy nhà có băng. Nếu là cô ra ở trong phủ, nói không chừng đảo thật có thể thảo được đến một ít. Tô lệ ngôn nghe xong trong lòng vừa động ngoài miệng lại không có nói cái gì, chỉ cùng hoa thị hàn huyên vài câu, khiến cho Nguyên hỉ trước bãi đồ ăn. Cơm chiều chỉ là đơn giản sáu đồ ăn một canh. Này vẫn là bởi vì hoa thị hôm nay ở chỗ này nguyên nhân, cổ nhân trọng đồ ăn cũng trọng quý củ. Ăn cơm phân lệ đều có cố định, tuy rằng hương vị không bằng hiện đại khi chủng loại phô đa, bất quá bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều là thuần thiên nhiên, bởi vậy hương vị cũng hảo. Hôm nay bưng lên trừ bỏ có một đạo bỏ thêm thiết đến cực mỏng thịt mỡ xào làm nấm ở ngoài, có khác một đạo tương tiêu giò, còn có hai dạng rau trộn thịt muội, cùng với xào thịt vị ti cùng một đạo thanh đạm trứng cá. Canh phân biệt là một đạo dùng chậm hỏa hầm ra tới sơn chân chờ dược liệu thêm ở bên nhau hầm canh gà cùng với một đạo tam tiên canh, phân lượng mười phần. Kia mùi hương nhi chỉ là nghe liền đã làm người nước miếng chảy ròng. Bất quá Hoa Thị cùng tô Lệ Nôn hai người đều nhớ thương chính mình kia trong phòng bếp làm người lúc này còn hầm liền tử thang, bữa tối cũng không dám ăn nhiều, chỉ thoáng dùng nửa chén cơm, uống lên một chén canh liền gắt chiếc đũa. Kia đầu Nguyên Hỷ tự nhiên biết tô Lệ Nôn tâm tư, trung nhấp miệng khiến cho người đem đồ ăn triệt đi xuống có mấy thứ đồ ăn còn không có bị động quá chớp nhoáng đều là thưởng cho các nàng ăn mọi người tự nhiên vui mừng mà nguyên hỷ còn lại là đuổi rồi một cái nhị đẳng nha đầu đi phòng bếp khiến nàng đem kia nói liên tử thang đoan lại đây cùng lúc đó tô lệ ngôn đang ở ăn cơm thời điểm trong phòng bếp vội đến đúng là khí thế ngất trời khi đã một lần nữa rửa mặt trải đầu quá thay đổi thân lục bích sắc xiêm bí liên châu lại bước vào trong phòng bếp hứa thị cầm tay quạt liều mạng phễu ở cái này mùa hạ thời điểm trong phòng bếp vội đến khí thế ngất trời lại đúng là bữa tối khi các nơi bếp lò đều thiêu đến đỏ bừng, trong nồi cũng trương đến sôi trào, nhiệt đến muốn mệnh. nàng vừa đến mùa hạ cũng không dám ở trên mặt mạt đổ vỡ, tố một khuôn mặt, xuyên thân thâm màu đỏ thắm ao ngắn, hận không thể đem ống tay áo cũng ván lên, ngồi ở cửa chỗ nhìn trầm trầm nặc đại trong phòng bếp. liên châu một lại đây khi, hứa thị tự nhiên liền đem. nàng nhận ra tới, liên châu là tô lệ ngôn trong phòng nhị đẳng nháy đầu, nghe nói hôm nay vẫn là nàng chính mình đi thải hạt sen, lại cùng chính mình con dâu cùng nữ nhi cộng sự. Hứa thị tự nhiên sẽ không nhận không ra nàng, vừa thấy đến Liên Châu lại đây, hứa thị cũng bất chấp lại riêu cây quạt, vội vàng đứng dậy, một bên vội khiến người đệ ghế con lại đây, một bên ân cần đón đi lên, lấy lòng cười. Liên Châu cô nương hôm nay như thế nào tự mình lại đây, tới tới tới, ngồi trong chốc lát, nghỉ một chút bãi, nhìn ngươi đi được mồ hôi đầy đầu, muốn hay không uống một ngụm trà thủy. Đảo không phải hứa thị so này Liên Châu vị phân thấp nhiều ít, bất quá là bởi vì Liên Châu là tô lệ ngôn trong phòng hầu hạ người. Thân phận thể diện đều bất đồng, Hứa Thị con dâu cùng nữ nhi tuy rằng đều từng ở tô lệ ngôn bên người hầu hạ quá, nàng cũng không phải sợ Liên Châu, bất quá là hai người luôn luôn không có gì xấu xa. Lúc này nhìn đến khách khí một tiếng thôi, không biết vì sao, Hứa Thị tổng cảm thấy Liên Châu hôm nay thoạt nhìn có chút quái quái, kia sát mặt cũng có chút hơi mất tự nhiên, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác Liên Châu như là béo chút. Cái này ý niệm một khi rung manh vào trong lòng, Hứa Thị nhịn không được liền tự dễu cười một tiếng. Liên Châu thân là Tô Lệ Ngôn bên người, nàng ngày thường tuy rằng có thể quải được với diện mạo, nhưng lại không thể xưng là nhiều hiểu biết, nhân da béo hoặc gầy, nói thật nàng thật đúng là không chú ý quá, bất quá là nhìn đến người này một ngụm có thể gọi đến ra tên gọi tới thôi. Tuy rằng nói Liên Châu thoạt nhìn sắc mặt có chút quái, nhưng tưởng tượng đến hôm nay Liên Châu trên người làm, đứ thủy, nghe nói còn tự mình hạ quá thủy, lúc này thời tiết tuy rằng nhiệt, bất quá chỉ sợ an mặc y phục cư cũng lạnh. Sắc mặt trắng bệch một ít cũng không quá. Như vậy tưởng tượng, hứa thị nhanh chóng tiêu tan, vội vàng làm trong phòng bếp bà tử chạy nhanh phao chén nước trà lại đây, một bên cầm lấy trong tay cây quạt thế liên châu lắc lắc. Chính là phu nhân có cái gì phân phó, hoặc là muốn ăn, liên châu cô nương như thế nào tự mình tới đi một chuyến, có chuyện gì nhi, tìm cái tiểu nha đầu lại đây nói thượng một tiếng là được. Đối hứa thị nhiệt tình, liên châu biểu tình có vẻ có chút đờ đẫn cùng lãnh đạm, lắc lắc đầu. Trên mặt biểu tình có chút trắng bệnh, dung mạo làm như cũng lớn một vòng. Bất quá lúc này hứa thị lại không có nhìn ra tới. Nàng ai vai đầu nói, nô tỷ là phụng phu nhân mệnh, lại đây lấy liên tử thang, hứa ma ma trước cấp nô tỷ đi. Nàng thanh âm có chút khàn khàn, lại mang theo chút lãnh đạm, hứa thị thấy nàng không cho chính mình lưu thể diện. Tức khắc có loại nhiệt mặt dán lãnh mông cảm giác, thân sắc cũng đi theo ngượng ngùng khó coi lên. Bất quá nghe được liền châu lại đây là cho tô lệ ngôn lấy liên tử thang, cũng không nghi ngờ có hắn, lại không tốt ở lúc này cùng nàng phát giận. Ngụy nghị, nghị quay đầu lại tiếp đón một cái bà tử nói, đem phu nhân liên tử thang đoan lại đây, liên châu cô nương lại đây lấy. Nàng vừa nói xong, quay đầu lại lại nhìn liên châu cười. Liên châu cô nương hôm nay tiếng nói có chút không đúng. Trong phòng bếp nấu cây kim ngân, ngươi cần phải uống thượng một cổ. Tê kim ngân thủy là thanh nhiệt giải độc. Đối với phòng bếp người tới nói, cả ngày ngốc tại trong phòng bếp đảo quanh, kia hỏa khí không phải giống nhau đại, bởi vậy thanh nhiệt đồ vật thường xuyên đều bị. Thỉnh thoảng uống thượng mấy khẩu, không ngừng giải khát còn có thể hạ suốt là chuẩn bị đồ vật trí nhất lúc này Hứa Thị tuy rằng trong lòng bất mãn nhưng tưởng tượng đến Liên Châu là tô lệ ngôn người vẫn là đem kia khẩu khí nhịn xuống ai ngờ lúc này Hảo Tâm hỏi một câu đổi lấy như cũ là Liên Châu lánh lánh đạm đạm biểu tình Hứa Ma Ma hảo ý không cần phu nhân đang chờ nột nói xong một chương đờ đẫn mặt liền nhìn trầm trầm hướng về phía trong phòng bếp Hứa Thị vừa thấy tình cảnh này tức khắc trong lòng một cổ vô danh hỏa liền vọt lên bất quá là cái nha đầu mà thôi còn không có ngao thành bà đâu. Lúc này liền bắt đầu bãi nổi lên cái giá. Hứa Thị cũng cười đến cùng nàng nói thêm nữa, quay đầu lại hắt trầm mặt liền hướng trong phòng bếp nói, hảo không có. Phu nhân đang chờ muốn đâu, các ngươi một đám dây dưa dây cả, chưa thấy được nhân gia đã xử tại nơi này chờ. Hứa Thị cười theo khi, liên châu biểu tình lãnh đạo. Hứa Thị lúc này nổi giận lên, liên châu trên mặt cũng không thấy ngượng ngùng cùng quấn bách chi sắc. Trong phòng bếp vội chúng bà tử thâm khủng Hứa Thị nổi giận lên chờ hạ chính mình muốn tao đường, một đám trên tay động tác nhanh chút nghĩ đến hôm nay nguyên hỷ cô nương lại đây phân phó qua, nói là hoa thị cũng ở tô lệ ngôn trong phòng, nếu phu nhân muốn uống, nghĩ đến hoa thị cũng cùng nhau, bởi vậy vội vàng đem liên tử thang phân biệt, trang đến hai cái tê trên sứ lấy khay phóng đi lên, lúc này mới đưa đến hứa thị trước mặt, kia chén là tê bạch tỏa sáng, bên trong trình hơi mang ánh lục liên tử thang, hầm hơi khô bách hợp cùng cẩu kỷ tử chờ hồng hồng lục lục thả bạch bạch, vừa thấy khiến cho người tới ăn uống, này hà sen hầm được đến hỏa hậu. Nhìn qua liền non mềm kia khả quan, liên châu lại chỉ là nhìn liếc mắt một cái, liền mặt mày cũng chưa nhiều nồng. Hứa thị tuy rằng không thể gặp nàng vừa mới kia cao ngạo bộ dáng, nhưng xem nàng lúc này không phải kiến thức hạn hẹp, cũng nhìn nhiều nàng một đầu. Đây là tô phu nhân liên tử thang, cô nương cũng cùng nhau đoan đi thôi, tiểu tâm năng. Nàng dặn dò một câu, kia đầu liên châu lại là ném câu đá tặng, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Tức giận đến hứa thị sắc mặt xanh mét, còn có chưa nói xuất khẩu nói tức khắc liền nẹn ở ngực gian. Này Liên Châu hôm nay ăn sai rồi cái gì dược, như thế nào bày ra như vậy đại cái giá, này còn không có biến thành phu nhân nhất đẳng nha đầu đâu, liền dám cấp hứa ma ma ngài sắc mặt xem. kia bưng chén lại đây bà tử đem tay ở bên hông trên tạp dề cọ cọ, lúc này mới nhìn Liên Châu biến mất bóng dáng liếc mắt một cái, đựu môi. Hứa thị lúc này đúng là không thoải mái thời điểm, vừa nghe lời này, sắc mặt càng là khó coi, phất phất tay trúng cây quạt, đuổi nhân đạo, đừng để ra, nhân ra được phu nhân yêu hái. Lúc này nhưng đúng là đến không được thời điểm, không cần lo cho này đó, vẫn là chạy nhanh đem hỏa sinh, vãn chút thời điểm phu nhân liền phải tẩy mục, đến lúc đó nước cấm trưởng, cẩn thận các ngươi ra. Như vậy một mắng, mọi người lại là lập tức giải tán. Lúc này Liên Châu mới vừa đi không lâu, hứa thị chính không thoải mái đâu, một lần nữa lại ngồi ở phòng bếp cửa, không bao lâu tô lệ ngồn trong viện một cái tam đẳng nha đầu lại chiều bên này chạy tới, hứa mama Nay tiểu nha đầu gọi người thanh âm thanh thúy, hứa thị sắc mặt đẹp chút Bất quá tưởng tượng đến vừa mới liên châu sát mặt, lúc này còn tức giận đến găng đau, thư lệnh một tiếng lấy cây quạt chắn nửa bên mặt, không mau nói, như thế nào có rảnh chiều ta bên này, ta còn đương các ngươi trong viện người mỗi người lỗ mùi hướng lên trời, xem thường ta này lao bà từ đâu. Đừng nói hứa thị bản thân hiện giờ quản phong bếp, cùng nàng đánh hảo giao tế chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, liền tính là nàng một cái sai sự cũng không lánh, chỉ làm chút đánh tạp, chính là xem ở liên dao cùng nguyên hỉ trên mặt, cũng không cái nào dám khinh mạn nàng. Không biết chính mình như thế nào liền chọc nàng, tiểu nha đầu chỉ đường chính mình tới không phải thời điểm, hứa thị tâm tình không hảo mà thôi, bởi vậy lời này cũng không hướng địa phương khác muốn đi, vội vàng tấu đi lên lấy lòng cười, hứa ma ma không cần để ý, nô tỳ nếu là chỗ nào sai rồi, ma ma nhiều hơn chỉ ra chỗ sai mới là, nếu là có thể thường xuyên cùng hứa ma ma nói chuyện, đến ma ma chỉ giáo, mới là nô tỳ vinh hạnh đâu. Nghe nàng như vậy vừa nói, hứa thị sắc mặt tốt xấu là hoãn xuống dưới. Lấy cây quạt điểm điểm nha đầu này cái chán. Một bên cười mắng, liền ngươi này há mồm nhi có thể nói, nói đi, ngươi tới chỗ này lại là làm cái gì. Tiểu nha đầu nghe được hứa thị lời này, có chút tò mò, bất quá kia ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Cũng không hướng thâm suy nghĩ, một bên ngọt ngào cười nói, nguyên hỷ tỷ tỷ tống cổ nô tỷ lại đây đoan liên tử thang đâu. Một câu nói được không đầu không đuôi, nếu là phía trước liên châu chưa từng có tới đoan quá liên tử thang. Hứa thị tự nhiên minh bạch tiểu nha đầu lại đây là cho tô lệ ngôn đoàn ăn, nhưng lúc này liên châu chân chức vừa mới đem liên tử thang đoan đi, sau lưng tiểu nha đầu lại nói phụ nguyên hỉ mệnh lệnh lại đây. Nhất thời hứa thị liền chỉ cho là chính mình nữ nhi thèm ăn, muốn uống liên tử thang mà thôi. Nghĩ lúc này tô lệ ngôn cũng không sai biệt lắm nên dùng xong rồi bữa tối, nàng lại luôn luôn đau lòng nữ nhi. Bởi vậy do dự một chút, vẫn là quay đầu lại cùng bà tử phân phó một tiếng, làm nàng thịnh chén liên tử thang ra tới. Tiểu Nha Đầu vừa nghe nàng nói một chén, vội vàng xen mồm nói, "Mama, muốn hai chén." Hứa thị có chút bất đắc dĩ, bất quá rốt cuộc đau lòng nữ nhi, vẫn là làm người trang hai chén. Một bên quay đầu lại liền cùng tiểu nha đầu nói giỡn, lúc này phu nhân chính là dùng xong rồi bữa tối. "Đúng vậy, đang chờ uống liên tử thang đâu." Tiểu Nha Đầu gật gật đầu, nhìn đến trong phòng bếp các bà tử đã bắt đầu trang nổi lên liên tử thang, tức khắc cười mỉ đôi mắt. Nàng cùng Hứa thị đều không có nghĩ tới cái gì không thích hợp nhị địa phương, liên tử thang trang đi lên, bên trong hầm đồ vật cùng vừa mới liên châu đoan đi kia chén là giống nhau, bất quá là bên trong hạ sen bất đồng mà thôi, chỉ là vừa mới kia chén liên tử thang hương, khí nồng đậm phát mũi, này một chén tuy rằng cũng không kém, nhưng rốt cuộc nuốn kém cỏ chút. Bên Trong nghe được đến rõ ràng đường phèn mùi vị, vừa mới kia chén cơ hồ chỉ có thể ngửi được hạ sen thiên nhiên thanh hương cùng thanh nhã, cao thấp tự nhiên lập thấy. Tiểu nha đầu thâm hô một hơi, Hứa thị thấy nàng này biểu tình, trong lòng mới cảm thấy này bình thường chút, kia Liên Châu chính là một cái quái nhân, tự cho là hôm nay thải liên được tô lệ ngôn coi trọng, không dự đoán được trước kia nhìn khét ngược, hôm nay nhìn qua lại là cái tùy tiện, một khi được thế liền càng dỡ, sau này ngã xuống khi còn không biết chết như thế nào. Trong lòng không thoải mái lại mắng một trận, hứa thị lúc này mới đem tiểu nha đầu tiên đi, mà lúc này tiểu lý thị xương phòng trung, ăn mặc một thân màu xanh biếc siêu y liên châu đang đứng ở bên cạnh bàn. Phía trên bày hai cái mạo nhiệt khí chén, tiểu lý thị nghe này hạt sen thanh hương, một đôi đôi mắt đẹp bên trong dị sắc hiện lên, thâm hô một hơi, vội vàng đoan quá một con chén liền chiều chính mình trước mặt dịch lại đây, này đó thức ăn nguyên bản là tô lệ ngôn hưởng dụng, nàng có tin tưởng chính mình hôm nay đem thức ăn lộng lại đây không cho bất luận kẻ nào phát hiện, tự nhiên, cũng không có khả năng có người dám ở tô lệ ngôn cơm canh hạ dược, bởi vậy yên tâm lớn mật cầm cái muỗng liền múc một ngụm đã hầm đến cực ngon miệng liền tử thang đưa vào trong miệng. Kêu muỗng hạ nước canh nhi cùng trong chén liền thành một cái sợi tơ, tiểu lý thị mới vừa ăn một ngụm, liền cảm giác được chính mình trong miệng bách hợp thanh hương cùng hạt sen hương vị hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, so với chính mình trước kia ăn qua không biết ăn ngon nhiều ít lần, tức khắc ánh mắt sáng lên, như vậy hương vị đã không phải bình thường hạt sen có thể so, nàng càng thêm xác định nguyên phượng khanh cấp tô lệ ngôn ăn thứ tốt phỏng đoán, trong lòng tức khắc lại đố lại hận lại là, cố nén này cổ lửa giận, chậm gì gì ăn xong rồi trước mắt này chén. Tưởng tượng đến tầm Dương Vương được đến lúc trước kia tham khi bảo bối bộ dáng, dễ dàng không chịu cho người khác nhìn thượng liếc mắt một cái, nếu không phải chính mình hữu dụng, chỉ sợ chuyện này hắn đều sẽ không cho chính mình lộ ra. Tiểu Lý thị liền trong lòng thầm hận, lại nghĩ đến trước mắt này Hà Sen cũng cùng kia tham có quan hệ, tức khắc đem trước mặt này hai chén Hà Sen ăn cái sạch sẽ, thẳng ăn đến trong bụng một cổ. Nhiệt khí dâng lên, sắc mặt tường đỏ, cả người ra đổ mồ hôi, lúc này mới lấy khăn chậm rì rì xoa xoa miệng, nhẹ nhàng che miệng đánh cái no cách. Lúc này mới biểu tình lười biếng nói, hương vị không tồi, quả nhiên không hổ là phu nhân, ăn đến nhưng thật ra hảo, một ngày nào đó, ta muốn ngày ngày đều ăn thượng cái này, còn không hề dùng lần này thủ đoạn. Tiểu lý thị tưởng tượng đến nơi này, trong lòng liền nhịn không được hòa đại, càng là ăn đến mỹ vị nhi, càng là trong lòng bất bình, nàng loại nào không thể so tô lệ ngôn hảo, nhưng cố tình không chịu nổi nhân ra dài quá một trương hồ mỹ tử dường như mặt, mê đến nguyên phượng khanh xoay quanh, không ngừng như vậy phong thần Tuấn Lang người một lòng phủng tô lệ ngôn liên quan như vậy thứ tốt cũng tăng cường nàng lệnh tiểu lý thị trong lòng càng thêm hòa đại nữ nhi trong lòng không căm lòng cùng ghen ghét khiến nàng lúc này hận không thể nhảy dựng lên chảo hòa tô lệ ngun mặt tiểu lý thị còn chưa bao giờ có quá như vậy thất thố thời điểm nàng biết rõ chính mình không nên nói ra nói như vậy nhưng trong lòng ghen ghét chi hỏa lại là như thế nào cũng nhịn không được một bên lau miệng một bên cười lạnh đã phát lời thề triều liên châu nhìn thoáng qua ánh mắt trung mang theo chút sáng rỗi không giống phía trước muốn chết không sống bộ dáng Quỳnh Hoa, ngươi quả nhiên là cái có bản lĩnh, hôm nay làm được không tồi." Nàng nói xong, đệ một cái túi tiền qua đi, kia Liên Châu biểu tình mục nhiên tiếp được, một bên cảm tạ cái ân, thanh âm không hề như là phía trước lãnh đạm khàn khàn tình huống tới. Tiểu Lý thị lúc này ăn đến thống khoái cực kỳ, mà trong lòng càng thống khoái lại là càng phức tạp, lại đã phát một hồi tàn nhẫn lúc sau, mới xử Quỳnh Hoa lui xuống, làm nàng bản thân thu thập một phen. Mà bên kia Tô Lệ ngôn cảm giác còn lại là cùng Tiểu Lý thị hoàn toàn bất động. Đưa đến tô lệ ngôn trong phòng liên tử thang tuy rằng cũng hầm đến cực hảo, phối liệu cũng đều là giống nhau, bất quá tô lệ ngôn chính là không có ăn ra tới không gian trồng ra thực vật đặc có linh khí, ngược lại nàng cắn đệ nhất khẩu khi, liền ăn ra chỉ còn bình thường hạt sen hương vị. Tô lệ ngôn uống lên đệ nhất khẩu, liền mặc không lên tiếng thả cái muỗng một bên hoa thị nhưng thật ra ăn không ra khác nhau tới, nàng cho rằng ăn ngon, liền uống lên vài khẩu, lúc này mới nhìn đến tô lệ ngôn không nhúc nhích cái muỗng tức khắc sửng sốt một chút, lau miệng nói. Ngươi như thế nào không ăn? Tô Lệ Ngôn phía trước còn ở ngóng trông muốn ăn liên tử thang đâu, không có khả năng như vậy mau thời gian liền sửa lại chủ ý. Hoa thị trong lòng tò mò, ngay cả ở trong phòng nguyên hỉ ánh mắt cũng nhìn lại đây, nàng tự nhiên nhìn ra được Tô Lệ Ngôn bình tĩnh dưới ánh mắt không vui, hầu hạ Tô Lệ Ngôn như vậy thời gian dài, nàng nhiều ít cũng sợ đến ra Tô Lệ Ngôn tính cách tới, không biết như thế nào, nàng lúc này trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo tới, cũng cảm giác có chút hỗn hoàng, vội. Vang đấu lại đây nhẹ giọng hỏi, phu nhân, chính là hà sen không hợp khẩu vị. tô lệ ngôn đôi mắt hơi hơi mị mị, nhìn nguyên hỷ liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái xem đến nguyên hỷ trong lòng thẳng hốt hoảng. tô lệ ngôn mới mỉm cười lắc lắc đầu, lấy khăn xoa xoa miệng, đẩy đẩy chén nói, làm người lại đi đoan một chén liên tử thang lại đây, liền nói là nguyên hỷ muốn ăn. lời này là đối với người khác phân phó, tức khắc có cái nhị đẳng nha đầu nhút nhát sợ sệt nhìn nguyên hỷ liếc mắt một cái, đáp ứng rồi một tiếng, lùi xuống. Nguyên hỉ càng thêm cảm thấy có chút không ổn, thân mình banh đến cứng cẳng, nàng trong lòng có chút sợ hãi, còn chưa từng thấy tô lệ ngôn bộ dáng này quá, đúng chi nàng vừa mới nghe được tô lệ ngôn nói chuyện ý tứ, thế nhưng như là tại hoài nghi trong phòng bếp có người đem nàng liên tử thang ẩn giấu, chẳng lẽ là hoài nghi chính mình mẫu thân hứa thị đem nguyên bản thuộc về tô lệ ngôn liên tử thang giấu đi cho chính mình uống lên? Nguyên hỉ tưởng tượng đến nơi này, tức khắc phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới, sợ tới mức buồn một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất sắc mặt có chút trắng bệnh, phu nhân minh dám, nô tỳ nương không dám làm chuyện như vậy, trăm triệu không có như vậy đại lá gan. Lúc này, ngay cả hoa thị cũng minh bạch lại đây, tức khắc cũng đi theo thả cái muống. tô lệ ngôn lắc lắc đầu, ý bảo nàng lên, một bên duỗi tay chống hằng dưới, một bên nói, ta đảo không phải hoài nghi ngươi nương, mà là nhớ tới cái khác, này liên tử thang như là bị người đổi quá, mẫu thân ngươi chúng tâm, ta tự nhiên tin tưởng, ngươi lên bãi. được đến câu này lời chắc chắn. Nguyên Hỷ trong lòng nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nghe được tô lệ ngôn nói thẳng nói liên tử thang bị đổi quá hạ, nàng trong lòng như cũng là căng thẳng, tức khắc nơm nớp lo sợ đi theo đứng dậy, cực kỳ thấp thỏm bất an, liền ống tay áo bị nàng ninh vài cái cũng không có phát hiện. Trường 311 bị đổi mới đồ ăn. Không bao lâu, kia lĩnh mệnh đi ra ngoài tiểu nha đầu lại lần nữa bưng cái chén vào được, bên trong chỉnh liên tử thang khí sắc cơ hồ cùng phía trước đưa tới tương đồng, Nguyên Hỷ trong lòng tức khắc xuống. Tô lệ ngôn cầm lấy cái muỗng nhẹ nhàng rào rào, lại nghe nghe, xác định này tân đưa tới cấp nguyên hỉ ăn chính là chính mình phía trước ăn cái loại này giống nhau như lúc, tức khắc trong lòng liền co đế, bất quá nàng lại vẫn là cầm bản thân cái muỗng múc nhẹ nhàng chạm vào hạ môi, lại. Cô ý ăn viên hạt sen, lúc này mới buông xuống cái muỗng, trên mặt tuy rằng còn mang theo ý cười, bất quá thần sắc đã lạnh xuống dưới, nguyên hỉ vừa mới mới đứng dậy, lúc này cảm giác được trong phòng không khí bất đồng, vội vàng lại bùm một tiếng quy xuống. Thân thể hơi hơi có chút run rẩy lên. Hoa thị thở dài một tiếng, cũng không chê phía trước tô lệ ngôn dùng quá một muỗng, cầm trong chén muỗng nhẹ nhàng múc chút thổi lạnh đưa đến bên miệng, lúc này nàng chính là lại không thích hợp nhi cũng ăn ra tới này chén cùng vừa mới chính mình uống qua kia chén là giống nhau, tức khác sắc mặt cũng có chút khó coi. Buổi chiều tô lệ ngôn chính mình lấy ra tới những cái đó hạt sen rõ ràng nghe hương vị liền không phải giống nhau, thanh hương đến nhiều, hạt cũng so giống nhau hạt sen đại chút, làm ra tới chính là lại giống nhau công phu. Khẩu vị nhiều ít cũng nên phân biệt, chính là lúc này hai chén giống nhau như lúc, hiển nhiên chính là có người ở trong đó động tay chân. Có người ăn vụng tô lệ ngôn kia chén liên tử thang. Tuy rằng hoa thị tính tình hảo, nhưng như vậy hạ nhân nàng cũng là không chấp nhận được, bất quá lúc này là ở nữ nhi trong nhà, không làm cho nàng chính mình làm chủ mà thôi, bởi vậy cố nén trong lòng không mau, đẩy ra chén liền ngồi ở một bên, cũng không có muốn lại ăn hạt sen tâm tư, an tĩnh ngồi ở một bên không lên tiếng. Nguyên hỉ tới nếm thử. Tô lệ ngôn lúc này tâm bình khí hòa, thoạt nhìn không rất giống là tức giận bộ dáng, nhưng có câu nói tuy rằng nói được không dễ nghe, nhưng đạo lý là có, sẽ tiêu cầu không cắn người. Giống nhau nàng như vậy càng bình tĩnh thời điểm, liền chứng minh nàng trong lòng ý tưởng càng nhiều thời điểm, chi bằng thống khoái mắng ra tới. mắng xong liền xong việc. Nguyên hỉ run run từ trên mặt đất bỏ lên, cũng không dám cự tuyệt, cầm muỗng liền múc bỏ vào trong miệng, giống nhau như lúc hương vị, nguyên hỉ bản thân cũng ăn ra tới, nhất thời trong tay cái muỗng cũng không niết đến ổn. Len Ken một tiếng lại lần nữa trở xuống trong chén, Nguyên Hỷ lập tức lại lần nữa quý xuống, nhịn không được khóc lên, phu nhân thứ tội, nô tỳ nương chính là có gan tài trời. Cũng không dám làm chuyện như vậy, phu nhân thứ tội a. Nàng vừa nói, một bên đầu chiều trên mặt đất dùng sức khấu lên. Tô lệ ngôn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Rồi tay đem nàng tú lên, thấy nàng cái chán không vài cái liền khấu đến đỏ một tảng lớn, tức khắc vô vô nàng đầu, ta nói ngươi nha đầu này, ta khi nào nói qua là ngươi nương làm. Hứa thị luôn luôn đều sẽ xu thiện tranh ác, này tính cách nói được dễ nghe một ít là cực thức thời sẽ làm người. Nói không dễ nghe một ít, chính là minh bạch chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, biết dựa hướng bên kia đối chính mình mới có chỗ tốt. Tô lệ ngôn không tin hiện giờ nguyên ra ở chính mình một tay nắm giữ dưới tình huống, hứa thị đầu óc xảy ra vấn đề, sẽ nghĩ muốn ăn chính mình những cái đó liên tử thang. Hương chi này liên tử thang vẫn là chính mình điểm danh muốn hầm, hứa thị không có khả năng uống. kia duy nhất khả năng... Đó là liên tử thang ra sự cố Mà lấy hứa thị làm người Khẳng định là không dám gạt như vậy sự không nói Rốt cuộc gạt nếu là bị chính mình phát hiện Nàng nữ nhi hiện giờ còn ở chính mình trước mặt làm việc Con dâu lại là quản sự Một khi sự tình náo loạn ra tới Nàng chính mình không mặt mũi không nói Còn liên lụy chính là cả gia đình Hứa thị làm người khéo đưa đẩy thả không để cập tới Nhưng nàng đối nguyên hải thật là toàn tâm toàn ý Nàng chính là bản thân không nghĩ ra Nhưng cả gia đình ở dưới tình huống Nàng không vì chính mình còn phải vì trượng phu nhi nữ tưởng tượng một phần Mà không phải hứa thị ra ngoài ý muốn Nàng lại chưa từng có tới hồi báo quá chính mình Như vậy ở hứa thị xem ra Khẳng định này liên tử thang liền có đứng đắn nơi đi Tô lệ ngôn nghĩ nghĩ Đột nhiên nhếch miệng cười lạnh lên Nàng này ý cười xem đến hoa thị một run run Liên quan nguyên hỉ sắc mặt cũng càng thêm trắng bệnh vài phần Hoa thị tuy rằng tưởng tiếp tục lưu lại Bất quá nghĩ vậy chuyện này dù sao cũng là nguyên ra sự tình Nên là tô lệ ngôn giải quyết Nàng hiện giờ tuy rằng là tô lệ ngôn mẫu thân, nhưng rốt cuộc vị trí xấu hổ, nhiều ít vẫn là muốn tị hiểm, tưởng tượng đến nơi này, hoa thị vội vàng đứng dậy, cười cười. Hôm nay ở bên này ngốc đến lâu rồi, ta trở về trước rửa mặt, ngày mai lại đến. Nàng ý tứ, tô lệ ngôn tự nhiên minh bạch, cũng trong lòng hơi ấm, vội vàng gật gật đầu, mẫu thân đi về trước, ngày mai lại đây nữ nhi định hảo hảo bồi tội, hôm nay này liền tử thang ăn đến không tốt, ngày mai lại một lần nữa làm phòng bếp nấu quá. Tô lệ ngôn như vậy vừa nói, hoa thị trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, nguyên hỷ cũng có đế, nếu tô lệ ngôn còn đuổi theo nói muốn hầm hạt sen ăn chuyện này, liền chứng minh nàng liền tính là sinh khí, cũng không có đối hứa thị khí đến mất lý trí, còn có vài phần hòa hoãn đường sống, hoa thị vội vàng gật gật đầu, cũng không muốn cho tô lệ ngôn phái người đưa chính mình, một bên đứng dậy ra nội thất, ra ngoài hoa ma ma là sớm đã chờ chứ, thấy hoa thị ra tới, hai người liền đi theo ra sân, Đại nàng vừa đi. Tô lệ ngôn lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, nhìn trước mặt còn phiếm nhiệt khí chén liếc mắt một cái, khỏe miệng khẽ cười cười, vẫy tay làm nguyên hỷ đứng dậy tới, trong mắt mang theo lạnh lẽo, người chước lên. Nàng lúc này nói xong, nguyên hỷ không dám lại quỳ xuống đi, quả nhiên lao lao mặt đứng dậy, tô lệ ngôn nghĩ đến phía trước nguyên đại lang cho chính mình lưu nhân thủ, như vậy thời gian dài còn không có vận dụng quá một lần, gần nhất nàng là không muốn nhúng tay đến những việc này bên trong. Thứ hai nội viện bên trong cơ hồ còn không có sự tình nghiêm trọng đến đủ để cho nàng vận dụng những người này tình huống, chính là lúc này cư nhiên có người có thể thần không biết quỷ không hay đem tay. Động tới rồi chính mình thức ăn nơi này, tô lệ ngôn nghĩ nghĩ, hướng nguyên hỷ phân phó, đêm nay chúng ta khẩu chỗ đèn lồng ở lâu một con, ta muốn họa cá nhảy long môn. Đây là lúc trước Nguyên Phượng Khanh cùng nàng nói qua thú nhận những người đó mệnh lệnh ngự chi nhất, nhưng tô lệ ngôn cùng Nguyên Phượng Khanh bất đồng, nàng đối với những người đó căn bản không quen biết. Cũng không biết như thế nào tìm được các nàng, Nguyên Phượng Khanh mới chuyên môn thế nàng suy nghĩ như vậy một cái biện pháp, cửa ngoại hành lang hạ treo một trường bài đèn lồng chung, ngày thường ai lại sẽ chú ý tới nhiều một con vẫn là thiếu một con, trừ phi là rơi vào người có tâm trong mắt. ma cá nhảy long môn đó là Nguyên Phượng Khanh nói qua đèn lồng một con, chỉ là vì phòng ngừa như là tiểu lý thị như vậy dụng tâm kín đáo người, bởi vậy như vậy biện pháp cũng chỉ có thể dùng tới một lần, lần tới nếu muốn lại triệu kiến những người này. Liền cần phải dùng mặt khác biện pháp, rốt cuộc trong phủ tầm dương vương phái tới người không ít Tầm dương vương kia lao đông tây không ngừng là nhớ thương nguyên phượng khanh thế Lực, Hắn muốn còn có nguyên phượng khanh đưa tới kia chi nhân Sâm, giá tâm cực đại, nếu không hắn lúc trước liền không có khả năng bởi vì lúc ấy một cái còn không có triển lộ tài giỏi nguyên phượng khanh Liền hoa như vậy nhiều tâm tư, còn liên tiếp tặng nữ nhi lại đây Tô lệ ngôn trong lòng nắm lấy một trận, vẫn là cảm thấy chỉ sợ tiểu lý thị bên người cái kia Quỳnh Hoa có vấn đề. Rốt cuộc này Quỳnh Hoa bất quá là cái thô sử nha đầu, chính là lại có thể lướt qua đỡ phong đám người đến tiểu lý thị coi trọng, còn có thể lấy ra nội viện, kia thủ đoạn là cái cái gì, nàng đến nay còn chưa lộng minh bạch. Nguyên Hỷ nghe được tô lệ ngôn phân phó nàng chuyện này, tuy rằng không đầu không đuôi, nhưng trong lòng bản năng lại là cảm thấy chỉ sợ có việc phát sinh. Rốt cuộc tô lệ ngôn ngày thường không quản quá đèn lồng sự tình, huống chi đèn lồng nhiều cùng thiếu một cái lại có cái gì quan trọng, cố tình tô lệ ngôn phân phó, còn chỉ tên muốn cái nhảy long môn. Nguyên Hỷ tức khắc đầu liền xoay vài vòng, biết chỉ sợ đây là Tô Lệ Ngôn nắm trong tay một trương thần bí át chủ bài, tức khắc trong lòng đại hỉ. Như vậy chuyện quan trọng Tô Lệ Ngôn còn đuổi theo làm nàng tới làm. Lại phân phó nàng còn không có tránh đi nàng đi, chứng minh Tô Lệ Ngôn trong lòng vẫn là tin nàng. Đến nỗi vừa mới Tô Lệ Ngôn theo như lời câu kêu tin hứa thì nói, phía trước Nguyên Hỷ nghe tới chỉ đường Tô Lệ Ngôn hống chính mình, lúc này mới một viên tảng đá lớn rơi xuống đất. Biết Tô Lệ Ngôn theo như lời chính là thật sự. Nô tì đã biết. Nguyên hỉ lau một phen má biên nước mắt, vừa mới là thật đem nàng dọa, lúc này còn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, trong lòng cũng đối với kia liên tử thang sự tình sinh ra hoài nghi tới, hứa thị tính cách như thế nào nàng là nhất rõ ràng, quả quyết không có khả năng làm ra như vậy trộm tô lệ ngôn liên tử thang sự tình tới. Nàng chính là thèm, cùng lắm thì tự mình ở tô lệ ngôn trước mặt cầu nửa chén ban thưởng, cũng so nàng ra mặt dày ăn tới muốn hảo đến nhiều. Rốt cuộc chuyện này quan hệ chính mình người một nhà thể diện. Hứa thị quả quyết không có khả năng làm ra như vậy vì ăn liền tiền đồ đều không cần sự tỉnh tới, nay trung gian khẳng định có quỷ. Tuy nói trong phòng bếp người đến người đi, nhưng hứa thị cảm kích tô lệ ngôn, bởi vậy luôn luôn có quan hệ nàng thức ăn hứa thị bản thân cũng không dám nhặt lười đều phải tự mình nhìn chằm chằm, từ nàng nhìn ra không được cái gì sai lầm. Nếu không sau lưng hứa thị cũng sẽ cùng chính mình thông cái khí, nếu động tĩnh gì đều không có. Chứng minh sự tình liền không phải ra ở hứa thị trên người từng luôn ý niệm từ nguyên hỷ trong đầu không ngừng dũng quá chỉ là nàng lúc này trong lòng tuy rằng hoài nghi nhưng ngoài miệng lại không có nói ra tô lệ ngôn tuy rằng không có như thế nào quái nàng nhưng nàng lúc này còn phải tị hiểm dù sao cũng là chính mình lao nương quản phòng bếp mặc kệ chuyện này có phải hay không nàng làm cùng nàng đều thoát không được căn hệ một cái trách nhiệm khẳng định là bối định rồi nàng lúc này mở miệng ở người ngoài xem ra chỉ là dảo biện mà thôi nguyên hỷ mặt ngoài nhìn như hàm hổ kỳ thật trong lòng hiểu rõ cũng không sẽ đi làm chuyện như vậy, nàng hoài nghi việc này chỉ sợ cùng bên kia sân tiểu Lý thị có quan hệ, nhưng không có bằng chứng, chính mình lão nương hiểm nghi còn không có tẩy thoát, lời này tự nhiên không tiện mở miệng, miễn cho tô lệ ngôn cho rằng nàng là chính mình ra sai, lại muốn đem sự tình đẩy đến người khác trên người mà thôi. Tô lệ ngôn xem nguyên hỉ nghiêng nghiêng đầu, tức khắc sắc mặt liền chấn định không ít, trong lòng cũng cảm vừa lòng, cái này nha đầu thông minh lại bình tĩnh, thả không tự cho là đúng. Tình huống như vậy Hạ còn có thể bình tĩnh đến xuống dưới, lại như vậy mau thời gian liền chấn định không ít, nhìn như còn nghĩ thông suốt một chút sự tình, thật sự là khó được. Tô Lệ ngôn cũng không hề tránh nàng, nghĩ nghĩ chiêu một cái nhị đẳng nha đầu lại đây, các ngươi tìm cái tiểu nha đầu đi ra ngoài gọi, hứa ma ma lại đây, liền nói ta hôm nay liên tử thang ăn ngon, làm nàng lại đây, ta phải hảo hảo ban thưởng nàng. Kia nha đầu vừa mới cũng nghe tới rồi Tô Lệ ngôn lời nói, lại thấy được trên bàn kia chén không động đậy quá liên tử thang khác trong lòng nắm thật chặt, lại là đáp ứng rồi một tiếng, bản thân đi ra ngoài. Tô Lệ Ngôn đãi nàng vừa đi, nhìn đến một bên đồng dạng nơm nớp lo sợ liền đại khí cũng không dám ra Liên Châu đám người, nhân hôm nay buổi chiều cắt liên một chuyện nhi, nàng nhưng thật ra đem Liên Châu ghi tạc trong lòng, thay đổi Siem Yi lúc sau liền thấy nàng vẫn luôn ở trong phòng hầu hạ, cũng cố ý vô tình quan sát nàng, làm việc đảo cũng cẩn thận, lúc này biết rõ nàng tâm tình không tốt, nha đầu này còn có thể trầm tĩnh đến xuống dưới, đảo cũng là cái hạt giống tốt. Nàng hiện giờ bên người đắc dụng nha đầu chỉ phải nguyên hỉ một cái, nếu là có thể nói thêm bắt một cái đi lên, cũng hảo phương tiện sau này nàng làm việc. Tô lệ ngôn tưởng tượng đến nơi này, vội vàng dôi tay gõ gõ trong tầm tay bàn nhỏ, nhẹ giọng nói, Liên Châu đi lên thay ta đem này chén thu được một bên. Thấy nàng còn điểm danh làm chính mình hầu hạ, tuy rằng lúc này tình huống khăn trương, Liên Châu trên mặt cũng như cũ nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười tới, Thúy Thanh Thanh đáp ứng rồi một tiếng vội vàng tiến lên đây nhanh nhẹn đem trên bàn ba cái liên tử thang chén thu được một bên, còn chi kỷ bày mấy thứ phía trước nhặt được một bên trái cây điểm tâm đẳng vật ở tô lệ nôn trước mặt, từ nàng hưởng dụng, cuối cùng còn tặng ly trà lại đây, xác thật là cái làm việc cẩn thận chu đáo, tô lệ nôn nhấp miệng cười cười, gật đầu nói, ngươi trước tiên ở trong phòng hầu hạ mấy ngày, đi theo nguyên hỉ học, liên châu nhất thời đại hỉ, vội vàng gấu cái đầu ứng thanh là, cuối cùng lại hướng nguyên hỉ cũng hành lễ, thúy thanh thanh nói. Sau này còn thỉnh nguyên hỷ tỷ tỷ nhiều giáo giáo nô tỳ, hảo sử nô tỳ có thể trở nên cùng nguyên hỷ tỷ tỷ giống nhau thông minh. Nguyên hỷ miễn cưỡng hướng nàng cười gật gật đầu. Nàng cũng không phải có bao nhiêu ghen ghét, bất quá trong lòng khó tránh khỏi là có chút tan bị, chỉ là nàng lúc trước chính mình cũng chịu quá liên giao vắng vẻ mấy ngày, biết cái loại này tư vị nhi không dễ chịu, cũng không nghĩ tới tại đây nha đầu trước mặt phô trường, rốt cuộc phu nhân minh muốn cất nhắc nàng, chính mình đi khó xử nàng. Bất quá là làm tô lệ ngôn trong lòng không sảng khoái mà thôi, Nguyên Hỷ thông minh, sẽ không làm như vậy sự. Húng chi liên giao tiền cảnh còn bãi ở chính mình trước mặt đâu, chính mình ở tô lệ ngôn trước mặt địa vị sẽ không bởi vì một người giao động, nhiều nhất bất quá là đến lúc đó chính mình tuổi tới rồi thả ra đi gả cho người tô lệ ngôn bên người muốn một cái có khả năng đại a đầu thôi. Như vậy tưởng tượng, Nguyên Hỷ trong lòng lại thông thấu chút, vội vàng cũng đi theo tiến lên hảo một trận náo nhiệt. Không bao lâu, truyền tin nhi nha đầu vào được nhìn đến trong phòng tình cảnh sừng sốt một chút tiếp theo mới nhu thuận lại chạm trở về nguyên bản vị trí thượng lúc này trong phòng cũng không ai nói nữa ngẫu nhiên có thể nghe được chụp đèn phát ra hoa đèn nổ tung khi thật nhỏ tiếng vang ước có canh ba trung qua đi bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân nghe thanh âm đảo như là có hai người bộ dáng tô lệ ngôn cũng không đứng dậy nửa dựa vào trên giường liên châu còn cầm mỹ nhân đấm thế nàng nhẹ nhàng gõ bên ngoài truyền đến tiểu nha đầu thanh âm phu nhân hứa ma, ma tới Tô lệ ngôn nhẹ ân một tiếng, cũng không dương mắt ra, nguyên hỉ lại là minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu. Trong phòng tiểu nha đầu nhóm liền có người đi ra ngoài, không bao lâu một thanh âm vang lên. Hứa thị ám chu sắc thân ảnh đứng ở cửa chỗ, trên đầu mang kim thoa ở mờ nhạt ánh đèn hạ đánh ra lóa mắt sáng dọi tới, nàng đứng ở nội thất cửa chỗ, cách một tầng xa mà môn, phòng khi mông lung, nhìn không rõ lắm, hứa thị chỉ nâng một chút đôi mắt, mơ hồ có thể nhìn đến mấy cái đứng thẳng thân ảnh. Cùng với ánh đèn hạ đánh ra tới kéo lớn lên màu đen bóng dáng vội vàng lại túi lầu xuống, khấu một cái đầu, trong miệng nói, phu nhân, nô tỳ lĩnh mệnh tới. Trong phòng uy mắng, hứa thị bắt đầu còn lòng tràn đầy vui mừng, chỉ đương phòng bếp làm gì đó hợp tô lệ ngôn ăn uống. Lúc này chính mình là thật sự tới bắt ban thưởng, ai ngờ tới lúc sau mới phát hiện không khí có chút không thích hợp nhì, nếu là thay đổi thường lui tới, liền tính là không có nữ nhi nguyên hỉ lại đây tiếp theo. Cũng có nha đầu sớm thò qua tới nói giỡn đem nàng nên tiến gian ngoài đại đường, nhưng hôm nay lại là kỳ quái, kia tiến đến tiếp chính mình nha đầu tiến vào hồi nói. Chuyện lúc sau, liền cẩn thận đi ra ngoài, hứa thị luôn luôn sẽ xem mặt đoán ý, lúc này tự nhiên cảm giác ra không thích hợp như tới, liên quan trong lòng vui mừng cũng trầm vài phần, sắc mặt đi theo trở nên có chút nghiêm túc lên. Hứa ma ma tới, tô lệ ngôn thanh âm trước sau như một mang theo lời biếng cùng vũ mị, dễ nghe rồi lại tửa không biết hình dung như thế nào giống nhau trong thanh âm nghe không ra hỏa khí tới, nhưng càng là như vậy, Hứa Thị càng thêm cảm thấy có chút thất vọng, vội vàng lên tiếng, uy lại dịch một bước, mấy thiên đầu đều mau gần sát kia sa môn, trong phòng tô lệ ngôn thanh âm mới lại truyền tới, tới liền tiến vào bãi. thốt ra lời này xuất khẩu, trong phòng mới có người đem sa môn ri mở ra, kéo kẹt tiếng vang một vang lên, trong phòng một cổ thanh u mùi hương thoang thoảng thảo mùi vị liền truyền tới, Hứa Thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đứng dậy, lấy khăn trước xoa xoa cái chán đổ mồ hôi lại đem khăn một lần nữa nhét trở lại cổ tay áo, lúc này mới cởi giày dẫm đi vào. Trong phòng dưới nền đất phô sạch sẽ mà sạch sẽ sáng ngời đa phiến, thời tiết nhiệt, trên sàn nhà cơ hồ đều sát đến quang giám khả nhân, mỗi khi đều có người quét tước, đến nỗi sạch sẽ đến chỉ sợ hứa thị bản thân nằm sắp xuống đi liếm thượng mấy khẩu, cũng sẽ không liếm đến một cái cho buổi tới, trong phòng khắp nơi điểm đèn cung đình, bên ngoài con muỗi ong long tiếng vang một khi vào phòng liền biến mất cái sạch sẽ, đặc biệt là nội thất bên trong, một cổ nhàn nhạt mùi hương nhi phiêu ra tới. Khiến người cả người từ trong lòng đều thoải mái chút, trong phòng tinh sâu kín, gian ngoài nóng bức như là bị cách trở bên ngoài, một cổ mịch tinh thoải mái cảm giác tràn ngập người thể sắc và tinh thần, không biết vì sao, ở trong phòng này, hứa thị lại là có chút bất an, vào phòng lúc sau, nạc đại rộng mở phòng bên trong, nàng liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở chính mình nữ nhi bên người Liên Châu. Nàng ăn mặc một thân màu hồng phấn tơ lụa áo ngắn, áo khoác đạm phấn đến trong suốt áo ngoài. Hạ thân áo váy cơ hồ cùng nửa người trên xiêm y kia là ngang nhau nhan sắc, trải hai cái nha bối tóc, này cùng phía trước nàng xuyên xiêm y thì hoàn toàn bất đồng. Hứa thị trong lòng nghi hoặc chợt lóe mà qua, chỉ là nàng còn không có mở miệng, cũng đã thấy được Tô Lệ nôn cười như không cười biểu tình, tức khắc trong lòng phát lệnh, vội vàng xả váy liền quỳ xuống, nàng quỳ xuống đi khi khóe mắt dư quang nhìn đến một bên thu nhặt đến tốt mấy cái cơ hồ chưa động quá liên tử thang chén. Lại nghĩ đến tô lệ ngôn trong viện người lại đây cùng chính mình truyền lời nói là tô lệ ngôn ăn ngon làm nàng lại đây là ban thưởng nàng, lúc này xem ra chỉ sợ kia lời nói. Chỉ là nói cho chính mình nghe mà thôi. Hứa thị trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết chính mình chỗ nào ra sai lầm, tô lệ ngôn cũng không phải một cái sẽ tùy ý khó xử hạ nhân người. Nàng từ lúc trước ở nguyên phủ khi liền hầu hạ vị này chủ tử, tuy rằng tô lệ ngôn đỉnh đầu thượng cật tăng quy, bất quá sau lại nàng chính mình an phận lúc sau liền không còn có từng phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa nàng lúc trước lại là chủ động đi theo tô lệ ngôn ra phủ tới, tình phân tự nhiên lại là bất đồng, hôm nay khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm tô lệ ngôn cố ý làm người tìm cái này cứ gọi chính mình lại đây. Hứa thị trong đầu ý niệm bay nhanh chuyển động lên, cũng không khỏi bắt đầu nhớ tới hôm nay chính mình rốt cuộc có cái gì làm sai địa phương, nàng nếu biết không phải bàn thưởng, tự nhiên lại nghĩ tới vừa mới nhìn đến nguyên hỷ bên người đứng liên châu, dị vãng tô lệ ngôn bên người đều chỉ phải một người. Hiện giờ lại nhiều chọn một cái ra tới, Hứa Thị bắt đầu tưởng nữ nhi có phải hay không chịu chính mình liên lụy, tức khác trong lòng lại càng hốt hoảng. Liên Quan đem Liên Châu cũng cập án. Thượng, nghĩ vậy nha đầu chết tiệt kia hôm nay cao ngạo không thôi bộ dáng, chỉ sợ là biết chính mình hôm nay thăng chức rất nhanh, cho nên khinh thường chính mình, cố ý tới khoe khoang ủy phong đâu. Hứa Thị tưởng tượng đến nơi này, càng thêm trong lòng sinh giận, nghĩ vậy nha đầu chết tiệt kia vì khoe khoang, liền siêm y lìa cũng lập tức thay đổi mấy bộ. Chứng minh nàng so với ai khác được sủng ái sao, lại không phải được Lang Quân nhìn với con mắt khác. Siêu Vi lìa đổi nhanh như vậy làm cái gì? Hứa Thị trong lòng mắng vài câu, tổng cảm thấy có chỗ nào quái dị vô cùng, chính là lại bắt không được, sững sốt một lát, cũng không có dám nghĩ nhiều. Tô Lệ ngôn thanh âm đã vang lên, Hứa Mama. Tô Lệ ngôn tiếp đón một tiếng, một bên nửa dựa vào lạnh giường ngồi dậy, tay chống ở kia giường dựa thượng, ống tay áo đi xuống, lộ ra một đoạn lộn xinh xinh trong suốt cổ tay tới, dường như tốt nhất quả vải. Một véo nước nhi liền sẽ lộ ra tới, làm người xem đến không rời mắt được. Nhưng Hứa thị nghe được nàng như vậy gọi, lại nghĩ đến vừa mới tô lệ ngôn ánh mắt, trong lòng lại vô cớ cảm thấy sợ hãi, đáp ứng rồi một tiếng, cũng không có dám nói lời nói, liền quỳ gối chỗ đó. "Mama hôm nay hầm liên tử thang, nhưng ra chuyện gì nhi không có." Tô Lệ ngôn nhìn Hứa thị liếc mắt một cái, Hứa thị lúc này cũng bất chấp trong lòng cổ quái ý niệm, liền nghĩ đến Liên Châu này nha đầu chết tiệt kia tưởng lấy chính mình nữ nhi mà đại chi tức khắc trong lòng hoảng hốt, vội vàng liền nói, phu nhân minh dám, hôm nay hầm liên tử thang, nô tỳ là tự mình nhìn chằm chằm, tuyệt đối không có gì sự tình phát sinh. nàng hận không thể chỉ thiên thể, lúc này hứa thị có ngốc cũng biết liên tử thang chỉ sợ ra cái gì vấn đề, vừa mới tô lệ nôn kia chén canh cơ hồ đều không có động quá, bất quá nàng cũng xác thật là chính mắt nhìn chằm chằm, liền nửa điểm mí mắt nhi cũng không chấp quá, thẳng đến liên châu đoan đi. tưởng tượng đến nơi này, hứa thị tức khắc giật mình hoan hận liền đem ánh mắt dừng lại ở liên châu trên người. Hứa thị lúc này trong lòng đã cảm thấy chỉ sợ là liên châu động tay chân, nàng bởi vì hôm nay thải liên một chuyện được tô lệ ngôn coi trọng, liền muốn đem chính mình nữ nhi tế đi xuống, cô ý chạy đến chính mình trước mặt tới riêu vọ dương oai, lại đem liên tử thang đoan đi, hứa thị lúc này có chút hối hận không ngừng, nói không chừng là liên châu tại đây liên tử thang trung động cái gì tay chân, cô ý nghĩ đến hãm hại các nàng mẫu từ đâu. Sớm biết rằng nàng bản thân chạy thượng một chuyến đêm này liên tử thang đoan lại đây hứa thị lúc này đem liên châu sinh nuốt tâm đều có oán hận nhìn trầm trầm nàng tô lệ ngôn tự nhiên nhìn ra được tới hứa thị biểu tình nàng hạt sen chính là xuất từ không gian tự nhiên không có khả năng là bên ngoài lớn lên bình thường hạt sen nàng ăn một lần liền ăn đến ra tới lúc này hứa thị trên người cũng không có rõ ràng cải thiện quá khí sắc bộ dáng hiển nhiên sắc thật không liên quan hứa thị chuyện này bất quá xem nàng ánh mắt rơi xuống liên châu trên người tô lệ ngôn mảy liền nhân lại Tiêu đầu hứa thị lại bắt đầu kêu nổi lên oan tới, phu nhân thế nô tỷ làm. Chủ A, không biết là này đó sát ngàn đao lạn tâm can, cố ý đem liên tử thang lửa đi, là muốn tới hãm hại nô tỷ A, phu nhân ngại minh dám, Hứa thị một bên khóc lóc, một bên dập đầu, một bên liền đem ánh mắt dừng lại ở liên châu trên người, nàng chỉ chính là ai, mọi người ai đều rõ ràng thật sự. Trường 312 lại có hai cái nguyên hỷ. Lúc này nguyên hỷ bản năng cảm thấy không thích hợp như lên. Nàng phỏng trường này hứa thị là rơi xuống nhân gia trong kế hoạch, không biết nàng vì cái gì cắn chặt Liên Châu, bất quá hôm nay Liên Châu đã chịu để bắt là khẳng định, hơn nữa nếu là sự tình cùng Liên Châu không quan hệ, bất luận nhân gia kế sách có bao nhiêu cao minh, hứa thị trách nhiệm là không chạy thoát được đâu, nàng nếu là thành thật thừa nhận sai lầm, hảo hảo đem sự tình nói, chỉ sợ hôm nay sự tình còn có được kết, nếu là hứa thị sinh cái khác tâm tư, chỉ sợ hôm nay đắc tội với người không nói, còn muốn tao, lấy hứa thị xem Liên Châu bộ ráng như là muốn ăn nàng giống nhau, nếu Liên Châu thật sự không sạch sẽ liền bãi, nhưng nàng nếu là sạch sẽ, hôm nay hứa thị xui xẻo. Nguyên Hỷ trong lòng một cổ dự cảm bất hảo rũ lên, vội vàng muốn mở miệng, kia đầu tô lệ ngôn lại trước nói lời nói, có cái gì hoan uổng, ngươi nói đến nghe một chút, này liên tử thăng cũng không phải là ta ăn qua kia một chén, ta cùng với tô phu nhân kia chén, lại không biết đi nơi nào, ma ma nói không chừng biết chút cái gì, không bằng nói đến cùng ta nghe một chút. Một khi tô lệ ngôn trước đã mở miệng. Các nguyên hỉ 100 lá gan nàng cũng không dám giành trước nói chuyện, lúc này trong lòng chỉ có thể âm thầm suốt ruột, hy vọng hứa thị trong lòng minh bạch. Ai ngờ hứa thị không có nhìn đến nữ nhi ánh mắt, ngược lại là nghĩ đến chính mình bị liên châu bày một đạo, tức khắc nhẫn lại không được. Tô lệ ngôn một mở miệng hỏi chuyện, nàng tức khắc liền đoán hận nói, hồi phu nhân, hôm nay trạng vạng giờ dậu trung, liên châu này tiểu đệ tử từng đã tới phòng bếp một chuyến, nói là phải cho phu nhân đoan liên tử thang. Nô tỳ nghĩ tô phu nhân cũng ở, cũng không nghi ngờ có nàng liền đem phu nhân Liên Tử Thang cùng Tô phu nhân cùng nhau làm người trăng giao. "Chỗ này tiểu đệ tử, khiến nàng đoan lại đây, nô tỳ nhưng không có như vậy đại lá gan, dám hưởng dụng phu nhân Liên Tử Thang, mong rằng phu nhân minh giám a." Hứa thị nói xong, liên châu sắc mặt đó là biến đổi, đã là có chút đã chịu vũ nhục phẫn nộ biểu tình, lại là có chút thủy khuất, lại là bị Tô Lệ ngôn nhìn thoáng qua. Cố nén trong lòng phẫn nộ, không có há mồm, nguyên hỉ lại là xem đến rõ ràng, tức khắc trong lòng liền trầm xuống cũng không có dám mở miệng. Hứa Thị nhìn không ra tô lệ ngôn thần sắc, lại là đánh bạo ngẩng đầu lên lại nói, phu nhân minh dám, định là này tiểu đệ tử tham ăn thèm, hoặc là sinh kia khởi tử không nên có tâm tư, đen tâm lận phổi, muốn cố ý tới hám hại nô tỷ mẹ con. Nói không chừng là có mặt khác mục đích, mong rằng phu nhân cấp nô tỷ làm chủ. Nàng càng là nói như vậy, liên châu sắc mặt càng là khó coi. Hứa Thị đều đề ra nàng mẹ con hai chữ, ở đây người nơi nào còn có không rõ nàng trong lòng ý tưởng. Nguyên hỉ càng là xuất ruột, tô lệ ngôn lại là lười biếng dỗi tay méo méo tay háo, thế nhưng ngồi dậy thân tới. Nhìn chăm chăm hứa thị nói, thật sự là liên châu qua đi lấy. Thiên chân vặn sắc, hứa thị trong mắt xoay chuyển, nghĩ đến phía trước liên châu chân trước mới vừa đi sau, lại có tiểu nha đầu lại đây lấy hồi thứ hai liên tử thang, bắt đầu nàng còn cho là chính mình nữ nhi tưởng uống hai chén, cố ý để lại cái tiểu tư tâm, cho nàng hai chén. Hiện giờ hứa thị mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ sợ là liên châu đem phu nhân liên tử thang đoan đi rồi, sau lại kia tiểu nha đầu quả nhiên mới là cấp tô lệ nôn. Có một chén là hoa thị, khó trách sẽ muốn hai chén. Tưởng tượng đến nơi này, hứa thị nhất thời cái chán thấm ra mồ hôi lạnh tới, nếu thật là giống nàng tưởng như vậy, tô lệ nôn uống chính là bình thường. Khó trách nàng sắc mặt như vậy khó coi, hứa thị lấy lại tinh thần. Tức khắc quán hận trừng mắt liên châu, người này chết chân đem phu nhân liên tử thang uống lên. Nghe được hứa thị nói như vậy. Liên Châu tức khắc không dám thừa nhận, thấy Tô Lệ Ngôn trầm mặc không có mở miệng, tức khắc trong lòng hoàng hốt, vội vàng kêu ra nói: "Phu nhân, nô tỷ không có." Nàng như vậy vừa nói, Hứa thị nơi nào chịu ý đi, thật không thể nhảy dựng lên chảo hoa biên châu mặt, trong miệng mắng: "Đừng cho rằng ngươi thay đổi xem ý đi, ta liền đem ngươi nhận không ra. Ngươi chính là hóa thành hôi, ta cũng nhận được ngươi." Hứa thị trong miệng uống, nguyên hỉ lại là âm thầm tiêu khổ, nàng biết hôm nay Hứa thị là thật đem Liên Châu đắc tội cũng bất chấp tô lệ ngôn không có làm chính mình mở miệng vội vàng há mồm nói nương phu nhân trước mặt nơi nào có ngươi a ta nói như vậy hứa thị bị nàng uống đến sững sốt một chút tiếp theo lấy lại tinh thần khi lại nhìn đến nữ nhi hướng chính mình nháy mắt vài cái đầy mặt nôn nóng chi sắc tức khác ở người tô lệ ngôn sắc mặt nghiêm túc bình tĩnh nhìn hứa thị nghiêm túc nói hứa mama ngươi thật sự nhìn rõ ràng là liên châu lại đây đoàn đi rồi liên tử thăng nô tỳ dám đối với thiên thể Hứa Thị vừa mới bị nữ nhi một mắng, phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh tới. Tô Lệ ngôn thủ đoạn nàng luôn luôn rõ ràng, nàng kích động dưới mất thái, hôm nay lại ra như vậy bại lộ. Nếu là Tô Lệ ngôn thật sự muốn thu thập nàng, chỉ sợ hôm nay thật đúng là muốn suối quẩy. Lúc này thấy Tô Lệ ngôn hỏi chuyện, vội vàng liền quỳ xuống, cũng không dám lại xả mặt khác. Vừa mới nguyên hỉ cái kia ánh mắt lệnh nàng hoảng sợ, bình tĩnh lại Hứa Thị một năm một mười đem hôm nay liên châu đoan liên tử thang, tình cảnh nói ra. Hôm nay Liên Châu lại đây khi nô tỷ còn canh giữ ở trong phòng biết đâu, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, nàng xuyên kia thân xiêm y thì vẫn là màu xanh lục, nô tỷ nhớ rõ rành mạch. Nha đầu này chính là hóa thành hôi, nô tỷ cũng có thể nhận được. Hứa thị nói được chém đinh chặt sắt, lúc này Liên Châu sắc mặt là thật sự khó coi lên, ở ngay lúc này, nói nhân gia hóa thành cho là vì không may mắn, hứa thị nói như vậy, liền tính nguyên hỉ Liên Châu đắc tội không được, nhưng không ai bị người như vậy chú qua sau trong lòng còn thoải mái. Bởi vậy mặt âm trầm không có đắc thanh, nguyên hỉ âm thầm tiêu khổ, tô lệ ngôn lại là nheo nheo mắt, khỏe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới, nhưng Liên Châu hôm nay xuyên, là này thân màu hồng phấn siêm y đi ấy. Này thân sa tanh siêm y gì còn buổi chiều Liên Châu ướt thủy lúc sau chính mình làm nàng trở về rửa mặt quá đổi, Liên Châu mặc vào này một thân liền nhà xí cũng chưa đi qua nửa thứ, nói như vậy bọn nha đầu ở hầu hạ khi cơ hồ ít có uống nước ăn cái gì, sợ chính là như vậy muốn đi ngoài, hoặc là ra hư cùng ở các chủ tử mặt bất nhã, liên châu tự thay đổi xiêm y đi. Lúc sau vẫn luôn ở trong phòng. tô lệ ngôn dám khẳng định, nàng lúc này khỏe miệng biên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười tới. nàng tưởng, nàng chỉ sợ có thể đoán được ra kia quỳnh hoa rốt cuộc là cái thứ gì, có cái gì thủ đoạn. chuyện này cơ hồ có thể khẳng định chính là tiểu lý thị làm. này nguyên gia bên trong nhưng không có cái nào là gan đại thả lại có như vậy bản lĩnh có thể giả dạng làm liên châu, còn đem hứa thị cũng ngông quá khứ, không nghĩ tới tiểu lý thị thế nhưng nổi lên như vậy tâm tư liền chính mình đồ vật nàng đều dám động. Tô lệ ngôn lúc này là chân hỏa, đừng nói tiểu lý thị hiện giờ còn không phải nguyên phượng khanh thiết đâu, liền tính nàng là nguyên phượng khanh thiết, cũng quả quyết không có ăn chính mình đồ vật đạo lý. Kia tùy thân trong không gian loại đồ vật chính là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về tô lệ ngôn, cùng nguyên đại lang nửa điểm nhi không dính vào đề nhi, liền tính tiểu lý thị là nguyên phượng khanh người, nàng liền tính là muốn ăn bầu trời lòng thịt, cũng nên từ nguyên phượng khanh suy nghĩ biện pháp. Hiện giờ nàng thế nhưng đem tay vứt tới rồi chính mình nơi này. Tô lệ ngôn trong lòng nén giận đến muốn mệnh. Thật cũng không phải đau lòng một chén liên tử thang, bất quá tiểu lý thị không phải cái thứ tốt, lại dám động chính mình thức ăn, thật sự là không thể nhẫn ngoại. Tô lệ ngôn trong lòng là tức giận đến muốn chết, trên mặt lại là chút nào không hiện, ngược lại là cực kỳ trấn định bộ dáng. Một bên hứa thị nghe nàng nói lời này, tức khắc trong lòng có chút không chắc, nhưng nàng lại không muốn bối như vậy hất qua, vội vàng liền kêu hoan, phu nhân minh dám. Chỉ sợ là nha đầu này đi thay đổi xiêm cố ý như thế đâu. Tưởng mộ không phải nàng. Đem chuyện này tải đến nô tỳ trên người tới. Nguyên Hỷ vừa nghe lời này, rốt cuộc nhịn không được, rậm rậm chân, trách cứ nàng lão nương, nương, phu nhân còn không có nói chuyện đâu. Ngài vội vã hạ cái gì phán đoán. Hung chi.